chương tám mươi ba luyện hóa xá lợi tử nộ không trở về ba cái này hoa quả sơn bên trong bị bày ra vạn đạo kết giới vương phong một thân một mình ngồi ở trong thủy liêm động bắt đầu hấp thu nhiên đăng thượng của phật xá lợi tử đối với loại này thân vật vương phong sẽ không bỏ qua hắn yêu cầu chính là cái kêu hùng hậu pháp lực cùng đối với thiên đạo cảm nộ tinh hoa ba cái này có thể rút ngắn thật nhiều vương phong cảm nộ thiên đạo thời gian để hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng phải biết đạt đến chuẩn thánh cấp độ này một chút lĩnh nộ đều là cực kỳ khó khăn trừ phi có rất tốt cơ duyên hoặc là đột nhiên nhận dẫn dắt chiếm được ảnh hưởng mới có thể trong phút ch nhưng xá lợi t ử khác biệt n h ư n đăng tượng cổ phật tìm hiểu mấy trăm vạn năm đã sớm đạt đến cảnh giới đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào cảnh giới trí cao điểm này cảnh giới có lẽ cả một đời cũng không thể bước vào nhưng là hắn ở c h u ẩ n thánh cảnh giới lĩnh mộ đã đạt đến đình phong vương phong phun ra một ngụm trọc khí n g ũ tâm triệu thiên toàn thân tâm vùi đầu vào trong đó nguyên thần mở mắt đem k h o ả kia xá lợi t ử đặt vào trong lòng bàn tay cặp kia tràn đầy thần d i ệ u hai trong mắt nguyên một đám phụ văn thần bí bắt đầu tiến vào xá lợi từ ngay sau đó ở nguyên thần chung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo hút vào kim ti quy tắc thắng tắc phàng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ đứt theo những cái này kim ti xuất hiện xá lợi từ bên trong kim sắc pháp lực bị rút lấy đi ra theo kim ti tiến vào vương phong thể nội ba toàn bộ não h á i đều bị nồng nặc kim sắc xương mù bao vây ba trong nhập định vương phong đang không ngừng hấp thu nhiên đ ă n g thượng c ủ a phật mấy chục vạn năm tu luyện ngưng tụ pháp lực tinh hoa bỏ đi bã lưu lại tinh hoa chính là những cái tia kim sắc sợi tơ làm sự tỉnh dù sao hấp thụ người khác ngưng tụ pháp lực vẫn có rất nhiều nguy hiểm nếu như không có một điểm bảo vệ biện pháp rất có thể sẽ bởi vậy tạo thành căn cơ dung chuyển cuối cùng tàu hòa nhập a vương phong nguyên thần rất thần bí hiện tại ngay cả vương phong chính mình cũng cảm giác có chút không hiểu rõ bản thân nguyên thần đến cùng là cái gì dù sao mỗi lần gặp được thần bí sự vật nó kiểu gì cũng sẽ tự động mở hai mắt ra hơn nữa chủ động ra tay trợ giúp vương phong giống như một lần này một dạng kim s ắ c quy tắc chi tuyến liền là lần đầu tiên xuất hiện từng bước một hấp thu pháp lực vương phong cảm giác được bản thân thể nội có một cỗ mánh liệt phong bạo đang nổi lên lấy kỳ kinh bắt mạch bên trong bị cái kia kim sắc pháp lực bao vây không ngừng đè xuống kinh mạch bền bỉ giống như giang hà hồ hải cự lãng thao tiên lại giống như vạn mã b u đẳng nhất kỷ tuyệt trần không kiên nghệ gì cả ở vương phong thể nội chạy xôi ông đột nhiên vương phong trong đan điền ngũ linh khí toàn bắt đầu phát huy lực lượng năm cái vòng xoáy hình thành to lớn hấp lực cưỡng ép lôi kéo ở thể nội chạy xiết kim sắc pháp lực một chút bị hút vào ngũ sắc khí toàn bên trong không ngừng bị từng bước xâm chiếm đ ồ n g hóa ngũ linh khí toàn thể tích trong thời gian thật ngắn làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần thấy một màn như vậy có lẽ t ử sắc tiên khí cũng không nguyện ý nhìn xem người khác lớn lên nó cũng gia nhập vào tranh đoạn kim sắc pháp lực quá trình bên trong từ sắc tiên khí càng thêm bá đạo trực tiếp nào về phía qua lại không rứt kinh mạch lấy đánh tan tư thái mánh thôn vương cái kia i k phong tương đương sớm đoạn bọn họ đường lui hô vương phong phun ra một mụm trọc khí từ đang nhắm mắt mở hai mắt ra ba lần này hắn bê quan tu hành hấp thu luyện hóa nhiên đăng thượng của phật xá lợi tử liếc không biết qua bao lâu nhưng lần này tu luyện nhường hắn được ích lợi không nhỏ thực lực tăng lên trên diện rộng thể nội pháp lực đã vô cùng to lớn mênh mông cảm giác dùng m ã i không cạn nhất là ngũ linh khí toàn cùng t ử sắc tiên khí so với trước kia đến đã không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần đây là pháp lực bên trên tăng cường một mặt khác chính là trên cảnh giới cũng tăng cường đối với thiên đạo lĩnh mộ bên trên cũng đạt tới cực hạ vương phong đã cảm giác được bản thân phải đi đường rốt cuộc là cái gì hắn đã có thể mơ hồ trong đó cảm giác được hôn nguyên đại la kim tiên là cái cảnh giới nào nhưng muốn bước ra một bước kia còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều nhìn giống rất gần kỳ thật còn rất xa xôi bất quá đây là một tin tức tốt chí ít hắn đã cảm thấy cảnh giới kia có mục tiêu thì có hy vọng cái này mới là chủ yếu nhất vương phong từ b ệ đ á đứng lên sau thân hình khái động đã rời đi thủy liêm động ông thư không bên trong một đạo lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới vương phong cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức ở sau lưng bay lên ha ha ha vương phong cười to mấy tiếng một quyền đánh phía cái kia đánh tới lực lượng và ảnh vô hình kinh khí hóa thành không gian gọn sóng chấn vỡ xung quanh tất cả đem nơi này trở thành một mảnh trống g i n g địa vực đại thánh, làm sao vừa về đến liền vội vã thử ta pháp lực sao vương phong chắp hai tay sau lưng trên người bạch sắc y bảo kêu phân phật hắn nhìn về đối phương cười nói hắc hắc hơn nửa năm không gặp ta lão tôn chạy một l ư ợ t tứ đại châu lần này trở về tự nhiên muốn nhìn ngươi một chút thực lực có phải hay không lại tăng mạnh hiện tại thử một lần liền biết ngươi nửa năm này một mực đều ở đây bế quan a so với trước kia càng tăng mạnh hơn tôn nộ g không cười hắc hắc nói ra nguyên lai đã qua nửa năm nhìn đến lần này bế quan thời gian cũng không ngắn đây vương phong tự lẩm bẩm không nói trước những cái này một lần này ta lão tôn chạy một lượn địa phương phát hiện rất nhiều tam giới cao thủ đều đã bị bắt đi bọn họ nguyên bản bị giam ở minh giới bất quá hiện tại đã bị áp giải đến a tu la giới nghe nói nơi này rất thần bí muốn đi vào cũng không dễ dàng tôn nộ g không đem chính mình nửa năm qua dò xét tin tức nói cho vương phong nghe ân vương phong gật đầu một cái muốn đối phó vô thiên không có dễ dàng như vậy trước đó vô thiên phái tới hắc liên t h a n h xứ muốn đối phó người lại vẫn cứ gặp ta bị ta dùng khai thiên thần phụ chém giết thời khắc mấu chốt vô thiên nguyên thần hắc liên xuất hiện liền hắn cũng đem ý niệm bắn ra đến nơi đây nếu không phải có khai thiên thần phụ ở có lẽ ngay cả ta cũng bị hắn mang đi nhớ tới nửa năm trước cùng vô thiên lần thứ nhất gặp mặt vương phong đến nay khắc sâu ấn tượng a vô thiên cư nhiên tìm đến ta láo tôn may mắn là n g ư y i mà không phải ta nếu không thì ta còn thực sự ngăn không được tôn nộ g không biết rõ mình bây giờ thực lực đã kém vương phong rất nhiều hơn nữa vương phong tay cầm khai thiên thần phủ có thể đối kháng nguyên thần hát liên liền xem như vô thiên tự mình đến cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị phòng ngừa vương phong đào tẩu không nghĩ tới lúc trước vương phong nhường hắn đi tìm hiểu tin tức ngược lại để tôn nộ không tránh thoát một tiếp chương tám mươi b ố lại được xá lợi tử tiểu bạch long đại thánh thời gian không nhiều chúng ta muốn tách ra đ ạ thủ muốn đem tất cả thiên thần chúng phật liền tìm đi ra tương lai sẽ có một trận đại chiến trở lấy chúng ta vương phong nói ra tôn nộ g không rõ gật đầu một cái nói nói không sai chúng ta xác thực hẳn là tranh thủ càng nhiều nhân thủ nếu không thì chỉ là vô thiên thủ hạ yêu ma đã đủ chúng ta bận rộn phong huynh đệ ngươi có ý nghĩ gì hay không vương phong gật đầu một cái điểm này hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn đánh bại vô thiên nhất định phải có một tên cùng hắn thực lực sắp xỉ người mới được như lai phật tổ c h u y ể n thế trung sinh sợ là không về được bởi vì vương phong đã đem một khoả cổ phật xá lợi lấy vào trong tay hơn nữa bị hắn hấp thu lợi hóa đối với hoàn toàn biết được toàn bộ tây du ký hậu chuyện nội dung cốt chuyện hắn mà nói muốn tìm tới mặt khác c ủ a phật xá lợi quá dễ dàng hoàn toàn có thể đoạt ở vô thiên tầm đó toàn bộ đạt được tới tay đại thánh bây giờ những cái kia tiên phật linh hồn đều đang bị giam ở a tu la giới cùng minh giới ta nghĩ từ ngươi tiến về a tu la giới cùng minh giới cứu ra bọn họ mà ta thì đi tìm kiếm đối phó vô thiên biện pháp vương phong đã sớm suy nghĩ xong tìm tới xá lợi từ tu luyện nhập thể muốn đối phó vô thiên chỉ có thể mau sớm lĩnh nộ đại đạo đột phá bản thân tốt tốt tốt cứ quyết định như vậy đi ba bất quá ở đi a tu la giới cùng minh giới trước đó ta muốn đi đem bắt giới xa tăng mấy người bọn hắn tìm đến nhiều người cũng nhiều một phần lực lượng a tu la giới cũng không tồn tại ở trong tam giới bên trong sẽ có nguy hiểm gì ai cũng không nói lên được tôn nộ g không tìm mấy cái giúp đỡ cùng một chỗ ngược lại là chuyện tốt vương phong gật đầu một cái nói tất cả cứ dựa theo đại thánh nói làm a ân tốt cái tiêu ta láo tôn xuất phát vừa mới trở lại hoa quả sơn tôn nộ không lại xuất phát vương phong đứng lên sau đem bộ đoàn bên trong bốn k h ỏ xá lợi tử lấy ra ngoài ba bốn quả xá lợi tử vẫn luôn ở trong thủy liêm động là lúc trước nhiên đăng thượng c ủ a phật để ở chỗ này chỉ là không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ rời đi phật giới điểm này cũng là nhiên đăng thượng c ủ a phật tính sai địa phương ba hiện tại bốn quả xá lợi tử chiếm được vương phong không có lập tức bắt đầu hấp thu hắn muốn duy nhất một lần đem còn dư lại một mươi một quả phật tổ xá lợi toàn bộ bắt tới tay lại nói m ộ ư ơ i bảy viên xá lợi trừ bỏ đã bị vương phong hấp thu nhiên đăng thượng c ủ a phật viên kia bên ngoài hiện tại vừa tìm được bốn quả tăng thêm tôn ngộ không thể nội viên kia chính là sáu quả mà còn lại m ư ơ i một quả phân biệt giấu ở tam giới các nơi một k h ỏ a ở s o n g tháp tự một k h ỏ a ở ẩn vụ sơn long quang tự bên trong ba k h ỏ a ở thiên giới đấu ngưu cung ba k h ỏ a ở ngũ trang quan còn có ba k h ỏ a ở mông giới vạn phật tháp bên trong những cái này xá lợi từ vị trí đều cực kỳ rõ ràng trừ bỏ đã tại vô thiên địa bàn phía trên mấy k h ỏ a bên ngoài vương phong đều muốn ngay đầu tiên chiếm lấy nếu không thì đến lúc đó cùng vô thiên chạm mặt mà nói vậy coi như không như vậy dễ dàng chiếm được nghĩ tới đây vương phong trực tiếp mở ra hư không rời đi thủy liêm động song tháp tự, long quang tự hai khoả xá lợi từ dễ có nhất lấy vương phong bây giờ tu vi một ngày thời gian liền rất dễ dàng lấy vào tay trấn nguyên tử trong tay ba khỏa xá lợi tử ngược lại không quá khó khăn lấy vương phong quan hệ với hắn chỉ cần vương phong mở miệng muốn chắc chắn trấn nguyên tử đại tiên cũng sẽ không thể không cho phiên thoái nhất là mông giới xá lợi tử cùng thiên giới đấu như cùng ba khỏa xá lợi tử bọn chúng đều đã bị vô thiên thế lực nắm trong tay muốn có được trừ phi xông vào nếu không thì có rất lớn độ khó bất quá vương phong đã nghĩ tới dùng phương pháp gì ngay tại lúc đó tôn nộ không đang tìm kiếm chư bát giới cùng xa tăng trên đường ngoài ý muốn cứu na trà tam thái tử nhưng chư bát giới cùng xa tăng lại không thể tìm tới trải qua nghe n ó n g về sau mới biết được hai người đều bị chiếm cứ bắc hải cựu đầu chúng bắt lại tôn nộ không vừa vặn muốn đi tới bắc hải tìm kiếm bắt bộ thiên long nhiễm g lực bồ tát nao g liệt cũng chính là tiểu bạch long thế là liền cùng na cha cùng nhau lên đường tiến đến bắc hải nộ không chúng ta nhất định phải nhanh lên tiến vào a tu la giới cứu ra chúng thần nếu không thì vô thiên thế lực càng lúc càng lớn chỉ sợ không có người có thể đối phó hắn na cha tam thái tử cũng là suối quậy lúc trước phục mệnh tiến đến tìm kiếm hại hắn hủy đấu xuất cung cao thủ kết quả tìm khắp cả tam giới cũng không có bất kỳ cái gì manh mối rơi vào đường cùng na c a chỉ có thể về thiên đình phục mệnh thật không nghĩ đến mới vừa trở lại thiên đ ỉ n h chờ đợi hắn lại là một trận đại đ ổ sát ba số lớn thiên binh thiên tướng bị giết chết đông đảo thiên thần toàn bộ bị áp chế bắt đi liền phụ thân hắn mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi na cha trở về rất không phải lúc cuối cùng cũng không thể đảo thoát vận mệnh bị hắc bảo tự mình cầm xuống cùng tất cả tiên h thần một dạng na cha cũng bị nhốt ở a tu la giới bất quá hắn vận khí không tệ bị phật tổ đệ tử a y liền nạp phạt trong bóng tối thả ra a tu la giới có thể đảo tho á t nếu như vương phong ở chỗ này nhất định sẽ nói cho hắn ngươi bị lừa mọi thứ đều là vô thiên cùng a i liền nạp phạt tâm bất quá là vì cố ý tiết lộ tin tức này dẫn tới tiên giới dư nghiệt cứu người cuối cùng đem hết thể mọi người một m ẹ hốt gọn không thể không nói ai h i, -I n ạ p phạt diễn kỹ không sai thành công lừa gạt na cha tôn nộ g không gật đầu một cái nói không cần lo lắng mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta vô thiên lợi hại hơn nữa cũng sẽ có người đối phó hắn ngươi c ứ yên tâm đi đợi tìm được sư đệ ta tiểu bạch long cứu ra bắt giới cùng sa tăng chúng ta lập tức liền đi a tu la giới tôn nộ g không đã sớm cùng vương phong thương lượng xong tất cả đều đang dựa theo kế hoạch làm việc ba về phần phật tổ chuyển thế tri thân cũng không có người sẽ còn hắn ba hiện tại là tam giới nguyên an không phải như lai nguyên an không có ngọc đế cùng vương mẫu đương nhiên sẽ không có người đi quản như lai phải chăng có thể trở về Tốt, vậy chúng ta cần phải nhanh lên mới được ta sợ vô thiên sẽ đối với chúng tiên thần ra tay hai người trên đường đi liền đang thương nghị làm sao tiến vào minh giới cùng á tu la giới rất nhanh liền đến bắc hải tiểu bạch long ngao liệt đạo tràng ở nơi này bắc hải ba năm đó tây du thỉnh kinh về sau tiểu bạch long được phong làm b á t bộ thiên long n g h i ệ m lực bồ tát một mực cứ đợi ở chỗ này ba trăm năm đi qua hai người còn chưa gặp một lần n ộ không nơi này chính là tiểu bạch long đạo chẳng sao na tra hỏi không sai năm đó hắn thủ phong bắt bộ thiên long nghiễm lực bồ tát về sau liền về đến nơi này ở trong này thành lập đạo tràng ba chúng ta đi xuống đi ân hai người hóa thành một đạo kim quan trực tiếp tiến nhập bắc hải tiểu bạch long đạo tràng bên ngoài có đông đạo thị vệ bảo vệ những cái này thị vệ đều đến từ ở trong biển lính tôn tướng cua bồ tát bên ngoài có người cầu kiến ba một tên thủ vệ mang theo bái thiếp gặp được tiểu bạch long ta không phải đã nói rồi sao mặc kệ ngao khâm đến bao nhiêu lần đều không gặp tiểu bạch long mở hai mắt ra lạnh lùng nói ra không phải lần này là một cái họ tôn cầu kiến hắn nói là ngươi đại sư minh thủ vệ tăng thêm một câu nói ba cái gì đại sư minh xuất tiểu bạch long vừa nghe đến đại sư minh ba chữ lập tức liền nghĩ đến tôn nộ g không chương tám mươi lăm mười bảy viên phật cốt xá lợi tiểu bạch long cùng tôn nộ g không tình cảm cực sâu không chỉ là từ tây du bắt đầu kết tình cảm chủ yếu nhất là năm đó tôn nộ g không giúp tiểu bạch long dựng kính hà l o n g vương rửa sạch chết oan một thắng kiện chính là bởi vì việc này tiểu bạch long tâm lý đối với tôn nộ không là cực kỳ tôn kính chỉ cần hắn mở miệng bất cứ chuyện gì tiểu bạch long đều sẽ vì hắn đi làm đại sư h i n h đi tới đại sảnh tiểu bạch long liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó tôn nộ không tôn nộ không q u a n người nhìn thấy một bộ bạch d i tiểu bạch long hướng tới mình trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tiểu bạch long nhiều năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tiểu bạch long nghe được câu này tâm lý có cảm thụ khác biệt ba trăm năm không gặp nghe được câu này nhường hắn nhớ tới đã từng hai người cùng một chỗ thời gian đại sư h i n h nhiều năm như vậy ngươi cũng không đến xem ta tiểu bạch long oán giận nói ha ha ta đây không phải đến nhà giới thiệu cho ngươi nhận biết đây là thiên đình tam đàn hải hội đại thần na tôn nộ không chỉ na cha nói ra gặp qua tam thái tử tiểu bạch long đối với na cha chắc tay tiểu bạch long ngưỡng mộ đã lâu na cha cũng là c á tính nếu không thì cũng sẽ không cùng tôn nộ không tên này kết giao mật thiết tuy nhiên hai người trước kia chưa từng có gặp qua nhưng lần thứ nhất gặp mặt cũng lộ ra không xa lạ tốt tiểu bạch long nói chuyện phim xong chúng ta liền xuất phát ta tôn nộ không k h ô nói g n hai lời muốn đi lần này có thể để tiểu bạch long càng thêm v ó n trách đại sư minh ngươi thật vất vả tới một lần bắc hải làm sao nói đi là đi lưu lại ở thêm mấy ngày a tiểu bạch long không lĩnh hội hắn y tứ cho rằng tôn nộ g không muốn đi mà không để ý đến chúng ta hai chữ tôn nộ g không nói một ngày đều ngủ không được tiểu bạch long ngươi còn không biết sao tam giới có đại sự xảy ra ma đầu vô thiên k h ô n g chế phật giới tiên giới minh giới bây giờ ở phật giới tự phong làm phật tổ liền như lai g i a hỏa kia cũng viên tịch ba cái gì tại sao có thể như vậy tin tức này quá mức rung động bác hải tuy nhiên vị trí vắng vẻ khu vực nhưng là sẽ không liền tam giới sự t ì n h đều không biết tất nhiên vẫn không có tin tức chuyển đến h i ệ n nhiên là thực bị phong tỏa tin tức đại sư huynh vậy chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch long cũng là dứt khoát người tất nhiên xảy ra đại sự đây cũng là không hỏi nhiều đại sư huynh đến tự nhiên có chủ ý h ắ c hỏi ắ c h rất hay người ta na cha ba người vào minh giới cùng a tu la giới cứu ra một đám thiên p h ậ t c h ờ ta phong huynh đệ trở về liền có thể thẳng hướng linh sơn đối phó vô thiên tôn nộ không ngạo nghễ nói ra tốt, đại sư huynh ta và các ngươi đi bất quá ngươi nói vị t i ể u phong huynh đệ là tiểu bạch long hiếu kỳ nói không cần nhiều hỏi chờ hắn trở về ta tự nhiên sẽ giới thiệu cho ngươi biết ở đi minh giới cùng a tu la giới trước đó chúng ta đi trước cựu đầu trùng địa bàn cứu ra bắt giới cùng sa tăng t ô n nộ g không lần này đến liền vì hai chuyện đầu tiên là tìm tới tiểu bạch long đệ nhị chính là cứu r a chư bắt giới cùng s a tăng cũng không biết tại sao làm chư bắt giới cùng các nộ g t ị n h lại bị cựu đầu trùng tên kia bắt lại ở đến bắc hải về sau t ô n nộ g không thế nhưng là cố ý biết một phen tiểu bạch long gật đầu nói tốt đại sư huynh ta tất cả nghe theo ngươi tốt vậy chúng ta liền đi a đi trước cứu ngươi hai vị sư huynh nói chuyện thời điểm ba người cùng nhau bay v à o đi cùng lúc đó vương phong đã tới trấn nguyên tử ngũ trang quan bên ngoài ba ngày xưa ngũ trang quan cùng bây giờ cũng không có quá khác biệt bất quá lúc này ngũ trang quan lại là đại môn đóng chặt phong bế sơn môn thùng thùng vương phong liên tục gõ cửa ngũ trang quan đại môn bị gõ t h ù n g thùng rung động vanh long ba lúc này đại môn ầm vang mở ra trấn nguyên tử đại tiên từ bên trong đi ra hắn vừa nhìn thấy vương phong trên mặt căng thẳng ra mặt cũng thả l ò n g rất nhiều ba nguyên lai là vương phong đạo hữu mau mau mời đến trấn nguyên tử đại tiên tránh ra đại môn mời vương phong đi vào đại tiên n g ư ơ i nơi này sơn môn đóng chặt thế nhưng là chuyện gì xảy ra hay sao vương phong tiến vào đại môn cùng trấn nguyên tử song song mà đi hỏi trấn nguyên tử ngưng trọng gật đầu một cái nói vương phong đạo hữu ngày đó ngươi cùng lao đạo lời nói ứng nghiệm. vương ô thiên phái n đã g ờ i đến sân môn. v ư phong b gật đầu một cái biểu thị tuyệt đối ngũ trang quan ít đi rất nhiều người hiển nhiên đã ở trận kia đại chiến bên trong hy sinh vương phong đạo hữu một lần này đến đây nhưng có chuyện quan trọng nếu cần lao đạo cứ mở miệng bây giờ tam giới nguy cơ xem ra lao đạo đã không thể không quan tâm trấn nguyên tử cũng minh bạch hiện tại lúc này bo bo giữ mình là vô dụng chỉ có liên thủ càng nhiều người đối phó vô thiên không sai một lần này đến đây đã có chuyện quan trọng đại tiên ta tới là vì xá lợi tử vương phong cũng không che giấu dứt khoát nói ra lần này mở miệng làm cho trấn nguyên tử đại tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ngươi nào biết lao đạo trong tay có xá lợi tử xá lợi tử trong tay hắn sự tình chỉ có hắn và lao hữu nhiên đăng thượng cổ phật biết rõ vương phong làm sao biết được cái này khiến trấn nguyên tử rất kinh ngạc vương phong cười nhạt một tiếng nói m ộ ư ơ i bảy viên của phật xá lợi ta đã luyện hóa một k h ỏ a tìm tới mặt khác sáu k h ỏ a hơn nữa còn biết còn lại vị trí ba k h ỏ a ở minh giới ba k h ỏ a ở thiên giới đấu như cùng trên tay ngươi cũng là ba k h ỏ a m ộ ư ơ i bảy viên phật cốt xá lợi cô hợp là một thể sẽ bùng nổ ra kinh khủng lực lượng là tiêu diệt vô thiên mấu chốt đạo hữu không biết ta nói đúng không trấn nguyên tử đại tiên càng nghe càng kinh hãi theo bản năng gật đầu một cái nói xem ra ngươi đã cái gì cũng biết tuy nhiên lao đạo không biết ngươi là từ đâu nghe được nhưng lao đạo tin tưởng ngươi trấn nguyên tử đại tiên vươn ra tay phải trên bàn tay lẳng lặng nằm ba khoả phát ra kim sắc quang mang xá lợi、tử. vương phong gật đầu một cái lấy thần niệm điều khiển xá lợi tử thu nhập thể nội đại tiên đa tạng mười bảy viên xá lợi tử làm m t chốt chờ ta toàn bộ hấp thu về sau có lẽ có thể đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới cho đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ đối phó vô thiên vương phong lời nói rất nhẹ nhưng lại có một loại để cho người tin phục uy thế trấn nguyên tử đại tiên cũng chính bởi vì tin tưởng vương phong mới sẽ cái gì đều không hỏi đem ba h ỏ a xá lợi tử đưa cho vương phong chương tám mươi sáu vào thiên đ ỉ n h vương phong từ trấn nguyên tử đại tiên trong tay lấy được ba quả xá lợi tử trong tay đã có chín quả tính cả đã hấp thu viên kia bên ngoài một mình hắn đã được đến mười khỏa ba chỉ còn lại có thiên giới đấu như cùng ngông giới vạn phật tháp bên trong sáu khỏa cùng giấu ở tôn nộ không thể nội viên kia tại trấn nguyên tử đại tiên thành toàn hắn cùng với trấn nguyên tử quan hệ mật thiết trấn nguyên tử mới có thể tin tưởng hắn nếu không thì nếu là đổi một người đến không bị trấn nguyên tử đánh đi ra mới có quỷ trấn nguyên tử cười nhạt một tiếng nói tam giới chúng sinh bây giờ đều đang trong nước sôi lửa bỏng yêu ma đ ư ơ n g đạo nếu như không ai đi ra ngăn lại cái kia là không được vương phong đạo hữu ngươi ngộ đạo bất quá mấy chục năm có thể đặt cho tới bây giờ cấp độ chúng ta cũng không bằng ngươi tin tưởng lấy ngộ tính nhất định có thể mượn nhờ xá lợi t ử thành t i ể u đại đạo đến lúc đó lại thêm khai thiên thần phủ lực lượng đối phó vô thiên phải nhờ vào ngươi trấn nguyên tử rất thẳng thắn nói hắn đã nhìn ra bây giờ tam giới thế yếu căn bản không có người là vô thiên đối thủ thật muốn đối phó vô thiên liền muốn xuất hiện một cái có thể cùng vô thiên chống lại người như lai viên tịch bây giờ tung tích không rõ có thể hay không trở về đã thành mê cho nên trấn nguyên tử không chút do dự lựa chọn ủng hộ vương phong ba cái này cách làm là cực kỳ lớn mật vô tư vương phong gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ vương phong đạo hữu còn dư lại xá lợi tử ngươi định làm như thế nào như lời ngươi nói bây giờ thiên đ ỉ n h cùng phật giới đều bị vô thiên nắm trong tay muốn đi vào đấu như cung cùng mông giới cũng không dễ dàng nhất là mông giới cần từ minh giới tiến vào ngươi có chắc chắn hay không trấn nguyên tử một mực đợi ở ngũ trang quan cũng không biết minh giới tất cả đường ra vào đã bị phong kín chỉ có một đầu lục đạo luân hồi giao lộ có thể vào vương phong lắc đầu nói tiến vào thiên đ ỉ n h ta còn có nắm chắc nhưng muốn đi vào mông giới lại là khó khăn nhất một việc minh giới đã bị vô thiên hoàn toàn phong bế con đường lấy miệc thủy phong tỏa muốn đi vào chỉ có lục đạo luân hồi lộ một con đường có thể chọn nhưng muốn từ nơi đó tiến vào là quá mức d ù n g g à theo ta được biết đại tuyết sơn linh thú động có một đạo cản không đủ từ nơi đó có thể mo hơn tiến vào m ô n giới chỉ là bằng vào ta pháp lực cảnh giới tiến vào đại tuyết sơn rất có thể sẽ bị vô thiên phát giác dù sao thiên đạo cảm ứng bao trùm phía d ư ớ i pháp lực càng cao càng dễ dàng bị cảm giác được vương phong khó khăn nhất đúng là điểm này chuẩn thánh lực lượng quá mạnh linh thú động không phải chỗ bình thường thiên đạo cảm ứng đặc biệt nhạy cảm vô thiên chính là thánh nhân cấp tồn tại một chút ba động đều sẽ bị hắn cảm ứ n g đến ở chưa có hoàn toàn chuẩn bị trước đó vương phong sẽ không dễ dàng đem chính mình đạt hiểm đ i ể bất quá đấu như cung bên trong xá lợi tử ngược lại là có thể trước chiếm được trấn nguyên tử đại tiên nghe vậy trời mặc ba đối phó vô thiên bất cứ người nào đều không có năng lực liền xem như lấy hắn mấy chục vạn năm tu vì cũng không được dù sao vô thiên là thánh nhân cấp bậc tồn tại sau một hồi lâu trấn nguyên tử đại tiên nói ra đạo hữu không cần khó khăn lao đạo một người tuy nhiên không đủ để đối phó vô thiên nhưng là nếu là ta cùng ngộ không liên thủ ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc ngược lại là không khó người trước đi đem thiên giới đấu như cung ba khỏa xá lợi tử mang tới chờ đến đúng lúc ta cùng với ngộ không liên thủ giúp ngươi ngăn chặn vô thiên ngươi thừa cơ tiến vào mông giới cơ hội liền đến đây là không có biện pháp biện pháp ba chỉ có để vương phong lấy được toàn bộ xá lợi tử mới có thể đối phó vô thiên nếu không thì tam giới nguy nan chỉ bất quá kể từ đó c h ấ n nguyên tử cùng tôn nộ g không liền lâm vào nguy hiểm nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này vương phong tự nhiên minh bạch điểm này như thế liền đa tạ đại tiên ta đây liền đi thiên đ ỉ n h đem ba k h ỏ a xá lợi tử mang tới vương phong không có dây dưa dài dòng hay một cái đạo hiệu q a y người sẽ rách hư không một bước đi vào biến mất ở trấn nguyên tử đại tiên trước mặt thiên đình chia làm tứ môn tam cung t h ba chỉ cần công phá đấu nhu cung vậy thì đồng nghĩa với đánh tới lăng tiêu bảo điện cho nên đấu nhu cung vị trí này cũng là bố phòng nghiêm khắc địa phương vô thiên ở đây bảy đông đảo ma chật pháp còn phái đông đảo môn hạ đệ tử xuất lĩnh một mươi vạn yêu ma đại quân t i ấ n thủ hầu như phòng thủ nghiêm ngặt nhưng là đối với vương phong mà nói muốn đi vào đấu như c u n g cũng không khó ba lấy hắn bây giờ chuẩn thánh cấp tu vi trừ phi vô thiên tự mình ở đây t ỏ a c h ấ n nếu không thì ở phía xa linh sơn hắn là không cách nào cảm ứng được vương phong như vậy thiên cung bên trong những cái này mà trận pháp mười vạn yêu ma cũng không khả năng cảm ứng được hắn tồn tại có thể nói toàn bộ thiên cung đối với vương phong mà nói đều là không đề phòng không hề có bất luận cái gì áp lực từ tiến vào thiên đình phạm vi bắt đầu vương phong liền đem bản thân khí tức thu liễm thân hình dung nhập hư không triệt để hóa thành một mảnh hư vô hắn hiện tại chính là một trận gió một sợi không khí một khỏa hạt bụi nhỏ hắn đi thẳng tới nam thiên môn phía trước nam thiên môn bên ngoài có tứ đại thiên vương c h ấ n thủ còn có một đám hóa hình vì thiên binh yêu ma nhưng vương phong lại ở trước mặt bọn họ đường hoàng tiến vào nam thiên môn mà không có bị phát hiện vô thiên bày ma trận pháp không có phản ứng chút nào giống như là hoàn toàn vô dụng bài trí một dạng tất cả những thứ này đều ở vương phong dự liệu đấu như cung là một tòa cung điện to lớn bên ngoài cửa cung có đông đảo hóa hình yêu ma trấn thủ ba chu sa hồng đại môn đóng chặt lại vương phong ung dung tiến vào đấu như cung bên trong bên trong một mảnh lờ mờ không có chút nào ánh đèn chiếu sáng ba cái này cũng không ảnh hưởng vương phong hành động hắn có thể thấy rõ ràng đấu n ư u cung tất cả đấu n ư u cung bốn phía tất cả mọi thứ đều đã bị dọn đi duy nhất lưu lại chính là một tòa cao lớn kim sắc liên thai ba thật không biết nhiên đăng là làm sao nghĩ đến cư nhiên đem xá lợi tử đặt ở đấu n ư u cung liên thai vương phong lắc đầu thân hình k h ẽ động đã đứng ở liên thai phía trên kịch truyền hình bên trong t ô n nộ không hóa thành bạch tượng lấy mũi dài hút ra xá lợi tử hơn nữa ngay tại hắc bảo trước mắt một lần này vương phong lại là trong bóng tối chui vào không có gây nên bất luận người nào phát giác ba khỏi xá lợi tử tới tay vương phong đã được đến m ư ơ i ba khỏi Ba c h ỉ c ầ n lại đi m ô n g g i ớ tám mươi bảy a tu la giới ngay tại lúc đó tôn nộ không mang theo na cha cùng tiểu bạch long trực tiếp tiêu diệt bắc hải cựu đầu trùng thế lực hơn nữa cứu ra chư bắt giới cùng xa tăng hai người cựu đầu trùng thế lực quét dọn triệt để giải phóng tứ hải long vương thế lực nộ không hiện tại bắc hải đã bình định chúng ta phải nhanh chóng tiến về a tu la giới cứu ra trung thần tốt liên thủ đối phó vô thiên na cha lại bắt đầu thúc giục hắn quan tâm phụ thân sự sống còn không thể không gấp sợ vô thiên g i a tay đối phó thiên giới chúng thần tôn nộ không gật đầu một cái nói ngươi nói không sai chúng ta là phải nhanh ba bất quá một lần này ta quyết định chia binh hai đường nếu không thì chúng ta không cách nào trong thời gian ngắn nhất cứu ra một đám thần phật a tu la giới một khi bị phá minh giới áp sẽ tăng lớn phòng thủ cường độ đến lúc đó chúng ta muốn đi và o coi như thật khó tôn nộ không, không phải không cân nhắc qua từng cái từng cái đi nhưng là thời gian không đợi người vương phong còn đang chờ hắn chỉ có hắn cứu ra chúng thần p ậ t mới có đầy đủ lực lượng phòng thủ ba dạng này vương phong cũng có đầy đủ thời gian đột phá tu vi đại sư minh ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta tất cả nghe theo ngươi tiểu bạch long nói ra tốt mọi người đi theo ta tôn nộ g không đã sớm suy nghĩ xong muốn hai đường đồng thời tiến hành vậy thì nhất định phải có một cái đầy đủ chống đỡ lấy cứu người nhiệm vụ người ở trong ấn tượng của hắn trước mắt nhân tuyển thích hợp chỉ có một cái kia liền là ở quán giang khẩu thủ miếu nhị lang thần dương tiễn bây giờ nhị lang thần cũng đã tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới có hắn dẫn đầu m ặ khắc một đạo nhân mã tiến vào minh giới sẽ là biện pháp tốt nhất ba có thể cho tôn nộ không xuất thủ đến đối phó a tu la giới quán giang khẩu dương phủ dương tiễn từ khi giúp trầm hương cứu r a tam thánh m â u về sau liền về đến nơi này hơn nữa dốc lòng tu hành bung xuống tất cả gánh vác dương tiễn rốt c ụ c đột phá gông cùng xiềng xích tiến vào c h u ẩ n thánh cảnh giới tôn nộ g không đến cũng làm cho hắn khá là kinh ngạc hơn nữa theo tôn nộ g không cùng đi còn có na t r a tiểu bạch long đám người tôn nộ g không ngươi không có việc gì chạy đến ta quán giang khẩu làm gì không hảo hảo đợi ở hoa quả sơn ngươi sẽ không sợ phật giới người tìm ngươi gây chuyện sao tôn nộ không thoát ly phật giới đây chính là chấn động tam giới phật giới tự nhiên không dễ nói chuyện như vậy nhưng là bình thường phật giới cao thủ đối với tôn nộ g không cũng không có cách nào chỉ là không ngừng tìm hắn để gây sự đó là khẳng định dương t i ễ n cùng tôn nộ g không quan hệ không thể nói tốt nhưng là đánh ra một chút tình cảm vừa thấy mặt lẫn nhau ép buộc vài câu đó cũng không tính là gì hh ắ c ắ c dương t i ễ n ngươi trốn ở quán giang khẩu ngược lại là thanh nhàn ngươi chỉ sợ còn không biết bây giờ tam giới đại kiếp thiên đ ỉ n h cùng minh giới đã thất thủ liền cứu cứu ngươi ngọc đế cùng vương mẫu cũng bị vô thiên dễ đi tôn nộ không cười hhh đem kích thích câu chuyện ném đi ra hắn không tin lời kia vừa thoát ra dương tiến còn có thể ngồi yên ngươi nói cái gì thiên điệu phong vân biến sắc mây đen che đình điện tiểu mơ minh một bộ âm chầm đáng sợ cảnh tượng trần thánh giận dữ thiên điệu biến sắc tốt tốt bây giờ không phải nói điều này thời điểm không chỉ có thiên đ ỉ n h cùng minh giới ngay cả phật giới cũng bị mất như lai cũng viên tịch ma đầu vô thiên thống trị thế giới chúng ta nếu muốn đánh bại hắn liền muốn sẽ bị vô thiên cầm tù một đám tiên phật toàn bộ đều cứu ra mới được tôn nộ không nói năng có khí phách nói hắn là muốn dương tiện thấy rõ tình thế minh bạch tam giới chúng sinh tình cảnh hôm nay dương tiễn không do dự nói thẳng ngươi nói đi tất nhiên ngươi đem na cha cũng mang đến nghĩ đến thực đã đến cùng đường mặt lộ ta tin tưởng ngươi lời nói hai người tuy nhiên không thế nào tốt đẹp nhưng là hai bên lời nói đó đều là miệng vàng lời ngọc sẽ không lung tung nói mỏ còn có thể tin tưởng tốt nhị lan g thần ngươi mang theo na cha cùng sa tăng tiến đến minh giới cứu ra chúng phận bồ tát ta mang theo tiểu bạch long cùng bắt giới cùng đi a tu la giới cứu thiên đình chúng tiên hoàn thành về sau liền đến ta hoa quả sơn tụ hợp đi tìm phong huynh đệ tôn nộ không lập tức đem nhân thủ phân phối thành hai đội thuận tiện hành động biện pháp này tốt nộ không vẫn là người nhạy bén biết rõ dùng biện pháp như vậy đến rút ngắn thời gian na cha gật đầu một cái biểu thị đồng ý minh g i ớ i tình cảnh so với a tu la giới chỉ sợ còn khó có dương tiễn cùng na cha hai người liên thủ thêm một cái s a tăng thực lực đầy đủ đối phó bất luận cái gì phòng thủ chỉ cần vô thiên không xuất hiện không có người có thể ngăn được bọn họ đám người thương nghị tốt về sau trực tiếp tách ra hai đường xuất phát tôn nộ không mang theo chư bắt giới cùng tiểu bạch long một đường tây hành ẩn nấp hành tùng trộm vào linh sơn a tu la giới bản đồ ngay ở chỗ này tôn nộ g không đối với linh sơn hết sức quen thuộc hơn nữa pháp lực cao cường cũng không có gây nên vô thiên phản ứng hiện nhiên vô thiên cũng không tại linh sơn nếu không thì tôn nộ g không chỉ sợ khó thoát hắn cảm ứng tiến vào a tu la giới rất thuận lợi a tu la giới ngay tại linh sơn phía dưới đại môn n ầ y ra cửa ra vào một khối bia đá to lớn viết kẻ tự tiện đi vào chết sáu chữ lớn hh ắ c ắ c nơi này cũng không tệ hầu ca người nói đúng không chứ bắt giới nhìn thấy vào mắt chỗ kia từng mảnh từng mảnh rộng lớn vô ngần đại địa cái kia có hư không bên trong xuất hiện phong bạo vòng xoáy mở miệm nói ra tôn nộ không nhìn hắn một cái nói b á t giới ngươi thấy bất quá là ảo giác thôi phong huynh đệ nói qua tiến vào a tu la giới sẽ xuất hiện một đầu thất thương lộ chính là lòng người bên trong suy nghĩ đưa tới ba cái gọi là thất thương chính là người thất tình chỉ cần chúng ta nghĩ tới là thất tình bên trong ở trong này đều sẽ xuất hiện có thể đả thương người ở vô hình cho nên mọi người ngàn vạn lần nhớ nhất là nơi này còn có một cái thất thương tôn giả nguyên thần chính là một căn bấc đèn biến thành nếu là gặp chỉ cần đánh nát hắn ngồi xuống bình dầu liền có thể tôn nộ không biết tất cả tất cả đều là vương phong nói cho hắn biết vương phong làm như thế chính là vì dự phòng mọi người tại a tu la giới thụ thương yên tâm đi đại sư minh chúng ta sẽ chú ý tiểu bạch long tâm tư kỳ náo cũng rất nghe tôn nộ g không lời nói hắn nói cái gì tự nhiên sẽ dựa theo yêu cầu của hắn đi làm ba chính vì vậy tôn nộ g không mới có thể dẫn hắn ở bên người thuận tiện nhìn xem chư bát giới đi thôi ba người chính thức bước vào a tu la giới con đường bên trong và mắt chỗ đều là đại địa vô biên vô h ạ trong hư không phong bạo vòng xoáy không ngừng chớp động lên nhưng là tất cả thoạt nhìn đều rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dị thường càng như vậy mới càng để cho người ta cảm thấy khả nghi chương tám mươi tám ngang ngược ngộ không ẩu đả a y hiện ạ p phạt tốt nộ không ba người đi tới cái tia giải đất bình nguyên phía trước xuất hiện một cái thông đạo kéo dài tới chân trời nhìn không thấy bờ hầu ca cái này muốn đi bao lâu a không nhìn thấy bờ a chứ bắt giới nhìn xem cái nhìn kia nhìn không thấy bờ đường có chút tuyệt vọng không cần lo lắng mọi thứ đều là ảo tưởng mọi người đừng đi nghĩ vương phong đã sớm thông báo qua thất thương lộ bên trên mọi thứ đều là ảo tưởng không đi nghĩ thất tình bên trong sự tỉnh liền sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào đến cuối cùng chỉ cần qua thất thương tôn giả một cửa hải kia là có thể bá đột nhiên t h ư không bên trong xuất hiện một đạo cự p h o n g hướng về tôn lộ không bào phụ tới tôn lộ không nghẹo đầu nhìn thoáng qua không núp ních tùy ý cái kia cự phong mà đến hầu ca mau tránh ra a chứ bắt giới lo lắng hô liền muốn đi qua kéo hắn ba lúc này tiểu bạch long tay mắt lanh lẹ bắt lại hắn nhị sư minh không nên đi qua đại sư minh pháp lực cao cường tự sẽ ứng phó, chúng ta chỉ cần nhớ ký đại sư h i n h lợi nói là có thể tiểu bạch long thời khắc nhớ ký tôn ngộ không l ờ i nói không nghĩ bất cứ chuyện gì đem trong đầu một mảnh chạy không dù sao nơi này mọi thứ đều là hư hảo chỉ cần không nghĩ liền sẽ không xuất hiện chư bắt giới cầu xin vẹn mặt nói hầu ca đều không thấy ta ta còn nhớ ký cái gì nha ta ta cái gì đều không nhớ được toàn bộ đại địa bên trên chỉ còn lại có chư bắt giới cùng tiểu bạch long một người mà lúc này tôn ngộ không đã tiến nhập trong một vùng hư không hoàn cảnh c u n g quanh không ngừng biến hóa hoang mạc đầm nước núi cao tuyết sơn không ngừng biến hóa k h ân m ộ tôn chỗ cảnh nhau. Hoàn cảnh chung quanh là lại giống biến, một t nộ không mắt nhìn ở một đoạn lưu ở trong nước cành cây khô bên trên hắn hung hăng đi lên kéo một cái toàn bộ cành cây khô đều bị kéo lên kỳ lăng h ư n g mục nơi này tại sao có thể có kỳ lăng hương mục a y hiện nạp phạt vì đối phó tam giới cao thủ thật đúng là nhọc lòng a tôn nộ g không cười hắc hắc gỡ xuống cành cây khô phía dưới dễ cây thiếp thân c ấ t kỹ sau đó liền rời đi hắn vòng quanh lâm viên không ngừng tìm kiếm rốt cuộc tìm được a y hiện nạp phạt khí t ứ c a y hiện nạp phạt phụ đệ thì ở tòa này lâm viên bên trong cũng không khó tìm cũng không có cơ quan tồn tại tôn nộ g không trở ngại chút nào tiến nhập trong đó a y hiện nạp phạt cho lão tôn cút ra đợi a tôn nộ không một cước đá bay lại môn trực tiếp xâm nhập thư không bên trong hơi chấn động một chút một đạo thân xuyên áo đen dáng người ngắn nhỏ trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt của người này đỉnh đầu toàn bộ t r ọ c giáp danh lưu một vòng tóc dưới hàm còn giữ tròn dâu dê tôn nộ không ngươi quả nhiên tìm tới đây rồi rất tốt người này chính là a uy hiền nạp phạt danh s ư ơ n g tam giới đệ nhất người thông minh năng công xảo thủ cơ quan thuật thủy tổ cấp nhân vật tôn nộ không thân hình khẽ động một cước đá trên mặt của hắn b à ảnh a uy hiền nạp phạt cả người đều bị đám động nơi nào thấy qua một người vừa vào cửa liền đánh người tôn nộ không ngươi hấp thu kỳ l ă n g h ư một còn dám đụng đến ta chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao kỳ lăng hương mục là áo y hiện nạp phạt cố ý đặt ở dưới cây liễu lớn hồ sen bên trong chính là vì nhường hắn tản mát ra mùi cùng tây liễu tùng thụ mùi d u n g hợp lại cùng nhau hình thành kịch độc hh ắ c ắ c người điểm kia tiểu tâm tư ta lão tôn sao lại không minh bạch kỳ lăng hương mục cùng tây liễu tùng thụ mùi kết hợp với nhau quả thật có thể sinh ra kịch độc đối với chúng ta dạng này pháp lực cao cường người có tổn thương trí mạng nhưng là ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai ngươi cũng biết cái này kỳ lăng hương mục là từ đâu tới sao tôn nộ không một cước dẫm ở áo ý h n nạp h ạ t trên thân người lạnh nói áo ý h n n ạ phạt một trận kinh ngạc không nghĩ tới tôn nộ g không đối với kỳ lăng hương mộc h i ể u như vậy ngươi ngươi là làm sao biết điều này không thể nào trong tam giới người biết chuyện này ít càng thêm ít a i y hiền nạp phạt không thể tin lắc đầu nói ba đem sinh ra khí thể dung nhập vào không khí có thể nói là hắn k ỳ tác hắn xác định tôn nộ g không nhất định đã trúng độc kỳ lăng hương mộc cùng tùng thụ cây liễu mùi dung hợp về sau sinh ra độc tính tuyệt đối là không cách nào c ớ i r a coi như chính hắn cũng không biết và ảnh tôn nộ g không lại là một cước đạp ở a uy h i n nạp h ạ t trên mặt cười lạnh nói để ta cho ngươi biết t kỳ lăng hương mộc chính là sư phụ ta bồ đề từ côn lôn sơn thu thập chuyển vào tâm giới thế gian có thể giải loại độc này cũng chỉ có sư phụ ta một người ta lại nói cho ngươi một điểm ngươi thông minh ngược lại bị thông minh lựa có thể giải kỳ lăng hương một độc đồ vật chính là cái này tôn nộ không đưa tay phải ra trước đó hắn ở hồ sen bên trong lấy được đoạn kia dễ cây đem ra ngươi xem đây là cái gì kỳ lăng hương m ộ t dễ cây thì ra là thế a y hiện nạp phạt căn bản không biết thời gian kỳ lăng hương một độc chính là nó dễ cây vì đạt tới hiệu quả hắn còn đem cả cây kỳ lăng hương một đặt ở hồ sen bên trong thực sự là một người Mang mục ta A-tu ta ra. Ba A-i-i-nạp A-tu ngươi đến Tôn Ngộ không dứt khoát nói ra. Ba đối phó a -y -y phạt loại người này, căn bản không cần nhiều Ngươi nghĩ đi a -tu -la giới, giới. biết dứt khoát phạt đi đây đích. đối đi loại là là khách khí. phó ừ không có ta dẫn đường ngươi căn bản vào không được còn có ngươi hai vị sư đệ cũng ở thất thương lộ bên trên chịu khổ ngươi chẳng lẽ không đi cứu bọn họ sao a y yên nạp phạt loạn trọng đứng lên chắp hai tay sau lưng có chút tự đ ắ c tôn nộ g không cuối cùng yêu cầu hắn b ảnh làm sao biết nên còn hắn lại là một cước hơn nữa lại là trên mặt một cái tiêu chuẩn đáng nghiêng trực tiếp nhường hắn một đầu chìm vào chậu hoa bên trong tôn nộ g không cũng không phải loại lương thiện hơn nữa vương phong đã sớm đã nói với hắn đối phó a y t h nạp phạt loại này bán chủ cầu vinh ra hỏa không cần k h á c h khí đánh cho đến chết là được rồi a y t h nạp phạt ta nhẫn mại là có hạ độ ngươi có thể không dẫn đường nhưng là ta sẽ nhường ngươi với ngươi a tu la giới cùng một chỗ biến mất đừng đừng đừng ta dẫn ngươi đi ta dẫn ngươi đi a y t h nạp phạt quả nhiên là một đồ h è nhát bị tôn nộ g không ngang ngửa cầu đà phía dưới cứ như vậy khuất phục hắn đã nhìn ra tôn nộ không tuyệt đối sẽ hạ từ thủ đây không phải là bộ hắn còn không có hưởng thụ đủ đây Bản chương â n A-i-đi-a-nạp Phạt v tám h h n lập, t u mươi chín bạch y vô thiên xông ra a tu la giới a tu la giới bên trong quân ma thủ hộ những người này đều là vô thiên thủ hạ phụ trách thủ hộ nơi này vô thiên đối với aoi ỉ nạp phạt a tu la giới quá có lòng tin cho rằng không người nào có thể công phá dù sao tiến vào a tu la giới cần a tu la giới trận phát đ ổ hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là vương phong căn bản không cần trận phát đ ổ hắn rõ ràng a tu la giới tất cả sớm đã đem đối phó aoi ỉ nạp phạt phương pháp báo cho tôn nộ không có thể nói mọi thứ đều ở vương phong không chế tôn nộ không cũng như theo d ự liệu như thế bắt aoi ỉ nạp phạt tiến vào a tu la giới tôn nộ không đ á n người đến lập tức đưa tới đại chiến nơi này yoma thực lực cũng không mạnh đều là không có hoàn toàn hóa hình thành người yoma đối với tôn nộ g không bậc này đại năng mà nói căn bản không tính là cái gì rất nhanh liền giải quyết tất cả vấn đề như theo dự liệu một dạng a i liền ạ p phạt quả nhiên sấn loạn trốn đi tôn nộ g không nghe vương phong kế hoạch đã sớm lưu lại một đạo t h ầ n niệm ở a i liền ạ p phạt trên thân thành công tìm đến giam giữ thiên đ ỉ n h chúng tiên địa phương a i liền ạ p phạt ngươi không nghĩ tới sao đem cánh cửa này mở ra nếu không thì ngươi cũng có thể đi chết tôn nộ không vừa hiến thân liền đem kim cô bồng đặt ở a i ề n ạ p phạt bờ vai bên trên uy hiếp hắn a i ề n ạ p phạt hối hận tím cả ruột tôn nộ không ngươi thật hẹn hạ, hèn hạ. có thể sánh được ngươi nếu không phải ngươi đem ma la từ khổng tức đại minh vương thân thể phóng xuất tam giới từ đâu tới bậc này lại k i ế p bớt nói nhiều lời đem cửa mở ra tôn nộ không trong tay kim cô đ ổ n g hơi hơi dùng sức kém chút không đem ai hiền nạp phạt xương cốt đập vụn tuất ta mở ra ai hiền nạp phạt không thể không q u ấ t p h ủ hắn khu động chú ngữ thể nội hắc liên bay ra tiến vào đạo kia cửa lớn v a n h long đại môn trong nháy mắt đã bị mở ra ba đây là bị vô thiên thiết hạ ma trận pháp môn hộ không có vô thiên nguyên thần hắc liên không có bất kỳ người nào có thể mở ra Trừ phi vương phong tự mình đến nơi này, đem cánh cửa này dùng khai thiên thần phủ bồ ra. Vô thiên nguyên thần hắc liên mở ra đại môn, bên trong là một cái chống trải hành động, không có cái gì. Chỉ có hắc liên lơ lửng ở giữa không trung. Ba chúng thiên thần h ồ n phách ở nơi nào. cho ta phóng xuất, tôn nộ g không chỉ a i y yên nạp phá hô. A yên nạp phá ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là vẫn dựa theo tôn nộ không yêu cầu thả ra chúng thiên thần hôn phách. Ba toàn bộ nguyên thần hắc liên nộ tung, bên trong thiên thần đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thắc lý thiên vương, thái bạch kim tinh, nhị thập bắt tinh túc ti thái bạch kim tinh các ngươi vừa vặn r ấ t t ố t ta tôn nộ g không quen thuộc cùng mọi người chào hỏi đại thánh đa tạ đại thánh không nghĩ tới là ngươi tới cứu chúng ta quá cảm tạ ngươi t h á p tháp lý thiên vương khó được cho tôn nộ g không hành một cái lễ ngỏ ý cảm ơn chúng tiên cũng cùng một chỗ đối với hắn hành lễ ba nói lên lý thiên vương tôn nộ g không cùng hai bọn họ trước kia thế nhưng là có chút mâu thuẫn sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tám trăm năm trước bất quá đi qua nhiều năm như vậy thời gian hai người quan hệ cũng tốt hơn nhiều đây là phải quy công cho na cha vanh long đúng lúc này đại môn đột nhiên đóng lại a y liền nạp phạt đã biến mất trong huyện đ ộ n g đại sư minh a y liền nạp phạt chạy tiểu bạch long sắc mặt khó coi một lần không coi chừng a y liền nạp phạt tên kia thế mà lại chạy hơn nữa còn đã đóng đại môn đem mọi người đều giam ở bên trong tôn nộ không cười hắc hắc cũng không thèm để ý a y liền nạp phạt ngươi cho rằng chỉ là một cánh cửa liền có thể ngăn ta lại ừ tôn nộ không ngươi q u á tự đại ngươi cho rằng đây là cái gì cửa ba đây là bảy mươi hai đời huyền văn thiết dung hợp chín trăm tám nghìn một trăm tên huyết l ụ đúc thành đại môn chỉ cần đóng lại không có nguyên thần hắc liên liền lại cũng không mở được ha ha ha tôn nộ không người rốt c ụ c rơi xuống trong tay ta a y yên n ạ p phạt rất vui vẻ vô cùng t h ô n g quái ba trên người bị tôn nộ g không đánh địa phương còn truyền đến cảm rất đau nhưng là hiện tại hắn rất sung sướng tôn nộ g không rốt c ụ c bị hắn toan lấy đại sư minh chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch long nói không có nguyên thần hắt liên đại môn rất có thể thực không mở được mọi người ngược lại đều được cá trong chậu chúng tiên sắc mặt cũng thật không tốt vừa mới bị phóng ra thế mà lại là kết quả này ai u b ậ n t i ể u đường này bị cái này tiểu nhân hẹn hạ hại hầu ca à ngươi có thể phải nghĩ một chút biện pháp a ta cũng không muốn chết ta chứ bắt giới đặt mông ngồi dưới đất một mặt sinh không thể luyến bộ dáng tôn nộ không nhìn đám người một cái nói không cần lo lắng a y h i n ạ p phạt tất nhiên ngươi muốn chết thì nên trách không được ta ta ở trong thân thể ngươi gieo ngũ lôi pháp hiện tại ta liền t i ệ n ngươi lên đường tôn nộ không trực tiếp dẫn động ngũ lôi pháp a y h i n ạ p phạt nhất đại tử tượng cứ như vậy chết tôn nộ không trên tay ai u hầu ca a ngươi đem a y h i n ạ p phạt giết đi người nào cho chúng ta mở cửa a chứ bắt giới lúc này ngược lại là thông minh ba biết rõ giết a y i n ạ p phạt không ai mở cửa vất quá tôn nộ không lại cười hắc hắc nói không nội không nội hắn hướng về hư không bên trong xem xét hô bạch đi vô thiên ra đi ta biết ngươi ở nơi này bạch đi vô thiên chính là vô thiên thiệt thi vô thiên chứng đạo chém ra thiệt thi cũng là hắn tam vị nhất thể chi thân bên trong một cái vương phong đối cái này rõ như lòng bàn tay tự nhiên sẽ đem bạch đi vô thiên sự tình nói cho tôn n g ộ không nhường hắn làm việc có thể không hề cố kỵ ông hư không bên trong hiện lên một đạo bạch quang một tên thân xuyên bạch sắc tăng ý hòa thượng đầu trọc xuất hiện người này bộ dáng cùng vô thiên giống như lúc chỉ bất quá mặc chính là bạch đ a di đ ạ phật tôn đại thánh ngươi thế nào biết ta ở đây b ạ c h i vô thiên chắp tay trước ngực hỏi hắc hắc làm sao mà biết vậy liền không tiện nói bất quá ngươi cùng vô thiên tâm thần tương thông ta nghĩ ngươi hẳn là có thể giúp chúng ta mở ra cánh cửa này à. tôn nộ g không đương nhiên sẽ không nói là vương phong nói cho hắn biết vương phong rất thần bí biết rất nhiều có chút đều không thể giải thích làm huynh đệ tôn nộ g không cũng sẽ không đi nhiều lời b ạ c h i vô thiên gật đầu một cái nói ta thử xem a hắn trong thân thể một đạo kim liên phi ra hướng về đại môn đi đại môn ở kim liên tác dụng dưới lần nữa mở ra t ạ đại tăng hỗ trợ chúng ta đi tôn nộ không, không có thời gian dừng lại lâu Để tránh gây nên vô thiên nên gây vô chương chín mươi vô thiên tức giận vương phong vào mông giới hoa quả sơn bên ngoài quân tiên đến tôn nộ g không đ á m người cũng quay về hắn a n bài quần tiên ở hoa quả sơn bên ngoài mình thì vào thủy liêm động bên trong vương phong cùng trấn nguyên tử đã ở trong thủy liêm động chờ đợi phong huynh đệ đại ca tôn nộ g không vừa về đến liền cùng hai người chào hỏi trên mặt chất đời cười trấn nguyên tử cùng tôn nộ g không thế nhưng là kết bái tri giao tây du về sau cũng có hơn ba trăm n ă m không gặp ngộ không ngươi trở lại rồi thiên đình chúng tiên đều đã cứu về rồi sao trấn nguyên tử cùng vương phong nên đón hh may mắn không làm được bệnh đã toàn bộ đều trở về bọn họ toàn bộ đều ở bên ngoài đây tôn nộ không gật đầu một cái vậy thì chờ dương tiễn bọn họ vương phong cười nhạt một tiếng nói ra phong huynh đệ làm sao biết dương tiễn đi minh giới ba chuyện này thế nhưng là tôn nộ g không tự tác chủ t r ư ờ n g vương phong là làm thế nào biết lại là nhường hắn có chút kỳ quái vương phong cười không nói chấn nguyên tử đại tiên ngược lại là cho hắn đáp án nộ g không ngươi tất nhiên mang theo quần tiên trở về nhưng không có nhắc lên minh giới sự t ì n h hiển nhiên có khác người khác đi làm trước mắt tam giới trừ bỏ ta cùng với vương phong đạo hữu bên ngoài còn dư lại cũng liền một cái dương tiễn chỉ có hắn tu vi đạt đến trần thánh cảnh giới mà thôi cho nên ngươi nói còn có thể là ai đi minh giới trấn nguyên tử đại tiên cười giải thích nói tôn nộ g không cười hắc hắc nói không sai không sai dương t i ễ n tiểu tử kia ở hắn quán giang khẩu nhàn rỗi cũng là lãng phí không bằng nhường hắn làm chút chuyện đúng rồi phong huynh đệ ngươi có thể tìm được đối phó vô thiên phương pháp tôn nộ g không lời nói xoay chuyển hỏi vương phong gật đầu một cái nói ta đã tìm được đối phó vô thiên phương pháp bất quá lại làm u ố n ngươi và trấn nguyên tử đại tiên hỗ trợ mới được trấn nguyên tử cũng ở một bên gật đầu một cái nói nộ không ngươi còn không biết phật giới có mười bảy viên cổ phật xá lợi chỉ cần có thể đem mười bảy viên cổ phật xá lợi chiếm được vương phong đạo hữu liền có thể mượn cơ hội này đột phá ba chỉ cần vương phong đạo hữu có thể đột phá tăng thêm khai thiên thần phủ uy lực đối phó vô thiên không phải là không thể a vậy muốn đi nơi nào tìm muốn ta làm cái gì nói thẳng đi chỉ cần ta lão tôn có thể làm được không thể chối tử vương phong cùng trấn nguyên tử đại tiên lướt nhau cười ha ha một tiếng trấn nguyên tử nói nộ không liền chờ ngươi câu nói này vương phong đạo hữu đã tìm được mười ba khỏa xá lợi tử còn có ba khỏa ở mông giới muốn đi vào mông giới nhanh nhất địa phương chính là linh sơn phía trên đại tuyết sơn linh thiếu động bên trong nhưng nếu như bây giờ hắn tiến vào đại tuyết sơn tất nhiên sẽ bị vô thiên phát giác chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ở vô thiên đến trước đó ngăn chặn hắn mới được không sai một lần này minh giới cùng a tu la lưỡng giới đều bị các ngươi phá vô thiên nhất định tức giận đến lúc đó hắn nhất định sẽ tự mình đến hoa quả sơn chỉ cần các ngươi thừa cơ ngăn chặn hắn ta liền có thể đem mông giới ba khỏa xá lợi từ lấy ra vương phong tiến một bước giải thích ba chỉ cần lấy được mông giới ba quả xá lợi vương phong chạy về về sau liền xem như vô thiên muốn đối phó bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút t ba, ba cũng l à không lâu lắm dương tiến mang theo phật giới quần phật trở về một lần này tam giới tiên phật đã tệ thụ ba ngoại trừ đã chuyển thế như lai chết đi ngọc đế cùng vương mẫu một cái đều không kém Tất cả tiên Phật trí trận cả chờ quả ngoài đợi bên sơn pháp, hoa đều ở hoa bố pháp, vô thiên đến. Cùng lúc đó, Đại Điện Cùng Phương Linh sơn Phật giới, đại Hùng bảo điện bên trong.、Vô、thiên lúc giới, Tây Phật Bảo Vô mặt tâm trầm phía dưới một đám thủ hạ toàn bộ té quỵ dưới đất đại khí cũng không dám thở một cổ khí tức vô hình bao phủ ở đại hùng bảo điện phía trên sắt khí tràn ngập hắc b à o mấy người cũng đều túi đầu quỳ xuống ai cũng không dám nhiều lời một chữ ai nói cho ta biết minh giới cùng á tu la giới là như thế nào thất thủ nhiều như vậy yêu ma trấn thủ vì sao không ai có thể giữ vững vô thiên thanh n m rất nhẹ nhưng lại có một cố làm cho người không cách nào kháng cự uy nghiêm linh hồn đều đang run rẩy phật p h ậ tổ t thuộc hạ đang chết hắc bảo cũng nói không ra lời chỉ có thể nhận tội ba ngoại trừ hắc bảo những người khác hoàn toàn không dám nói lời nào vô thiên nhắm mắt lại đem trong lòng một ngạt phun ra lần nữa mở mắt thôi hắc bảo triệu tập hết t h ả y mọi người tiến công hoa quả sơn đem tất cả mọi người cho bản tọa mang về là phật tổ hắc bảo lập tức l í n h mệnh mang theo một đám yêu ma đi xuống ba lúc này vô thiên con mắt nhìn về phía ngoài cửa đôi mắt đều là hủy diện thần quang tỏa sáng lấp lánh minh giới cùng a tu la giới bị người công phá hắn lại không có đạt được bất kỳ tin tức cái này khiến hắn rất thất vọng vô thiên triệt để giận ba nguyên bản hắn còn muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm từng bước một đem trong tam giới tiên nhân không chế ở tay nhưng lần này thất bại nhường hắn không chờ được hắn quyết định đánh tan đem tất cả mọi người tiêu diệt hòa quả sơn bên ngoài tiên trận bao trùm tiên quang c h ấ p động còn tiên cũng đứng đứng ở tiên trận bên trong hư không bên trong mây đen chậm rãi từ nơi xa bao trùm tới lôi quang kiểm diệu âm vũ khí tức bao trùm ở hoa quả sơn không trung đến tôn nộ không hai mắt kim quan kiểm động nổ bắn ra số bên ngoài trăm trượng ba hư không bên trong kh nộ không trận này đại chiến chúng ta nhất định muốn chống đến vương phong đạo hữu trở về nếu không thì dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi trấn nguyên tử đại tiên biểu lộ có chút n g ư n g trọng lấy vô thiên thân phận nhất định sẽ không lập tức tự mình xuất thủ chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới sẽ ra tay đối phó bọn họ có thể chống bao lâu liền chống bao lâu a tôn nộ không thản như nói không có chút nào sợ hai ý tứ đã tới t c h u ẩ n thánh cảnh giới hắn đã thật lâu không có thống khoái đánh một trận vô thiên tầng thứ này cao thủ lại là hắn nghĩ muốn k i ê u chiến mục tiêu hoa quả sơn có được tôn nộ không trấn nguyên tử cùng dương tiến ba đại trần thánh cấp cao thủ muốn nói chống đỡ cũng có thể chống đỡ nhưng điều kiện tiên quyết là vô thiên sẽ không lập tức xuất thủ vanh long đúng lúc này thư không bên trong mây đen vỡ ra lộ ra tiềm ẩn ở bên trong yêu ma tất cả mọi người nghe lệnh san bằng hoa quả sơn giết không tha hắc bảo hướng phía dưới một chỉ đằng đằng sát khí nói ra vô thiên phật tổ t ứ c giận hắn là cảm xúc s â u nhất bởi vì tất cả bố phòng đều là hắn phụ trách bây giờ lại xuất hiện lớn như vậy sơ xuất vô thiên không có trước tiên giết hắn đã rất hoang dung giống quần ma loạn vũ phóng tới hoa quả sơn ba cái kêu mãnh liệt mà đến yêu ma chi khí che khuất bầu trời giống như cá diếp sang sông đến không rõ chương chín mươi mốt mông rơi xá lợi chỉ còn một viên cuối cùng nhìn xem cái kia số lượng khổng lồ không nhìn thấy bờ yêu ma sông phá mây đen hướng về hoa quả sơn mà đến hoa quả sơn một đám tiên phật lại mặt không biểu tình thản nhiên mà làm ba chỉ thấy cái kia hư không bên trong đột nhiên bùng nổ ra một đạo cường đại qua n mang s ô n g thẳng tới chân trời mạnh mẽ tiên lực ở trong hư không nổ tung hư không đều bị xuyên thủng mà kinh khủng vô biên yêu ma thủy triều trực tiếp bị bốc hơi t r ớ c mắt xem xét một lần này công kích chí ít diệt trăm vạn yêu ma nhìn cái kia đầy trời yêu ma từng cái kinh hại môn nước hắc bảo đại hộ pháp mạnh mẽ như vậy tiên trận nếu làm ộ t mực không cách nào công phá chúng ta thủ hạ yêu ma sợ rằng sẽ tử thương vô số cự hạt trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng nhưng bây giờ nàng hiển nhiên là sẽ không bị áp dụng vô thiên p ậ t tổ đã hạ tử mệnh lệnh nhất định phải công phá hoa quả sơn như có chống cự giết chết bất luận tội hử chỉ là tiên trận tính là cái gì ta liền không tin bọn hắn hiện tại còn có thể có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng mạnh mẽ như vậy tiên trận nhất định tiêu hao rất nhiều cho ta t r ủ n g k í c h hắc b à o đại hộ pháp không chút nào để ý ba chỉ cần có thể đánh hạ hoa quả sơn với hắn mà nói chết bao nhiêu yêu ma yêu thú cũng không đáng kể mảnh này đại điệu bên trên cái gì đều thiếu chính là không thiếu pháp lực cao cường yêu ma là đại hộ pháp cự hạt thay thế chỉ có quay người mệnh lệnh tiếp tục tiến công đen nghịt mây đen lần nữa ép xuống tới bất quá một lần này cũng không phải mù quáng tiến công vô số sơ cấp yêu ma trùng sát phía trước dùng bản thân huyết mục chi khu tiêu hao cái kia khổng lộ trận pháp vô thiên thủ h ạ n h i ề u là sơ cấp yêu ma những cái này đối với hắn mà nói đều là vật tiêu hao không đáng tiền chết bao nhiêu cũng sẽ không quan tâm ba chỉ cần có thể công phá hoa quả sơn là được hoa quả sơn bên trên quần tiên thấy một màn như vậy sắc mặt có chút khó coi ba những người này quả nhiên không đem sinh mệnh để vào mắt lấy vô số yêu ma sinh mệnh làm đại giá mạnh mẽ tiêu hao trận pháp lực lượng xem ra vô thiên là thật đem chúng ta hận thấu xương trấn nguyên tử đại tiên tay cầm phát t r ậ n nhẹ nhàng nói ừ vô thiên mặc dù có vô số yêu ma có thể hy sinh cũng nhất định sẽ thất bại ta bất thăng chính dương tiễn một mặt chính khí tam tiêm lưỡng nhận đao chiếu lấp lánh đã có chút không kịp chờ đợi muốn phát động tiến công dương tiến nói không sai hắn nhất định sẽ t h u a những cái này yêu ma bất quá là tiên quân căn bản không có giá trị gì vô thiên hy sinh bọn hắn đã là thẹn quá hóa giận được ăn cả ngã về không ba chúng ta chỉ cần thủ vương trận địa đến cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta tôn nộ không khó được sắc mặt nghiêm túc đem tất cả đại cục nhìn mười điểm rõ ràng phá trấn nguyên tử đại tiên vừa muốn gật đầu, đầu nhìn về phía hư không thản nhiên nói v ảnh hư không bên trong một đạo quan mang hiện lên cường đại kinh khí ba động sông ngang mà ra quét về phía bốn phương t á m hướng thần kia công kích tiên trận rốt c ụ c tuyên cáo t à n biến bất quá đằng sau còn có mấy trăm tầng cường đại p h á p trận cũng không phải những cái này yêu mà có thể chống lại ông đúng lúc này h ư không bên trong đột nhiên xuất hiện một căn thông thiên ngón tay ba căn này ngón tay phản phất t ừ thiên ngoại mà đến một đầu ngón tay điểm hướng hoa quả sơn không tốt vô thiên xuất thủ phá trận tôn nộ g không biến sắc làm sao cũng không nghĩ đến vô thiên thế mà lại tự mình xuất thủ nên đến cuối cùng sẽ đến vô thiên sẽ không nhìn trước mắt tiên trận ngăn lại hắn đường đi trấn nguyên tử minh mạch vô thiên làm như vậy là vì sao yêu ma tuy nhiều nhưng là không thể chỉ là tiêu hao không có nửa điểm làm chuẩn bị chiến đấu a đến chúng ta mặt đối mặt bính sát thời khắc dương tiễn nhấc lên tam tiêm lưỡng nhận đau chuẩn bị kỹ càng na cha tiểu bạch long chứ bắt giới mấy người cũng đều chuẩn bị kỹ càng một khi tiên trận bị phá bọn họ đối mặt chính là vô cùng vô tận yêu ma đại quân đây là một trận chân chính m g n h chiến hư không bên trong vô thiên ngón tay phảng phất là một căn c h ố n g trời trụ rơi thẳng mà xuống những nơi đi qua tất cả t i ê n trận phát trận toàn bộ bị hủy diệt hoa quả sơn bên trên kình khí tuôn ra cương phong tàn phá bờ bãi hơn vạn dặm phạm vi bên trong đều bị kinh khủng t i n h khí quét sạch mà qua ba ngoại trừ đông đảo tiên thần bảo vệ dạng này một mảnh phạm vi bên trong mặt khác địa phương đã hóa thành một vùng phế tích thực lực đáng sợ lấy một ngón tay liền giải quyết tất cả vấn đề cái này khiến hắc bảo một đám hộ pháp đều bật cười mọi người xem phật tổ xuất thủ quả nhiên là vô địch hiện tại tiên trận đã phá mọi người cùng nhau xông lên giải quyết hết thể mọi người hắc bảo trong tay xuất hiện một trôi thiết trượng dựng lên mây đen hướng về hoa quả sơn xông giết ở phía sau hắn là vô số yêu ma cùng cự hạt hắc liên thánh sứ mấy đại hộ pháp cấp cao thủ các vị tiên gia chứ thiên đại phật chúng ta cùng ra tay c h ấ n nguyên tử giống to một tiếng dựng lên tường vân liền xuất thủ phía sau là vô số thiên phật thiên binh thiên tướng mọi người đều đồng loạt ra tay đối kháng y ê u m a chẳng khác gì là cùng vô thiên bắt đầu ngay mặt giao chiến đại chiến bộc phát toàn bộ hư không bên trong đều là y ê u m a chi khí tung hoành đương đạo t i ê n lực phật quang ở trong hư không nở rộ thần mang lực lượng vô địch xé mở y ê u m a trùng kích trận hình hai cỗ dòng lũ đã lẫn nhau tiếp xúc đến cùng một chỗ triển khai chấm giết đầy trời kinh khí tàn phá bừa bãi ở trong hư không đánh thiên hôn địa ám nhận nguyệt vô quang ba trên bầu trời lôi đình chấn độ đại đ i tuyết sơn linh thú động, vô vô động, động. động chính là như lai niết bàn đắc đạo tri địa cầm giữ có sức mạnh thần bí nơi này là phật môn giáo đồ thánh địa không phải là ai đều có thể đi vào càng không đồ liền khảm nạm ở một khối to lớn vách đá ba chỉ cần lấy pháp lực thôi động liền có thể mở ra một cánh cửa c á nơi h chính thông khôn Những không khó cửa cản cái được qua này tiến vào bên trong. mông môn. này là vào làm giới đều đồ đại v ư n phong, g h o rất t ả mái i t ế này v o trong. bao trong bên biết bên nhiêu, Mông không hơn vạn tòa phật tháp mọc như rừng. Nơi n tòa Phật tháp giới có có mọc à là như lai phật tổ vì cho tam giới chết oan người một cái thuộc sở hữu cố ý mở ra xuất hiện ở nơi này người tất cả đều là khi còn sống hồn g mạng không cách nào tiến vào trong tam giới đầu thai người mông giới xá lợi tử liền giấu ở trung tâm nhất tòa kia vạn phật tháp bên trong lấy vương phong thị lực tự nhiên có thể liếp nhìn tòa kia cao lớn nhất phật tháp Vô chương chín m mươi hai ba đại chuẩn thánh vs vô thiên ở vương phong lấy được ba quả xá lợi từ thời điểm hoa quả sơn chiến đấu cũng đã đánh tới gây cấn hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang đều không thể hình dung cảnh tượng trước mắt ba toàn bộ chiến cuộc đã kéo dài mấy trăm vạn dặm vô số yoma chết ở trên phiến đại địa này thư không bên trong không ngừng bùng nổ ra kinh khủng quan mang nguyên một đám cường đại pháp tắc chi lực n ở rộ ra quét ngang một mảng lớn y ê u m a toàn bộ đại địa đều bị đánh vỡ ra biến thành sâu không thấy đáy h á c g ố c tiên nhân thi cốt y ê u m a thi cốt cùng phật giới chết đi phật bồ tát các loại nhiều vô số kể không có người biết đến cùng chết bao nhiêu người tất cả mọi người đang chiến đấu tôn ngộ không dương tiễn chấn nguyên tử đại tiên ba tên chuẩn thánh cấp cường giả cơ hồ có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường cương đại lực lượng bao trùm phía dưới cơ hồ không có cái gì yoma có thể gần bọn họ thân trực tiếp bị oanh giết tôn ngộ không chịu chết đi h á c bảo từ trên trời gián g xuống ba toàn bộ đại lôi âm tự người tới bên trong liền lấy hắn pháp lực mạnh nhất chính là vô thiên đại hộ pháp trừ hắn ra như h ắ c liên thanh sứ cự hạt bọn người không phải tôn nộ không đối thủ tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh loại lên hai mắt toát ra ánh lửa lạnh lùng nói ra h á c bảo liền bằng ngươi cũng xứng cùng ta l á o tôn là địch quả nhiên là không biết sống chết vừa mới nói xong tôn nộ không tiến lên chính là một côn s á t đ ư ờ n g tôn nộ không xuất thủ quá nhanh hát bảo cơ hồ còn chưa kịp phản ứng liền bị bách dơ lên trong tay thiết t r ư n g m ngang ở trước ngực cưỡng ép chống đối v ảnh trong phút chốc hắc bảo cả người phảng phất đều muốn chấn vỡ một dạng thân thể mạnh mẽ lực lượng kinh khủng pháp lực trực tiếp xuyên qua hắn thân thể hắn xương cốt toàn thân đều đang kéo kẹt rung động kém chút không bể nát hắc bảo không ngừng lùi về sau hai tay đều chấn động ra máu xương cốt đều giảm n ứ c thật là lợi hại hậu tử hắc bảo không cùng tôn nộ g không giao thủ qua tự nhiên không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào mấu chốt nhất chính là hắc bảo thực lực căn bản không vào c h u ẩ n thánh cảnh giới như thế nào tôn nộ g không đối thủ can dỡ phía dưới lập tức liền ăn thiệt hỏi hắc biết rõ ta láo tôn lợi hại a nhường ngươi lại ăn mấy côn ngươi liền biết ngươi tôn gia già không phải ngươi có thể khiêu khích tôn nộ không cũng là phát hung ác ba một cái bán bộ c h u ẩ n thánh cũng dám đến tìm hắn cái này c h u ẩ n thánh cấp cường già gốc dạ n g đây không phải là muốn chết là cái gì hắn lần nữa r ơ i lên kim cô bồng lại muốn tiến công vê anh ba lúc này giữa thiên địa đột nhiên hiện lên một đạo vô thượng ý chí ba cái này ý chí đột nhiên giáng lâm khí tức mạnh hư không đều từng mảnh từng mảnh c h ấ n b ỡ mặt đất sụt lún sông lớn trực tiếp khô cạn núi cao vạn trượng cũng nhao nhao ngã xuống vô thiên tôn nộ không trấn nguyên tử đại tiên cùng dương tiễn đều phản ứng lại ba đây lúc à vô t h này m nếu là hắn lại không ra tay chỉ sợ toàn bộ chiến cuộc đều sẽ hướng thẳng đến nghiêng về một bên dù sao tôn nộ không chấn nguyên tử cùng dương tiễn đều là chuẩn thánh cấp tồn tại không nói bọn họ tu luyện bao nhiêu năm nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối không kém hai cái lấy tu luyện mục thân làm chủ c h u ẩ n thánh một cái pháp lực cao cường không biết sống mấy trăm vạn năm c h u ẩ n thánh ba tôn này c h u ẩ n thánh thực lực trừ bỏ vô thiên bên ngoài còn có ai có thể so sánh không có có ba người bọn hắn ở mọi thứ đều sẽ bị cải biến cho nên vô thiên chỉ có thể hiện thân tôn ngộ không dương tiễn trấn nguyên tử lên đây đi để bản tọa nhìn xem các ngươi vẫn lấy làm tiêu nạo g tu vi có thể đem cho các ngươi bao n h i ê u phần thắng vô thiên thanh âm cũng không lớn nhưng là ngôn ngữ ngắn gọn cực kỳ bá đạo đây là không cho phép cự tuyệt không có người có thể kháng cự vô thiên cũng không có đối với phần lớn tiên nhân xuất thủ mà là lựa chọn giải quyết tôn nộ g không ba người tôn nộ g không cùng trấn nguyên tử dương tiễn liếc nhau một cái nói một trận chiến này sớm muộn phải đến chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy chúng ta hy vọng đều ở phong h u n h đệ trên thân hy vọng hiện tại hắn đã đắc thủ trấn nguyên tử gật đầu một cái nói không sai theo lý mà nói hắn đã đắc thủ ba chúng ta có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu a tiếp xuống phải nhờ vào hắn không cần nhiều lời đi thôi hy vọng hắn còn kịp chạy về dương tiễn lời ít mà ý nhiều không có nhiều lời tung người một cái bay thẳng lên không trung ba bóng người trước sau mà tới đối mặt vô thiên hồn nhiên không sợ rất tốt ba người còn có chút c ố t khí không đồng phí b ả n tọa tự mình xuất thủ đối phó các ngươi vô thiên cười nhạt một tiếng ánh mắt l ó e lên một tia thưởng thức ba đại c h u ẩ n thánh đây chính là trừ hắn ra đứng đầu chiến lược chỉ cần hắn không xuất thủ thế gian cơ hồ không có đối thủ vô thiên không khỏi cảm khái nếu là trong tay mình có một hai cái c h u ẩ n thánh cấp cường giả lại chỗ nào cần hắn tự mình xuất thủ đây ừ vô thiên chúng ta đương nhiên là có c ố t khí ngươi đừng cho rằng mình thống trị tâm giới liền có thể cải biến tất cả kết cục tuyệt đối là ngươi không muốn nhìn thấy tôn nộ không ngoài lời có lời chỉ vô thiên nói vô thiên không phải người ngu đồ đần cũng không khả năng thống trị tam giới ba các ngươi là đem hy vọng ký thắc vào vương phong trên thân sao mặc dù hắn chiếm được tất cả xá lợi tử lại như thế nào không vào thánh nhân c h i cảnh vĩnh viễn không cải biến được kết cục yên tâm giải quyết các ngươi về sau bản tọa tự nhiên sẽ chờ đợi hắn tới tìm ta ba bất quá liền nhìn hắn đến lúc đó có hay không dạng này pháp lực vô thiên không thèm để ý chút nào nhưng là cũng không phải là lấy được mười bảy viên xá lợi tử liền có thể thành công không vào thánh nhân tri cảnh thủy chung là run dế c h u mà trấn c nguyên bất tử đại tiên là hóa thân thiên địa diễn hóa phát tắc một gốc thông thiên đại thụ hiện lên ở phía sau hắn ba đại thụ này cơ hồ bao trùm một phương này thiên địa trên vào cửu thiên c ă n n h ậ p m i n h phủ, t h ô n g phong trở về vs vô cùng m ê n h mông p h á p lực t ừ c h ấ n nguyên t ử đại t i ê n thể nội p h u n trào đ i ra. k h ô n g có người t ư ở n g t ư ợ n g nổi, trăm vạn n ă m t u vi chấn n g u y ê n tử đ ạ i t i ê n rốt cuộc có bao n h i ê u l ợ i hại. Cái kia đ a n g sợ pháp lực giống như hóa t h à n h thời gian h à lưu c u ố n về phía vô thiên đối mặt ba đại chuẩn thánh công kích vô thiên thủy trung không n ú c đ í c h c h ắ p hai tay sau lưng liền mỹ mắt đều không nhảy lên một lần. Thiên, đại đều về, không ngảy Trưng 93, Vương Phong mỹ mắt một trở chu Vô V.S. ba quét sạch hướng vô thiên kinh khủng thiên biến không ngừng biến hóa mà đến lôi đình phong bạo mưa rào b ă n g sương không gian l o ạ n lưu nhao nhao hiện ra bất luận cái gì tiến vào những cái này đáng sợ lực lượng phạm vi bên trong đồ vật toàn bộ đều bị thôn vệ sạch sẽ không có bất kỳ vật gì có thể còn sống bao quát không gian pháp lực cũng không tệ chỉ tiếc các ngươi sẽ không hiểu chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa t r ê n l ệ n h pháp lực không cách nào bù đắp vô thiên nhẹ nhàng nói thành â m rất nhẹ nhưng là đủ để truyền khắp tâm giới trên vào cửu tiêu hạ nhập minh phủ hán ngữ khí mang theo một tia khinh miệt là loại tia cao cao tại thượng thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi khinh miệt không sai ba đại c h u ẩ n thánh triển hiện ra lực lượng ở vô thiên trước mặt cũng chính là cũng không tệ lắm mà thôi chỉ thế thôi thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh tranh lệch một chữ nhưng cảnh giới tranh lệch lại là ngày đêm khác biệt vô thiên dội ra một cái tay hư không bên trong vô tận khí k ì n h hình thành một đạo đen ngòm trống rỗng lực lượng vô tận bị cái kia hư không lỗ đen trực tiếp hút vào không còn sót lại chút gì tôn nộ không p h á p tắc lực lượng dương tiễn p h á p tắc lực lượng còn có chấn nguyên tử đại tiên phát tắc trí lực toàn bộ đều bị hấp thụ hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương v ảnh chống rỗng hư không đột nhiên bùng nổ ra vô tận lực lượng đánh vào tôn nộ g không ba người trên thân t r o n g trời côn ảnh biến mất không thấy gì nữa đầy trời tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp tích lưu lưu bị đánh bay ra ngoài mà c h ấ n nguyên tử đại tiên sau l ư n g gốc kia thông thiên đại thụ trực tiếp vỡ vụn thành pháp tắt vai phiến tiêu tán giữa thiên địa phanh phanh phanh ba đạo nhân ảnh cùng một chỗ đánh bay ra bên ngoài mấy v ạ n dặm tất cả đi qua sự vật hoàn toàn bị đánh sập thư không bên trong đều bốc cháy lên hòa diễm ba người trên người hộ giáp thiên ý nhau nhau vỡ ra từng vết nứt trong miệm mũi máu tươi quần vốn khí tức trên thân đã hoàn toàn đánh tan vô thiên thân ảnh xuyên toa không gian hồng lưu bên trong rất nhanh liền xuất hiện ở ba người va sụt một tòa núi lớn phía trên thế nào hiện tại các ngươi biết rõ cùng bản tọa trên l g ư ờ i ta thánh nhân thực lực hoàn toàn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng thánh nhân phía dưới đều r ô n r ế chính là đại đạo quy tắc không người nào có thể cải biến cùng bản tọa đối đầu bằng các ngươi lực lượng còn thiếu rất nhiều vô thiên một thân khí tức hoàn toàn cùng quanh thân thiên đạo dung hợp khí tức gần như không nhưng là sức mạnh bùng lên lại xa xa không phải ba người có thể đối kháng thánh nhân lực lượng chính là đem nguyên thần ký thác hư không tồn tại nguyên thần bất diệt thánh nhân bất tử thánh nhân lực lượng không cách nào tưởng tượng tồn tại ba vì sao c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân chỉ là kém một chữ nhưng tu vi lực lượng lại kém nhiều như vậy đó là bởi vì thánh nhân có thể ứng dụng thiên đạo lực lượng phá hủy tất cả cùng hắn đối lập cùng thiên đạo càng thêm giám bảo chặt chẽ mà c h u ẩ n thánh hoàn toàn không có đạt tới tình trạng kia ở mảnh này thiên địa bên trong bất luận nhân vật nào đều không thể đối kháng thiên đạo thánh nhân phía dưới đều r u n dế câu nói này đã nói rõ tất cả đại sơn bên trong tôn nộ không ba người gian nan đứng lên ba trên người thảm trạng không cần nói nhiều bọn họ hiện tại cơ hồ không có sức đánh trả ừ, thánh nhân lại là rất lợi hại nhưng là n g ư ơ i đ ả o hành người thi xưng bá tam giới mục đích sẽ không thực hiện không sai n g ư ơ i hành động đã sớm người người phán trách tóm lại sẽ bị thiên đạo vứt bỏ n g ư ơ i mục đích sẽ trở thành một mảnh huyết ảnh không cần nói nhiều cái gì n g ư ơ i muốn giết chúng ta liền trực tiếp giết đi nhưng là chắc chắn sẽ có người đi ra thu thập ngươi tôn nộ g không ba người phân biệt biểu đạt bản thân quan điểm ba trong mắt của bọn hắn không có e ngại không sợ sinh tử căn bản không sợ vô thiên uy hiếp a có đúng không các ngươi hy vọng chính là vương phóng a vương phong một ngày không vào thánh nhân vĩnh viễn không có khả năng đối với bản tọa tạo thành uy hiếp mặc dù có được khai thiên thần phụ lại như thế nào thánh nhân nguyên thần ký thác hư không không đạt thánh nhân c h i cảnh vĩnh viễn không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương vô thiên nhàn nhạt, nhạt nói xong khai thiên thần phụ là cái uy hiếp nhưng là vô thiên cũng không e ngại ba có được khai thiên thần phụ vương phong chỉ có được sức tự vệ nhưng tuyệt đối không có cách nào đối phó vô thiên Tốt, nói nhiều như vậy nên đưa các ngươi lên đường chỉ tiếc các ngươi không nhìn thấy bản tọa một lần nữa thiết lập tam giới trật tự vô thiên trong giọng nói hiện lên một tia sắc ý cả người hắn phảng phất hóa thành phiến này thiên địa trăm vạn dặm tất cả đều bị vô thiên thao túng tôn ngộ không ba người không nói gì đứng ngạo nghễ ở đại điệu phía trên ba phiến này đại điệu đã trở thành một vùng phế tích nhưng là bọn họ đã không cách nào lại bảo vệ có lẽ sau một khắc bọn hắn thân thể sẽ cùng phiến này thiên địa hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau hóa là giữa thiên địa một hạt bụi nhỏ thư không bên trong một cố vô thượng ý chí giáng lâm vô thiên thể nội phát ra một đạo từ sắc quan hoa quét về phía ba người ô quan kiếm ba đây là vô thiên một hạng thần thông người chúng nguyên thần vỡ vụn mặc dù có được vô thượng tiên vật bảo hộ cũng vô pháp chống đối ba cái kia kinh khủng lực lượng ba động mở ra tất cả không gian ở trước mặt của nó không có gì có thể tồn lưu lại ba đối mặt ô quan kiếm ba người đã tuyệt vọng căn bản là không có cách chống đối ba á Đúng lúc này, hư không bên trong, l hư một dài ụ cái h é m mà ngang ra. Ba c này kim sắc quang mang phản phất từ ngoài trăm vạn dặm đi ngang qua mà ra cắt bể mảnh này hư không ở đạo này kim sắc quang mang trước mặt không có bất kỳ cái gì đ ồ vật có thể chống đối hoàn toàn không nhìn không gian thời gian trở ngại chạm phá tất cả khải thiên thần phủ vô thiên ánh mắt ngưng tụ liếc mắt liền nhìn ra cái này thần quang đến từ khai thiên thần p h ụ ba toàn bộ tam giới chỉ có c h u i này vũ khí có thể tạo thành lực lượng như vậy vâng khai thiên thần p h ụ phát ra phủ quang trực tiếp chém chúng ấu còn kiếm ngưng tụ vô thượng thiên đạo pháp tắc thần thông bị khai thiên thần p h ụ chém xuống ở mảnh này hư không phía dưới là vương phong trở về trấn nguyên tử đại tiên một mặt k i n h hỉ không sai là phong huynh đệ trở về tôn nộ không rất kích động vương phong rốt cục trở về dương tiễn lại mặt không biểu tình ánh mắt lóe lên một vẻ ánh sáng vương phong trở về cho bọn hắn mang đến một đạo hy vọng vương phong từ hư không bên trong xuất hiện tay cầm tản ra kim quang khai thiên thần phủ đứng ở trong hư không chư vị khổ cực vô thiên liền giao cho ta、à. vương phong thẳng như nói n hắn dội ra một tay hướng về ba người một vòng hư không bên trong một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên đem ba người báo khỏa sau một khắc tôn n ộ không ba người đều ở trên mặt đất biến mất chống rông biến mất vương phong đem ba người đều thu vào dĩ nhiên không phải thu nhập hệ thống không gian bên trong mà là thu vào bên trong sơn hạ xã t á c đ ổ vô thiên không bằng ta tới bồi ngươi làm qua một trận a chương chín mươi b ố quyết đấu tam thập tam thiên bên ngoài vương phong tĩnh táo thái độ để vô thiên vì thế mà t r ò n váng ba chủ yếu nhất là vương phong biểu hiện ra tự tin loại kia có can đảm khiêu chiến thánh nhân chi uy không sợ vương phong không thể không nói ngươi là bản tọa gặp qua có tự tin nhất người nhưng là có nhiều thứ không phải dựa vào tự tin liền có thể bù đắp n g ư ơ i thực cho rằng dựa vào khai thiên thần p h ụ liền có thể đánh bại bản tọa sao vậy ngươi cũng là đem thánh nhân tưởng tượng quá đơn giản vô thiên thản nhiên nói cùng vương phong không phải lần đầu tiên gặp mặt ba đã từng vô thiên vì cứu hát liên thánh sứ phân thân hình chiếu đi tới bên trong hoa quả sơn cùng hắn gặp một lần một lần kia hai người cũng không có giao thủ nhưng lại kết cửu h á n cũng có thể nói lần kia gặp mặt về sau hai người đều biết không có khả năng chung sống hòa bình tất nhiên sẽ có một trận đại chiến ở giữa hai người triển khai chỉ là trận này đại chiến lúc nào bắt đầu liền không nhất định ba hiện tại vương phong tự mình tìm tới cửa đối với vô thiên mà nói thật vẫn có chút dự kiến không đến vương phong cười ha ha một tiếng vô thiên có thể hay không đánh bại ngươi tạm dừng không nói nhưng ta phải nói cho ngươi một điểm phía này thiên địa ngươi còn không cách nào một tay che trời đi thôi đi tam thập tam trọng thiên bên ngoài a nơi này quá nhỏ không không thi chiến được. Ta cũng không muốn Ta đại được. địa dù sao lấy vương phong bây giờ công lực đối phó vô thiên vẫn là kém không ít trừ phi đem mười bảy viên xá lợi từ toàn bộ dung hợp hấp thụ lĩnh nộ ra thuộc về mình đại đạo tránh thoát quy tắc chi liên mới có thể đạt tới cái kia vô thượng cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên ba cái này áp đảo thánh nhân phía trên cảnh giới đã từng chưa từng nghe nói qua cảnh giới vô thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này phải giải quyết tam giới loạt cục chỉ có thu thập vương phong mới có thể tam thập tam trọng thiên bên ngoài hôn đ ộ n chi khí không ngừng phun trào giống như sóng lớn n g ậ p trời quay cuồng không n g t cương phong trận t r ậ n tràn đầy toàn bộ tam thập tam trọng thiên bên ngoài táo bạo vô cùng lăng lệ phong bạo có thể đem tất cả vật chất đều xé nát hôn đội chi lôi không ngừng ở trong hư không hiện lên đen nhánh lôi đỉnh xuất hiện tất có một mảnh hư không trực tiếp bị đánh nát trở thành một mảnh hư vô không có cái gì vật chất có thể ở dưới hoàn cảnh như thế này sống sót nơi này linh khí quá cuồng bạo không phải người có thể không chế ba cũng chỉ có vương phong cùng vô thiên bậc này chuẩn thánh cùng thánh nhân cấp tồn tại mới có thể ở trong này tới lui tự nhiên hai người cách nhau mấy vạn dặm đối mặt mà đứng t r u n g quanh là vô cùng vô tận năng lượng trào lưu không ngừng có tới hai người thân thể bên ngoài bị pháp tắc chi lực thủ hộ có thể không sợ vô thiên thiếp ta một phủ vương phong vừa lên đến liền không chút khách khí một búa chém xuống khai thiên thần phủ phía trên một đạo kim sắc thần quang hướng về vô thiên đi tốc độ nhanh đến c ự điểm mấy vạn dặm khoảng cách bất quá là trong nháy mắt liền đến những nơi đi qua tất cả năng lượng đều bị từ chính diện bổ ra không cách nào ngăn cản mảy may xoa x o ạ n toàn bộ hư không đều chấn động một cái thiên phong đ ị a hỏa lôi đỉnh tất cả đều ở trong hư không chấp h i ệ n hư vô thiên lạnh rên một tiếng hai tay liên tục vung vẩy đi ra từng đạo từng đạo từ sắc quy tắc chi lực thôi động không ngừng đánh phía vương phong dầm dầm dầm ba toàn bộ tam thập tam trọng thiên bên ngoài đều s ô i trào phản phất là một nồi đốt lên nước không ngừng n ấ p nô đê ép hai người thực lực cường đại ở thời khắc này hiện thị rõ không thể nghi ngờ ba cái này khai thiên thần phụ chém một cái phía dưới giống như một đầu ứ c vạn trượng c ự long đem toàn bộ tam thập tam trọng thiên bên ngoài hư không đều x é rách trở thành bóng tối thâm nguyên vô thiên chính là thánh nhân vạn pháp bất x â m vô thượng khí thế hiển hóa đem hư không c h ấ n vỡ một mảng lớn một mảng lớn hư không bị rung sụp hắn đánh ra pháp tắc chi lực sinh xinh làm vỡ nát đạo kiệu kim sắc thần quang t ố t thánh nhân chi lực quả nhiên bất phạm vô thiên lại đến vương phong vung vậy khai thiên thần phụ hấp thụ hỗn độn chi khí tiến vào trong đó ở xung quanh thân thể của hắn vô số pháp tắc chi lực v ư ợ quanh hình thành từng đạo từng đạo sắc bén phong mang hắn đem tự thân ý chí rót vào bên trong khai thiên thần phủ lần thứ nhất bên trong khai thiên thần phủ phản hồi ra một đạo tin tức bị nguyên thần hấp thu một tôn thân thể khổng lồ cự nhân đứng ở h ố n độn thế giới bên trong tay chống trời chân đập đất một chuôi thần phủ ở trong h ố n độn hóa hình mà ra chừng mấy trăm v ạ n trượng một đua đánh xuống kim s á c thần quang lấp lánh toàn bộ h ố n độn cả phiến tiên h địa đều bị bổ ra thanh khí tăng lên thành trời cho khí chìm xuống thành đất thiên địa từ đó tách ra ba đây chính là khai thiên thần phủ triển hiện ra ban cổ đại thần khai thiên đích địa hình ảnh thời điểm đó khai thiên thần phủ ngăn cản ở trước mặt nó tất cả pháp tắc toàn bộ c ũ n g hóa thành hư vô tất cả lực lượng đều không thể ngăn cản cước bộ của nó trong phút chốc vương phong tựa hồ thấy được một tia đạo vận một loại minh nộ g từ trong lòng dâng lên thì ra là thế bàn cổ khai thiên mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa vô thượng đạo vận có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường vương phong bắt được một tia kia linh quang trong tay thần phủ lấy một cái tư thế cổ quái đánh xuống b á một phủ này rơi xuống hư không thủy phong hỏa lôi đỉnh tất cả lực lượng đều bị chấn áp hư không bên trong phủ quang liên miên không biết mấy ngàn vạn dạp toàn bộ tam thập tam trọng thiên đều cơ hồ muốn bị chém vỡ ba cái kia kinh khủng lực lượng ba động giờ khác này rốt cục làm cho vô thiên sắc mặt hơi hơi xảy ra biến hóa làm sao có thể bậc này lực lượng đã không thể so thánh nhân kém ngươi là làm được bằng cách nào vô thiên nhìn tiền phương mấy ngàn b ạ n dặm bên trong một mảnh hư vô thiên địa trong lòng cũng không khỏi chấn động một cái lấy c h u ẩ n thánh thực lực phát ra một đạo có thể so với thánh nhân lực lượng cái này từ t u y ê n cổ thời kỳ bắt đầu liền chưa từng có nhưng là vương phong lại vẫn cứ làm được vô anh long vô thiên ý chí cùng thiên đạo liên hợp phản phất một tôn vô thượng tồn tại hồi phục thiên đ i ệ một mảnh làm đạo chỉ có cầm tới kim sắc phủ ảnh từ hư không mà đến chém về phía vô thiên thân thể và ảnh một phủ này thần quang vô thiên lấy vô thượng ý chí d á n g lâm thiên địa xinh xinh đón lấy nhưng cả người hắn cũng lui về sau không biết mấy trăm vạn dặm một cách này ai cũng không có chiếm được tiện nghi vương phong đương nhiên sẽ không cho rằng bản thân thực lực có thể đánh bại vô thiên hắn hôm nay bất quá là muốn thử một chút thánh nhân cảnh giới thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ba hiện tại hắn hiểu được dung hợp thiên đạo ý chí về sau thánh nhân chính là vô địch mặc dù hắn lĩnh hội một tiêu bản cổ khai thiên địa lực lượng cũng là không cách nào chiến thắng vô thiên lần sau nhất chiến người ta sẽ làm phân ra thắng bại vương phong nhìn qua mấy ngàn vạn dặm bên ngoài vô thiên thân hình k h ẽ động đã xé rách hư không trực tiếp liền đi lại không đi chỉ sợ vô thiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội lần này dù sao vương phong bày ra thực lực đã để hắn bắt đầu k i ê n kỵ chương chín mươi năm chúng tiên phật túi đầu vương phong không biết mình rời đi sau vô thiên là ý tưởng gì hắn trực tiếp về bản thân tiêu giao đảo ba hiện tại tiêu giao đảo một mảnh sinh cơ xinh đẹp phát triển cực kỳ tráng lệ năm tòa hòn đảo đều đã chật cứ người vô số tiên cung cung điện lơ lửng ở năm ngọn núi lớn phía trên vương phong từ khi mệnh lệnh trọng lâu đám người mang tất cả mọi người trở về sau nơi này vẫn rất náo nhiệt nhưng là không người nào dám chống lại vương phong lưu lại quy củ ở chỗ này vương phong chính là tất cả mọi người thần không người nào dám phát lên nửa điểm dị tâm bốn đại thống lĩnh phân biệt c h ấ n thủ một t ò a t h ê nào đ phân biệt ước thúc tốt chính mình thuộc h ạ ba trung gian tiêu g i a o đạo là vương phong đạo tràng không có đi qua hắn cho phép bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào đương nhiên cũng vào không được tiêu dao đạo cung chính là vương phong lập hạ đạo tràng vị trí ba lúc này tiêu dao đạo cung bên ngoài bốn tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đứng ở phía ngoài cung điện mong mọi cùng trông bốn tên này tuyệt mỹ nữ tử chính là h à n g nga tứ công chúa bách hoa tiên tử cùng tiểu hồ ly phong ca không biết lúc nào mới có thể trở về t ứ công chúa một mặt lo lắng nói ra vương phong rời đi rất lâu một mực đều không có tin tức ngay cả bốn đại thống lĩnh trở về sau cũng không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới hắn chuyển đến không cần lo lắng lấy phong thực lực tam giới lại loạn cũng không ai có thể uy hiếp đến hắn h à n g nga biết rõ mình bất quá là an ủi mà thôi liền tam giới đều l u ô n hãm ngọc đế đều đã chết phật tổ cũng viên tịch thế gian này khẳng định xuất hiện một tôn khó lường tồn tại vương phong tuy nhiên pháp lực cao cường nhưng là có hay không gặp được nguy hiểm thực khó mà nói hàng nga tỷ tỷ nói đúng phong nhất định sẽ trở lại chúng ta phải tin tưởng hắn bách hoa tiên tử cũng nói đến tiểu hồ ly ở một bên mãnh liệt gật đầu nàng là trong bốn người tuổi nhỏ nhất cũng là đơn thuần nhất một cái mọi thứ đều nghe theo bốn vị tỷ tỷ ăn bài ông đúng lúc này thư không bên trong đột nhiên xuất hiện một vết n ư ớ c một đạo bạch di thân ảnh từ cái kia vết dạn bên trong đi ra nhìn là phong trở về phong ca ca phong ca chúng nữ vui đến phát khóc căng thẳng tâm thần rốt cuộc được phong thích cho tới nay lo lắng rốt cuộc có thể bình phục lại vương phong đứng ở trong hư không cũng không bước ra đã tới phía ngoài cung điện đón lấy chúng nữ ta trở về một câu đơn giản ta trở về đã bao hàm quá nhiều mong nhớ lâu như vậy ở bên ngoài nói không mong nhớ đó là không có khả năng chỉ là vương phong quá bận rộn tìm kiếm xá lợi tử lại muốn cùng vô thiên đấu trí đấu dũng không cách nào trở về ba may mắn tiêu g i a o đ ả o ở khai sáng thời điểm vương phong đã lấy hoang cổ thiên thư bên trong bí pháp ngăn cách thiên đạo cảm ứng độc lập với tam giới lục đạo bên ngoài cho nên như lai không cảm ứng được nơi này tồn tại vô thiên đồng dạng không cách nào cảm ứng được tiêu g i a o đ ả o tồn tại lúc này mới có thể cho tam giới lưu lại một trốn cực lạc chúng nữ từng cái đều bổ nhào vào trên người hắn ôm thật chặt hắn sợ v ư ơ n g lòng tay vương phong lại muốn rời đi trở về ngày đầu tiên vương phong chỗ nào cũng không đi chẳng hề làm gì hắn ngay tại tiêu g i a o cùng bên trong làm bạn t ứ nữ cùng t ứ nữ đến một lần chăn lớn cùng ngủ dòng g ã ba ngày ba đêm cơ hồ không có ngừng không ngừng đòi hỏi ba đây là vương phong sau khi thành tiên điên cuồng nhất một lần cùng chúng nữ ở chung được ba ngày vương phong mới bắt đầu làm chính sự tiêu dao cùng bên trong vương phong đứng trong đại điện đại điện bên trong trừ bỏ thủ tọa bên trên một cái bồ đoàn bên ngoài hai bên cũng riêng phần mình bông xuống không ít bồ đoàn cung cấp bình thường tới n g a y đạo trọng lâu những người này ngồi bất quá một lần này đại sảnh trừ bỏ vương phong một người bên ngoài không có bất kỳ một người nào ở ngay cả thị nữ đều bị đuổi ra ngoài vương phong hai tay vung lên toàn bộ đại sảnh lập tức xuất hiện mấy trăm người những người này vừa xuất hiện ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong lập tức kinh hãi nao nhao làm ra cảnh giác thân sắc to lớn đại sảnh rất đơn giản trang trí nhưng lại ẩn chứa không cách nào nói do đạo vận cực kỳ cổ điển tôn nộ không cùng trấn nguyên tử đại tiên trước tiên phát hiện vương phong tất cả tiến lên cùng hắn c h à o hỏi đại tiên đại thánh các ngươi thương thế không ngại a vương phong chắp tay hỏi hắc hắc sơn hà xã tắc đồ còn thật không hổ là b ạ o vật ta và trấn nguyên tử lao ca còn có những người khác thương thế đều tốt tôn nộ không cười hắc hắc nói ra ngày đó vương phong trở về hoa quả sơn thời điểm nơi này đã đánh hôn thiên n m điệp mấy chục vạn dặm phương viên tất cả đều là chiến đấu tràn diện mất đi tôn nộ không dương tiến cùng trấn nguyên tử đại tiên ba người làm trận về sau còn lại tiên phật pháp lực lại đều chưa hồi phục lại bị hắc bảo xuất lĩnh vô tận yêu ma giết liên tục bại lui vương phong xuất hiện giải quyết cái này nguy cơ hắn một đũa xuống dưới mấy chục vạn dặm phương viên bên trong yêu ma đều diện sạch sẽ ba ngoại trừ hắc bảo cùng số ít mấy người chạy bên ngoài yêu ma đại quân mười không còn một ba chỉ sợ vô thiên biết rõ về sau nhất định hối hận bản thân thả vương phong t h o n g rời đi giải quyết yêu ma đại quân vương phong trước tiên đem tất cả tiên phật đều thu vào bên trong sơn hà xã t á c đồ mở ra một cái nho nhỏ khu vực để bọn hắn đ ợ i sơn hà xã tắc đồ thế nhưng là một phương khác thế giới tu vi càng cao thế giới hình thành càng lớn càng nhiều chỗ tốt những cái này tiên phật cùng mình cơ bản đều không hợp nhau vương phong đương nhiên sẽ không cho bọn hắn quá tốt đáy ngộ ba chỉ có tôn nộ g không mấy người là ngoại lệ ở đây một đám tiên phật nhìn thấy vương phong thời điểm từng cái biến sắc nhất là trước kia chủ trương bắt vương phong như quan thế âm nhị thập bắt tinh túc đám người vương phong cùng tôn nộ g không mấy người đánh xong t r à o hỏi về sau đối mặt đông đảo tiên phật âm thanh lạnh lùng nói ba chư vị đều là tiên giới cùng phật giới đại tài trước kia tất cả bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là đi tới ta tiêu giao đảo nhất định phải nghe theo bản tọa hiệu lệnh không thể tùy ý đi lại nếu không thì đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình vương phong cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt dù sao những người này về sau đợi ở chỗ này nếu là dám sinh ra cái gì hỏng tâm tư đây tuyệt đối là dết không tha không có bất luận cái gì thể diện có thể g i ả n g tuy nhiên lời nói không dễ nghe nhưng vương phong làm việc đều sẽ đem lời khó nghe g i ả n g ở phía trước nếu ai phạm vậy liền ngượng ngùng tôn ngộ không trấn nguyên tử đại tiên cùng dương tiễn đều biết vương phong cùng phản giới thiên đình thủ cũ hơn nữa hiện tại cũng là ủng hộ vương phong người đương nhiên sẽ không vì bọn họ nói chuyện ở đây tiên phật nghe vương phong lời nói về sau đều biết tất cả những thứ này đã không cách nào cải biến tam giới cách cục đã hoàn toàn biến hiện tại mọi người đều biết vương phong là duy nhất có thể thay đổi người muốn sống tốt nghe lời là nhất định chúng ta khắc ghi một đám tiên phật toàn bộ đều cung kính hành lễ biểu đạt bản thân lập trường vương phong g ậ t đầu một cái rất hài lòng một đám tiên phật cuối đầu vương phong chẳng khác gì là nắm trong tay tam giới lưu lại cao thủ chương chín mươi sáu vô cốt xá lợi luyện hóa hấp thu chúng tiên phật cuối đầu vương phong trực tiếp han bài chúng tiên phật phân biệt tiến vào mặt khác bốn đại đạo ba cũng để t r ọ n lâu bốn vị thống lĩnh phân biệt cho bọn hắn vạch ra một khu vực tu luyện sử dụng đổi đi chúng tiên phật về sau toàn bộ đại sành chỉ còn lại vương phóng tôn ngộ không Trấn Nguyên Tử cùng ba người ngồi đi đại được. phải tiên người xuống quả bọn hắn ngộ hoàn toàn không phải mặt khác tiên Phật có thể、so、sánh n g trước, bất mặt Phật thể khác có so xuống về sau trấn nguyên tử đại tiên liền mở miệng vương phong đạo hữu bây giờ ngươi đã được đến mười sáu khỏa xá lợi tử chỉ còn lại có một khỏa cuối cùng ba thế nhưng là viên này xá lợi tử nên làm cái gì trấn nguyên tử nói xong còn nhìn tôn ngộ không một cái ba cái nhìn này nếu là người khác có lẽ vẫn không rõ có ý tứ gì ba vốn lấy tôn ngộ không cùng trấn nguyên tử quan hệ h a có lý do không biết đại ca ngươi liếc lấy ta một cái chắc chắn cái này một viên cuối cùng xá lợi t ử cùng ta lao tôn có quan hệ đúng hay không tôn nộ không không phải người ngu nếu như không phải có khó khăn khó nói trấn nguyên tử đại tiên không sẽ hỏi như vậy mịt mờ cái này trấn nguyên tử đại tiên trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào là tốt ba lúc trước nhiên đăng thượng cổ phật nói với hắn tôn nộ không chính là khỏa thứ mười bảy xá lợi thời điểm liền trấn nguyên tử đại tiên giật này mình nếu thật là như thế muốn lấy được khỏa thứ mười bảy cổ phật xá lợi vậy chẳng phải là muốn hy sinh tôn nộ không mới có thể cầm tới đây cũng không phải là trấn nguyên tử muốn thấy được vương phong nhìn tôn nộ g không có chút không kiên nhẫn nói kỳ thật sự tình cũng không có đạo hữu nghị phức tạp như vậy đại tiên biết h ỏ a thứ mười bảy xá lợi nhất định cho rằng chính là đại thánh bản tôn kỳ thật không phải ba cái gì trấn nguyên tử nghe vậy hơi kinh hãi ngươi nói là sự thật sao chẳng lẽ nhiên đăng thượng cổ phật cùng lão đạo nói lời nói dối trấn nguyên tử không thể không hoài nghi n h i ê n đăng cái này lão lựa chọc nói ta lão tôn là thứ mười bảy cổ phật xá lợi nếu thật là như thế vậy phải như thế nào lấy ra ta lão tôn làm theo là được tôn nộ không, không có nửa điểm do dự đứng vậy nói thẳng ngay cả chết hắn đều đã nghĩ tới nhưng vậy thì như thế nào nếu như hy sinh một mình hắn có thể cho phong huynh đệ đạt tới thánh nhân chi cảnh phá hủy vô thiên âm y ê u mọi thứ đều là đằng giá vương phong từ vị trí bên trên đứng lên sau để hai người an tâm chớ tội h thánh thể ứ xá xá lợi lợi là đại Vô cốt đúng n ta nghĩ mọi thứ đều là nhiên đăng gây nên vương phong vô số lần thôi diễn vô cốt xá lợi hóa sinh khả năng mỗi một lần đều đến đáp án đều là không khả năng cho nên hắn dám xác định tôn nộ g không thể nội vô cốt xá lợi là về sau bị bỏ vào căn bản không phải hóa hình t r ấ n nguyên tử đại tiên n g a y vậy lập tức thở dài một hơi nếu thật là như thế vậy liền quá tốt nộ không sinh mệnh cũng không đến mức nhận uy hiếp hừ cái này nhiên đăng lão lựa chọc thậm chí ngay cả lão đạo cũng lừa gạt nói lên nhiên đăng thượng cổ phật chấn nguyên tử đại tiên một mặt oán giận đây là coi hắn làm khỉ luồng địch vụ trộm đề phòng chấn nguyên tử một mình chiếm lấy bây giờ tất cả chân tướng rõ ràng tôn nộ g không sau khi nghe cũng hiểu rõ thật có thể nói là sợ bóng sợ gió một trận đã như thế phong minh đệ ngươi mau mau lấy ta thể nội xá lợi tử nhanh chóng bế quan lĩnh hội không sai vương phong đạo hữu việc này không nên chậm trễ ngươi mau chóng động thủ thì tốt hơn biết rõ k h ỏ a thứ mười bảy xá lợi tử cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôn nộ g không trấn nguyên tử đại tiên cũng không nhịn được khuyên vương phong nhanh lên lấy ra xá lợi tử vương phong cũng sớm đã thôi diễn qua muốn lấy ra vô cốt xá lợi cũng không phải là việc khó chỉ cần có mười bảy viên xá lợi t ử hấp dẫn cũng rất dễ dàng tìm tới tiềm ẩn ở tôn n g ộ không thể nội vô cốt xá lợi sau đó lấy pháp lực trực tiếp lấy ra là có thể vương phong gật đầu một cái trong thân thể mười sáu khoả xá lợi t ử vườn quanh ở tôn n g ộ không đỉnh đầu tản mát ra kim sắc quang mang xá lợi phật quang chiếu vào tôn n g ộ không thể nội tiềm ẩn ở tôn n g ộ không nơi đan đ i ể n viên kia vô cốt xá lợi lập tức liền cấp ra đáp lại thấy được liền ở đan điền vô cốt xá lợi hiển hóa ra ngoài vương phong dội ra một tay viên kia xá lợi từ lập tức từ tôn nổ không trong thân thể nổi lên rơi vào vương phong trong tay vô cốt xá lợi so với bất luận k h ỏ a nào xá lợi t ử cá thể còn lớn hơn nhiều vương phong có thể cảm ứng rõ ràng đến bên trong lẩn chứa khủng bố pháp lực tín ngưỡng chi lực cùng huyền diệu khó lường đại đạo phát tắc vô cốt xá lợi quả nhiên không phải tầm thường khó trách nhiên đăng thượng cổ phật sẽ nói đây là m ộ ư ơ i bảy viên xá lợi bên trong mấu chốt nhất một k h ỏ a không có hắn mặc dù dung hợp m ộ ư ơ i sáu k h ỏ a xá lợi tử cũng vô pháp cùng vô thiên chống lại lời này xác thực không sai vương phong đem tất cả xá lợi tử đều thu hồi nhập thể hoàn thành viên mãn bản thân mục tiêu ba hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng luyện hóa hấp thu tấn cấp cảnh giới phong huynh đệ ngươi lần này đi bế quan nhất định phải cẩn thận nhiều hơn để tránh vô thiên phát hiện hành tung ba trước khi rời đi tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h nói ra bây giờ tam giới đều đã không có tiên thần cùng vô thiên đối nghịch đều hội tụ ở vương phong dưới tay vô thiên nhất định sẽ thời khắc chú ý vương phong hành t u n g chỉ cần hắn xuất hiện nhất định sẽ xuất thủ điểm này vương phong rất rõ ràng nhưng hắn cũng không sợ một lần này hắn bế quan địa điểm lựa chọn địa phương liền xem như vô thiên cũng sẽ không chú ý tới đó là một cái vô biên vô tận hỗn độn khu vực ở mảnh này hỗn loạn địa phương dù cho là thiên đạo cảm ứng cũng là nhỏ nhất vô thiên không thể lại nghĩ đến bản thân sẽ đi nơi đó hỗn độn khu vực ba tràn đầy hỗn độn l o ạ n lưu cương phong lôi đình thiên hỏa đủ loại hỗn loạn linh khí đều ở vào cồn bạo địa phương vương phong từng tại đột phá vào c h u ẩ n thánh trước đó liền l à ở hỗn độn khu vực giáp danh tiến hành nơi đó có cỡ nào nguy hiểm khủng bố hắn vô cùng rõ ràng chỉ là bây giờ duy nhất có thể làm cho hắn yên ổn đột phá cảnh giới cũng chỉ có hỗn độn khu vực vương phong cũng không có dừng lại lâu hắn báo cho tất cả tiên p ậ t cáo biệt chúng nữ hơn nữa đóng lại tiêu dao đảo nội ngoại chợ pháp t r i để đem tiêu dao đảo ẩn nấp ở trong hư không Làm xong tất chương ả n ữ n này, g thứ v Phong chín e giấu k h t mươi đi đảo, tiêu giao đảo, tiến về bảy ắ c Câu l hỗn phía b độ độn nguyên khí đến từ thượng cổ hồng hoang lực lượng linh sơn đại hùng bảo điện phía trên vô thiên nhắm hai mắt ngồi ở bản thân hát sắc liên hoa đài bên trên hắc bảo quỳ ở trước mặt hắn túi đầu không nói trên nó tất cả đều là mồ hôi hắc bảo còn không có tìm được vương phong hành tung sao vô thiên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hai vệ thần quang nổ bắn mà ra giống như hai đạo hắc long h à n thế uy thế dọa người hắc bảo toàn thân run lên nói phật phật tổ thuộc hạ đã tìm khắp cả tam giới không có phát hiện hắc bảo không dám dùng bất kỳ lý do gì đi lừa gạt ở trước mặt vô thiên phật tổ không có cái gì là có thể giấu diếm hắn vô thiên đứng dậy suy tư vấn đề này ba đối với vương phong thần bí hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói Hán pháp lực, cảnh nhanh hội tăng lên nhanh vô cùng, lực, cơ giới, vô ba i thời i ế n đoạn mất một g n không、gặp. hán pháp lực cùng pháp gặp, lực trong u đều vi giới cái bộ phát thức đề cao. Ba cái này ở người cảnh có thức cao. khác này phát đề sẽ một xem bộ Ba ở a Ba là như vậy không thể tưởng tượng. thể vậy t r tam giới lấy vô thiên bậc này tồn tại tu luyện tới thánh nhân dùng hơn ba vạn năm đến c h u ẩ n thánh cũng dùng mấy ngàn năm thế nhưng là vương phong người này giống như là một cái nghịch thiên sản phẩm từ hắn xuất hiện đến bây giờ bất quá năm năm tả h ư u thời gian từ một cái kim tiên cấp tiểu tiên nhân một đường thẳng lên trở thành đứng đầu trần thánh cấp cao thủ liền chỉ là dùng như vậy mấy năm bậc này kinh khủng tu luyện năng lực quả thực chưa từng nghe thấy hoa quả sơn đánh một trận xong vương phong ở vô thiên tâm lý đã triệt để trở thành một đối tượng phải giết không giết vương phong vô thiên muốn triệt để khống chế tam giới liền nhiều hơn mấy phần phong hiểm đứng lên đi vô thiên nghĩ tới đây để hắc bảo đứng lên sau hắc bảo nơm nớp lo sợ đứng lên tâm lý hơi hơi thở dài một hơi thận trọng hỏi phật tổ chúng ta nên làm cái gì không cần lo lắng hiện tại mọi thứ đều còn ở bản tọa trong lòng bàn tay vô thiên phất, phất tay v â tới trên đài sen ngồi xuống bất quá vô thiên ngồi xuống về sau lời nói xoay chuyển hắc bảo người đi hắc c á độ sâu đem bản t ọ a trăm vạn ma ảnh mang ra trăm vạn ma ảnh hắc bảo giật mình đây là vô thiên thần bí nhất ma quân thực lực vô cùng kinh khủng nghe nói từng cái đều là lấy kim tiên cấp bậc yêu ma tạo thành là thuộc về vô thiên bí mật thủ hộ quân ba lần này vô thiên phật tổ lại nghĩ đến muốn đem trăm vạn ma ảnh v ậ y hiển nhiên là muốn cùng tam giới chúng tiên phật quyết t ử chiến một trận là phật tổ hắc bảo không dám nhiều lời cầm lấy vô thiên nguyên thần hắc liên trực tiếp ra đại hùng bảo điện tiến về hắc á m độ sâu hắc bảo rời đi sau đại điện trong chỉ còn lại vô thiên một người vương phong bản toạ biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại lúc kia để cho chúng ta quyết một trận thắng thua a vô thiên biết rõ vương phong không còn xuất hiện h i ệ n nhiên là bề bộn nhiều việc luyện hóa một mươi sáu quả xá lợi tử nhưng là vô thiên cũng không sợ một mươi sáu quả xá lợi tử hợp thể vương phong chỉ cần m ẫ u chốt nhất một khỏa cổ phật xá lợi vô cốt xá lợi không bị tìm tới vương phong tu vi vĩnh viễn không có khả năng cùng hắn so sánh vô cốt xá lợi vị trí liền vô thiên bản thân dùng thiên đạo pháp tác lực lượng suy tính đều không thể suy tính đến đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi như vậy vô thiên đồng dạng không tin vương phong có thể tìm được chỉ cần không có trọng yếu nhất viên này vô cốt xá lợi vô thiên sẽ không sợ vương phong l ậ trời t bắc câu lô châu cực bắc chi địa hỗn độn khu vực bên trong vương phong đã tiến nhập hỗn độn l o ạ n lưu ở cái này khắp nơi tràn đầy lấy thời gian không gian thiên phong đ ị a hỏa lôi đ ì n h pháp tắc địa phương vương phong chậm rãi mà đi ba toàn bộ hư không đều là hỗn loạn vương phong mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận mà đi để tránh bị c u ố n vào đến cái nào đó không rõ l o ạ n lưu liên chuẩn thánh cấp tu vi đều muốn như thế cẩn thận từng ly từng tý có thể thấy được nơi này không phải người bình thường có thể tới ân đó là vương phong ánh mắt quét qua xuất hiện một mảnh hư vô c h i địa lượn vòng lấy hỗn độn khí lưu những cái này hỗn độn khí lưu cực kỳ kỳ dị tràn đầy sinh cơ cùng mẫn diệt hai loại bất đồng khí tức hai loại lực lượng kỳ dị lẫn nhau đan vào một chỗ hai bên ỉ lại hai bên cùng tồn tại không chỉ không có chút nào bài xích ngược lại liên lạc chặt chẽ sinh cơ cùng mẫn diệt tư ơ n g dung điều này có thể sao vương phong nhịn không được đưa tay đánh ra một đạo tiết lực hướng về cái kia hỗn độn khí lưu đi ông một đạo này tiên quang đủ để mở ra một toàn ú i nhỏ nhưng là tiến vào cái kia hỗn độn khí lưu bên trong nhưng ngay cả một ba động đều không có gây nên trực tiếp liền bị mất hết không có bất kỳ cái gì phản ứng lực lượng thật là c ư ờ n g đại vương phong nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh bậc này lực lượng quả thực dọa người liền t ử sắc tiên khí đều không thể đối với nó tạo thành nửa điểm độc tính có thể thấy được ở cái này hỗn độn khí lưu trước mặt từ sắc tiên khí căn bản là không có cách gây nên hứng thú của nó như thế xem ra cái này hỗn độn khí lưu lực lượng muốn so từ sắc tiên khí cao hơn vương phong tâm tư k h ẽ động lấy thần n i ệ m kéo dài đi qua hắn không dám trực tiếp dùng thần n i ệ m nhịn trộm bậc này không biết đẳng cấp lực lượng nếu như gây nên nó phản kích rất có thể trực tiếp tạo thành vương phong trọng thương v ảnh vương phong một cái lào、đảo. tuy nhiên dùng thần nghiệm không cách nào dò xét đến tin tức cụ thể nhưng là hệ thống lại thông qua thần nghiệm tiếp xúc cho vương phong một đáp án hỗn độn nguyên khí tạo hóa cùng phá diệt chi lực cộng sinh tất cả vạn vật đều là tạo hóa tất cả tạo hóa đều do diệt mà sinh chính là vạn vật căn bản ba có thể lấy huyết mục chi khu hấp thụ luyện hóa có thể diễn hóa hỗn độn mở ra thế giới bản nguyên lực lượng vậy mà lại là hỗn độn nguyên khí hỗn độn nguyên khí chính là vạn vật diện hóa căn bản vương phong tự nhiên biết rõ điểm này nhưng là hắn chưa từng có gặp qua ba bậc này t h ầ n diệu đồ vật đã sớm biến mất ở hồng hoang thời đại không nghĩ tới thế mà ở nơi này gặp được ba đối với vương phong mà nói hỗn độn nguyên khí quá hữu dụng chỉ cần luyện hóa vào thể tất cả lực lượng đều có thể trở về bản nguyên hắn pháp lực liền thành hỗn độn nguyên khí phát huy lực lượng sẽ vô cùng kinh khủng suy nghĩ một chút liền hỗn độn thế giới đều có thể trấn khai lực lượng vương phong nắm vững về sau đối phó vô thiên nam chắc cũng càng lớn hơn trước mắt như vậy to lớn đoàn hỗn độn nguyên khí vương phong nếu có thể toàn bộ hấp thu mở ra thế giới sẽ có vô liếng Tốt, vậy liền từ hấp thụ hỗn độn nguyên khí bắt đầu đi vương phong ngồi xếp bằng từ từ chìm vào đến hỗn độn nguyên khí kỳ quái là lấy nục thân tiến vào hỗn độn nguyên khí cũng không có gây nên chút nào phản kháng ngược lại giống như là con cá về tới biển cả bách thú về tổ đ ồ n g dạng có một loại cảm giác thân thiết vương phong cảm thấy cả người thân thể đều bị một tầng vô hình dòng nước bao vây cảm thụ được sinh cơ cùng sụp đổ tầm đó mang tới loại kia kỳ diệu hắn không tự chủ được bắt đầu hấp thu loại này lực lượng c ù nhưng g ở cỗ này lực lượng hủy diệt phía dưới cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy phá hủy về sau một nửa kia sinh cơ lực lượng lại ở trong nháy mắt phục hồi như cũ vương phong nhật thân nhường hắn nguyên bản là rất mạnh mẽ nhục thể biến càng thêm khủng bố không ngừng hủy diệt không ngừng phục hồi như cũ ở đoàn này hỗn độn nguyên khí phía dưới vương phong hoàn toàn quên đi thời gian tồn tại tùy ý tự thân thân thể tự sinh tự d i ệ t hắn ý thức đã sớm chiếm cứ ở thức hải bên trong lĩnh hội xá lợi t ử đại đạo phát tắc m ộ ư ơ i bảy viên xá lợi t ử đã bị chấn b ỡ bên trong g ẩ n chứa đại đạo phát tắc xoay quanh ở trong thức hải vương phong nguyên thần trước tiên liền bắt đầu thôi diễn đại đạo phát tắc nguyên thần thôi diễn lực lượng cực kỳ khủng bố đôi mắt hiện lên vô cùng vô tận phát tắc ấn phụ mỗi một cái đều đại biểu thế giới này đại đạo chi lực tổ hợp lại với nhau chính là hoàn trình đại đạo phát tắc đại đạo phát tắc tổng cộng năm mươi đầu nhưng là bỏ chạy một cái chính là phiến này thiên địa lưu lại một chút hy vọng sống nếu có thể lĩnh ngộ năm mươi đầu đại đạo chi lực liền có thể lấy vô thượng cảnh giới chứa tể phiến này thiên địa mười bảy viên xá lợi tử kỳ thật chính là phật môn thượng cổ phật lĩnh ngộ bốn mươi chín đạo đại đạo phát tắc từ bọn họ lĩnh ngộ bốn mươi chín đạo đại đạo phát tắc cũng có thể thấy được phật môn giá tâm thật sự là không nhỏ mà bỏ chạy đầu thứ năm mươi phát tắc chi lực chính là cái kia lục đạo luân hồi là một chút hy vọng sống địa tàng vương bồ tắt tiến vào địa ngục vì không phải gọi là địa ngục một ngày không, không ta một ngày không thành phật mà là muốn lĩnh ngộ cái kia đầu thứ năm mươi đại đạo phát tắc ba chỉ bất quá hắn một mực đều không có thành công thiên đình cũng không phải người ngu m ờ i đại diêm vương nhưng là bọn họ an bài quân cờ sẽ không để cho địa t ạ n g vương như vậy dễ dàng liền để hắn l ĩ n h nộ g lục đạo luân hồi chi lực những chuyện này trừ bỏ nhiên đăng bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có một cái như lai biết rõ như lai mưu toan mượn nhờ bốn mươi chín đạo đại đạo pháp tắc lực lượng trung sinh đánh bại vô thiên đã không có hy vọng tây phương phật giới đã bị diệt bọn họ dùng không biết vài chục vạn năm làm ra cố gắng có thể nói đều vì vương phong làm áo cưới vương phong thức hải bên trong tràn đầy lấy đại đạo pháp tắc ấn phủ không ngừng bị nguyên thần hút lấy ba cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong p h á p tác cấn phù bị nguyên thần từng bước một phân giải thôi diễn một lần nữa tổ hợp thành một đầu hoàn chỉnh đại đạo p h á p tác lực lượng một đầu hai đầu ba đầu bốn đầu m ư ờ i đầu hai mươi đầu vương phong hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh nộ hắn đã ngăn cách tất cả đối ngoại cảm ứng t h â n ở hỗn độn nguyên khí bên trong thể nộ đại đạo p h á p tác huyệt diệu thời gian trôi qua từng ngày cũng không biết là một tháng hai tháng hay là nửa năm một năm vương phong t r u n g quanh thân thể hỗn độn nguyên khí càng thêm thơ tớt đã nhanh muốn bị hắn thân thể hoàn toàn hấp thụ ba lúc này vương phong thân cao trăm vạn triệu Ngồi xếp bằng, xếp h ông lôi, không gian, thời gian mọi thứ tránh hắn, không lẩn cẩn thân. mọi dám đều vương phong ngón tay bỗng nhúc ních mảnh này hư không hung hăng một trận run dày vương phong huyết nhục chi khu giống như cốt thép đổ bê tông lòng lánh qua n mang tinh ánh như ngọc tản ra nồng nặc sinh cơ hắn hiện tại mỗi một chỗ đều là hòa mỹ hợp tiên địa đ ạ i đạo ông hư không bên trong hắn đôi mắt mở ra giống như hai đạo tinh thần chiếu rọi hỗn độn khu vực sáng trói như bảo thạch hai con người thâm thúy vô cùng liếc nhìn lại phản phất tiến nhập một mảnh hư không vô t ậ n nhìn không thấy đáy Thiên đ ba vạn vật đột cái này cùng hắn trước tiên hoàn toàn khác biệt hắn là đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết đủ loại cảm xúc đều lánh hội qua nhưng là khi hắn đạt đến cảnh giới này về sau nhưng cái gì cảm xúc cũng không có thật giống như tất cả những thứ này đều là hắn vốn nên có tất cả những thứ này vốn chính là thuộc về hắn loại này kỳ diệu cảm thụ không cách nào nói rõ chỉ có tự hắn có thể cảm nhận được vương phong nhìn thoáng qua bản thân t h â n thể, phát hiện trên người hắn quy tắc chi liên đã giảm bớt hơn phân nửa còn dư lại một nửa cũng bắt đầu sinh ra vết dạng cần phải trở về tất cả nên làm chấm dứt vương phong nắm quả đấm một cái đem thân thể biến trở về đến nguyên bản lớn nhỏ một bước bước ra hôn đội khu vực xuất hiện một đạo không gian chi môn vương phong một bước đi vào trong đó tại chỗ biến mất mà lúc này giữa thiên địa phát ra thành tất cả biến hóa đều rơi vào vô thiên trong mắt kim hoa l u ậ t truy địa dũng kim liên thiên địa điểm lành vượt qua nghìn vạn dặm vạn vật thức tỉnh chiều bái thiên địa chúa tể tất cả những thứ này trừ bỏ này thiên địa điểm lành vượt qua ngoài ngàn vạn dặm không ai không phải trở thành thánh nhân tiêu chí ngươi đến cùng vẫn là đi tới một bước k i a sao chẳng lẽ quả thứ m ộ ư ơ i bảy xá lợi ngươi đã tìm được hay sao vô thiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nhưng không có mảy may để ý thiên địa đủ loại dị tượng đã cho thấy có người thành thánh duy nhất có thể làm được điểm này chỉ có vương phong một người thế gian lần nữa xuất hiện thánh nhân hơn nữa còn là vô thiên đối thủ đối với vô thiên mà nói một ngày này rốt cuộc đã đến giữa hai người trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu đến ngược vương phong nhất định sẽ xuất hiện giống như lúc t r ư ớ c hoa quả sơn đánh một trận xong vương phong nói hắn sẽ trở lại thành thánh về sau trở về đã trở thành tất nhiên tiêu g i a o đảo tiêu g i a o cung bên ngoài một đạo hư không chi môn mở ra vương phong một b ư ớ c từ bên trong đi ra đứng ở tiêu g i a o cung bên ngoài nơi này tất cả như thường tâm thần khẽ động chúng nữ vị trí xuất hiện ở vương phong não hải vương phong cười nhạt một tiếng một tay vung ra hư không bên trong hơi hơi chấn động sau mực khác vương phong trước mắt không gian đột nhiên hiện hóa ra mấy bóng người hằng nga tứ công chúa bách hoa thiên tử cùng tiểu hồ ly bốn bóng người đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn chúng nữ đều có chúc ngộng rõ ràng đang tu luyện làm sao đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài ba làm các nàng nhìn thấy vương phong thời điểm đều kinh h ỉ vô cùng phong phong c a c a tứ nữ kinh hô vương phong trở về ta trở về vương phong khẽ vớt vớt tứ nữ l ư n g thơm nhẹ nhàng nói vừa rồi hắn bất quá là vận dụng không gian truyền t ố n g lực lượng liền đem tứ nữ chuyển đến bên cạnh mình lĩnh hội bốn mươi chín đạo thiên đạo pháp tác lực lượng về sau vương phong thần thống tiện tay làm đến b i ế chương chín mươi chín công lên linh sơn vương phong trở về về sau rất nhanh liền ra lệnh cho thủ hạ thị nữ đi gọi đến tôn nộ g không trấn nguyên tử dương tiễn đám người phong huynh đệ người rốt cục trở về tôn nộ g không vừa đến tiêu g i a o c u n g đại điện liếc mắt liền thấy được vương phong cười hắc hắc trực tiếp nhảy đến một tấm bồ đoàn bên trên ngồi xuống trấn nguyên tử mặt mỉm cười nói vương phong đạo hữu chuyến này có thể thuận lợi trấn nguyên tử ý tứ kỳ thật chính là hỏi hắn phải chăng đã tiến nhập thánh nhân tri cảnh vương phong khẽ mỉm cười gật đầu một cái lại lắc đầu một lần này có thể để mọi người tại đây đều xem không hiểu phong huynh đệ rốt cuộc là thành công hay là không có thành công liền xem như không thành công cũng không quan hệ thánh nhân c h i cảnh dù sao không phải là như vậy dễ dàng tiến vào tôn nộ g không có chút trầm mặc nói ra mọi người đều biết thánh nhân đó là trí cao vô thượng tồn tại ở mảnh này đại đạo phía dưới thánh nhân chính là chúa tể tất cả không có người có thể phản kháng đương nhiên muốn đi vào thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy ba suy nghĩ chấn nguyên tử đại tiên tu luyện mấy chục văn năm vẫn như cũ không thể nhìn trộm cảnh giới kia phật giới nhiên đăng thượng cổ phật pháp lực mất trời cũng giống vậy không thể làm đến những cái này đại năng đều là từ thượng cổ hồng hoang thời đại đi tới cái gì đều đã đạt đến c ự c hạng nhưng thủy t r u n g không cách nào bước ra một bước kia vương phong bất quá tu luyện mấy chục năm có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới đã rất không dễ dàng cho dù một lần này thực thất bại vẫn còn có cơ hội cho dù là trấn nguyên tử cùng dương tiễn cũng rất lý giải vương phong chỉ bất quá tâm lý trung quy là có chút tiết mới vương phong nhìn xem đám người ở trong đó chờ m m ặ t rốt cục nợ nụ cười ha ha ha chư vị không cần phải lo lắng ba tuy nhiên ta chưa đi vào thánh nhân trí cảnh nhưng là đã hiểu thấu đáo chính mình đạo vương phong trợt tản mát ra một đạo khí tức ba cái này khí tức trên thông thiên địa hạ nhập minh phủ có thể bao trùm tam giới lục đạo ba giống như một tôn vô thượng thần vương hạ xuống bản thân ý chí chấn áp thế giới này tôn ngộ không c h ấ n nguyên tử dương tiễn đá m người toàn bộ cũng nhịn không được phải quỳ ngã xuống toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa cơ bắp đều đang rút lưỡng d y thân thể đều nhanh không không chế nổi mọi người ở đây đều muốn nhịn không được thời điểm đột nhiên thư không bên trong đạo kia khí tức biến mất không thấy gì nữa đến nhanh đi cũng nhanh cơ hồ đều ở trong nháy mắt tầm đó hoàn thành hô phong h u n h đệ ta ta phục rồi đây rốt cuộc là cảnh giới gì chẳng lẽ còn có cái gì cảnh giới là có thể sánh ngang thánh nhân c h i cảnh sao tôn nộ không ngồi ở bồ đoàn bên trên một điểm hình tượng cũng không có khí thở phì p h ò mà hỏi thánh nhân c h i cảnh cũng chỉ đến như thế vương phong đạo hữu đây rốt cuộc là cảnh giới gì trấn nguyên tử đại tiên tu hành mấy chục vạn năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một cảnh giới là có thể sánh ngang thánh nhân nhưng là bây giờ lại chính mắt thấy quả thực lật đổ hắn một mực cố hữu tư duy dương tiễn cũng lộ ra vẻ tò mò nhưng cũng không mở miệng hắn luôn luôn đều lạ như vậy lạnh lẽo c ố quặng có mấy lời n h ư n hắn đến hỏi vương phong thật đúng là hỏi không ra miệm vương phong từ bồ đoàn bên trên đứng lên sau cũng không định giấu giếm cảnh giới này chuẩn thánh phía trên có một cảnh giới gọi là hôn nguyên đại la kim tiên vương phong lời nói huyền diệu khó giải thích cảm giác so với lĩnh nộ g thánh nhân cảnh giới còn muốn khó khăn nhiều ba bất kể là tôn nộ g không hay là trấn nguyên tử đại tiên đều là trầm tư suy nghĩ hoàn toàn không cách nào lý giải vương phong nói tới cảnh giới kia đến cùng là dặm gì chuyện này rất nhanh liền lật lại dù sao cảnh giới kia chỉ là một cái truyền thuyết tuy nhiên vương phong làm được không có nghĩa là bọn họ cũng có thể làm đến đến giờ là thời điểm làm chấm dứt vương phong đột nhiên mở miệm nói ra đ á m người ngầm hiểu trên mặt đều nghiêm túc ba chúng ta nên làm như thế nào trấn nguyên tử đại tiên nói vương phong đứng lên ánh mắt nhìn về phía phương xa nói công lên linh sơn d i ệ t sát vô thiên t ố t ta lão tôn chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu vô thiên cũng là thời điểm trả giá thật lớn tôn nộ không một đôi hỏa nhãn kim tinh không ngừng chấp động lên kim quang nổ bắn ra mấy chục t r ư ợ n g bên ngoài thể nội hung hãn chi khí cũng bắt đầu bạo phát ra tập hợp tất cả tiên vật chúng ta xuất phát vương phong dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến hắn tay phải vung lên một vện kim quang chia ra làm bốn hướng về bốn tòa hòn đảo bày đi đây là hắn pháp lệnh bốn đại thống lĩnh vừa nhìn liền biết vương phong mệnh lệnh rất nhanh bốn tòa hòn đảo phía trên vô số thân ảnh giá vân mà đến không bao lâu toàn bộ tiêu giao đảo quảng trường phía trên đã tụ tập vô số tiên phật yêu ma chủ nhân tiêu giao đảo tất cả tiên yêu ma đều đã tụ tập hoàn tất xin chủ nhân chỉ thị trọng lâu nửa q u ỷ ở trước mặt vương phong cung kính nói ân đứng lên đi vương phong liếc nhìn lại quảng trường phía trên đã tụ tập trần đấy nguyên bản tam giới tiên phật đều chỉ có thể lơng giữa không chúng ngay xong vương phong mệnh lệnh trư vị quay về tam giới đến giờ hôm nay bản tỏa muốn các ngươi công lên linh sơn d i ệ t trừ tất cả vô thiên thế lực ai dám can đảm cản trở đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc xuất phát theo vương phong một tiếng xuất phát h ô lên tất cả tiên ma phật yêu đều giá vân bay lên hướng linh sơn phương hướng đi tiêu g i a o đảo đại trận mở ra trong n g a y mắt tam giới tất cả tiên ma phật yêu đều gào thét lớn bay ra ngoài không người nào dám vi phạm vương phong mệnh lệnh bây giờ tam giới có thể nói là vương phong đ ộ c đoán không người nào dám các tội không chỉ là vương phong tu vi còn có dưới tay hắn bốn đại thống lĩnh đều không phải loại lương thiện từng cái pháp lực cao cường hơn nữa phía dưới vô số tiên yêu ma từng cái đều là chiến lược mạnh mẽ có thể nói vương phong một người lực lượng đã vượt qua nguyên bản tam giới lưu lại lực lượng ở phía xa linh sơn đại hùng bảo điện bên trong nhắm hai mắt vô thiên đột nhiên mở mắt thể nội một cỗ kinh khủng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất phật tổ chuyện gì xảy ra hắc bảo cảm giác được dị dạng cung kính hỏi hắc bảo đem tán lạc ở tam giới tất cả mọi người tìm trở về bọn hắn tới vương phong muốn tới vô thiên thanh âm không có chút nào tình cảm ba động cũng không có ai có thể đoán được hắn tâm tư ba chỉ có vô thiên tự mình biết một trận chiến này liên quan đến sinh tử thắng là nhất thống tam giới lại không đị thủ thua là thất bại thẳng hại bản thân tất cả lý tưởng sẽ tan thành m â y khói là phật tổ hắc bảo nghe được lời nói của vô thiên trong lòng giật mình thầm nói giờ khắc này rốt cuộc đến hắc bảo rời đi bắt đầu đem phân bố ở tam giới tất cả cao thủ toàn bộ triệu tập trở về ba hiện tại mặt khác địa phương đã không trọng yếu linh sơn đã là sau cùng chiến trường ba toàn bộ linh sơn cũng bắt đầu chuyển động tam giới các nơi vô số yêu ma kết b ẽ kết lũ mà đến bọn họ đều là nhận được hắc bảo mệnh lệnh trở về cuối cùng nhất chiến sẽ quyết định tam giới thuộc sở hữu c h ư ơ n một trăm đại chiến mở ra các hiện thần thông trên linh sơn yêu khí t r ù n g thiên từng hàng y ê u m a có thứ tự đứng ở linh sơn phía trên kéo dài mấy ngàn dặm tất cả đều là y ê u m a lấy hắc bảo cầm đầu y ê u m a trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi vương phong dẫn đầu tam giới cao thủ đến đây linh sơn phía trên mây đen che đ ỉ n h nguyên bản linh khí sung túc thần thánh c h i địa đã bị y ê u m a chi khí bao trùm lại cũng không nhìn thấy nửa điểm linh tính đen nhánh tầng mây bên trong lôi đỉnh chấn động từng đạo từng đạo đ i ệ n mang giống như cường tráng mãng xả ở cái tia tầng mây bên trong không ngừng xuyên qua đây là một cơn báo táp to lớn sẽ hoàn toàn thay đổi tam giới kết cục vô thiên ngồi ở đại hùng bảo đ i ệ n bên trong đột nhiên mở to mắt thấp giọng nói ra ba cặp kia giống như tinh thần như vũ trụ rộng lớn ánh mắt hiện lên hai đạo tinh mang toát ra vẻ n g ạ o nhiên đây là một trận liên quan đến sinh tử đại chiến vô thiên đã làm xong chuẩn bị tất nhiên không ngăn cản được vương phong thành thánh cái kia liền ở cái này vô thượng lĩnh vực quyết một trận thắng thua linh sơn bên ngoài tử khí tung hành tiên quang minh ngông một cấu ngưng tụ vô số người khí thế xông phá mây đen ngưng tụ ở cái này linh sơn trên không tam giới tiên phật liên hợp tiêu giao đảo bốn đại thống lĩnh phía dưới tiên yêu ma đều đến tôn ngộ không trấn nguyên tử d ba một đám phật đà đá, bồ tát từng cái khí cấp bại phôi cũng không còn cách nào bảo trì nguyên bản bình thản tâm cảnh ba lúc này bọn họ hận không thể lập tức giết tới linh sơn cùng vô thiên quyết nhất từ chiến nhưng là vương phong còn không có hạ lệnh trước đó ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Từ vương phong đối ộ t n với tôn nộ g không bốn người nói ra vương phong mục tiêu chỉ có một cái tiểu nhân vật đều giải quyết không xong đó cũng quá mất mặt tam giới tiên phật còn mặt mũi nào sống sót phong h u n h đệ thắng thua trận này toàn bộ nhờ ngươi tất cả cẩn thận tôn nộ g không ngưng trọng nói ra khó lược hắn đều nghiêm túc như vậy lộ không nói không sai mọi thứ đều nhờ vào người bên ngoài những cái này lâu la liền giao cho chúng ta a trấn nguyên tử đại tiên cũng ở một bên nói ra mà lấy hắn tâm cảnh lúc này cũng có chút khẩn trương vương phong g ậ t đầu một cái thân hình lại biến mất ba hiện tại vương phong thần thông huyền diệu không người có thể so cái này khổng lồ linh sơn không có một chỗ địa phương có thể ngăn cản hắn cướp bộ vương phong rời đi về sau tôn n g ộ không bốn người vung tay lên dẫn đầu sông về l i n h sơn cho ta s ô n g tất cả mọi người trước tiên đều xuất thủ mấy ngàn vạn tiên phật yêu ma giống như một đạo quần quận không bờ bến dòng lũ phóng tới linh sơn khí tức phô thiên cái địa từng đạo từng đạo h à o quan g sáng trói giống như rộng lớn vũ trụ tinh thần giết hắc bảo cái thứ nhất phát hiện mục tiêu đến trong tay thiết trượng vung lên mang theo đếm bằng ước yêu ma hung hăng n ê n đón đại chiến bộc phát đầy trời tiên ma ra tay đánh nhau giờ khác này đã chờ đợi quá lâu tất cả mọi người là cổ tốc sức lực xuất thủ tàn nhẫn không chút lưu t ì n h dù là một mực lấy từ bi xưng danh nguyên phật giới môn đồ cũng thả sát tâm vung tay lên phật quang minh mông phổ chiếu linh sơn một mảng lớn yêu ma cả người bốc ra khói đen trực tiếp bị tịnh hóa tiên giới đông đảo cao thủ bố trí xuống đại trận thiên phong điệu lôi đình thần thông không ngừng ở trong sát trận bạo phát ra phàm la tiến vào bên trong tiên trận yêu ma thậm chí đều không thể nhìn thấy người bại trận liền đã đều bị d ị t sát trọng lâu lãnh đạo ma giới cao thủ s á t tính vốn liền càng nặng một chút nhất là am hiểu đủ loại quỷ dị pháp thuật một mảng lớn bóng tối khu vực chế tạo ra giống như ác n g ộ n g chi cảnh không đánh mà thắng giết người ở vô hình để vô số yêu ma ở cái kia ác n g ộ n g chi cảnh bên trong tự giết lẫn nhau ba còn có tà kiếm tiên cái này tà khí đản sinh tồn tại ở toàn bộ chiến trường bên trên hoàn toàn chính là như cá gập nước vui mừng vô cùng nơi này chính là hãn địa bàn vô cùng vô tận tàn niệm sát khí không khí dơ bẩn tràn đầy không gian bên trong hắn không ngừng hấp thụ không ngừng sát phạt không chỉ không có nửa điểm tiêu hao ngược lại công lực không ngừng tăng vọt ta kiếm tiên không ngừng cưới to phất tay chém giết vô số yêu ma hoàn toàn như vào chỗ không người đương nhiên vô thiên thủ hạ cũng không chỉ là b c m ũ h á c bảo cự hạt doanh yêu h á c liên thanh sứ từng cái đều là cao thủ lấy bọn hắn pháp lực cũng tạo thành mạng lớn tiên vật yêu ma tử thương ở chung quanh bọn hắn còn có một đám cao thủ là vô thiên thủ hạ tinh nhuệ nhất cao thủ trăm vạn ma ảnh vô cùng lợi hại ba cho dù là đại la kim tiên cấp tồn tại cũng có đây ô n bọn họ liên g đảo đ chết họ thủ phía ở dưới.、Đây、quả thực không thể tưởng tượng không nổi, là ấ y một đám h o n toàn là kinh m t i ê tạo t à đoàn, n quân chiến h đối đại la khủng i Tiên, lại m t có ể giết chết mấy chục tên đại、la、Kim Tiên. Đây là kinh chết tên chục h mấy Đây la là k bực nào chiến lược tôn nộ g không cùng dương tiễn thấy cảnh này liếc nhau đều thấy được riêng phần mình trong mắt chiến ý dương tiễn hai người chúng ta liền so một lần xem ai trước đem những cái này mà ảnh đều giải quyết hết tôn nộ g không khiêu khích nói ra dương tiễn từ chối cho ý kiến lạnh rên một tiếng nói liền sợ ngươi thua không chỗ để khóc tốt tốt tốt vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là ai khóc Tôn tiễn từ không nộ cùng dương hai người hai một trước liền bắt liền đầu so, m mực năm cạnh đi đều đang đồng đều nhiều nhiên nơi qua quan tuy hòa tranh. Ba như hoãn, nhưng vẫn dạng hệ khắp vậy, lần à chuẩn thánh cấp tồn tại, ai cũng thánh không nhận thua. tồn tại, Một ai sẽ l này trăm vạn ma ảnh hoàn toàn không nghĩ tới đã bị bọn họ theo dõi linh sơn phía trên đánh thiên băng địa liệt n h ậ t n g u y ệ t vua quang liên miên liên miên sơn phong bị đánh nát linh mạch đều bị đánh g ã y ba toàn bộ linh sơn máu chạy thành sông thơi ngang k h ắ p đồng một bộ địa ngục nhân gian đồng dạng thảm trạng hình ảnh như vậy bình thường chỉ có ở nhân gian mới có thể xuất hiện nhưng là bây giờ lại chính ở linh sơn chỗ này phật môn thánh địa trình diễn quả thực không cách nào tưởng tượng đại hùng bảo điện bên trong không gian loại lên vương phong xuất hiện ở đại điện ngươi đến rồi vô thiên thản nhiên nói thanh âm tự nhiên không mang theo nửa điểm hỏa khí giống như là đang cùng một cái phân biệt thật lâu đồng bạn chào hỏi một dạng vương phong chắp hai tay sau lưng sắc mặt thong r o n g khẽ gật đầu nói ta tới ngươi cần phải đi ai lưu ai đi còn chưa biết được n g ư ơ i vương tin có thể thắng vô thiên ngạo n g h ĩ nói vậy liền làm qua một trận làm cắt được ta vương phong ngữ khí bình thản vừa dứt lời thân hình đã biến mất vô thiên trên thân thần quang l ó e lên hắn thân ảnh đồng dạng biến mất trong đại điện ba toàn bộ đại hùng b ả o điện hoàn toàn yên tĩnh chương một trăm linh một bất diệt thần khu tiêu diệt vô thiên ở một mảnh hư không vương phong cùng vô thiên riêng phần mình đến mảnh này hư không chính là tam thập tam thiên bên ngoài vị trí ba lần trước vương phong xuất hiện ở nơi này thời điểm cương phong thiên hỏa lôi đình hôn đ ộ n khí lưu khắp nơi có thể thấy được nhưng là một lần này bình tĩnh vô cùng không có bất kỳ vật gì xuất hiện yên tĩnh phảng phất là một mảnh hoàng vụ chi đ i ể ba cái này cũng không khó giải thích ba lúc trước vương phong bất quá là t r u y n thánh mà thôi tu vi tuy cao nhưng còn làm không được đem tam thập tam trọng thiên bên ngoài hỗn loạn khu vực c h ấ n áp nhiều nhất có thể bảo trì không bị hắn gây thương tích thôi nhưng là một lần này vương phong đã vượt qua c h u ẩ n thánh thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ đã cùng thánh nhân ngăn ngừa thực lực chân chính đã vượt qua thánh nhân tất cả đều bị vương phong sinh ra khủng bố khí tức c h ấ n n hiếp ba tăng thêm thiên đạo thánh nhân vô thiên nơi này biến an tính như vậy cũng là bình thường bắt đầu đi tam giới loạn cục quá lâu ta đã đợi không kịp vô thiên chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói lời nói vừa dứt vô thiên thể nội bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức bay thẳng vào hư không sau một khắc một c ố vô thượng ý chí d á n g lâm mảnh này hư không vô thiên vừa ra tay liền trực tiếp mượn nhờ thiên đạo thể hiện ra thánh nhân thần uy đông hư không bên trong một đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh phía vương phong ba cái kia lực lượng trực tiếp xuyên thủng hư không thiên địa đánh sập vô số ngôi sao đem vương phong bao phủ b à ảnh vương phong vẫn như cũ một mặt bình tĩnh cả tay đều không động một cái hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên toát ra một đạo khí mang đem hắn bao phủ ở bên trong hát bạch hai màu khí mang xoay tròn không ngừng tùy ý cái kia từ sắc quang ba đánh lên đó thiên địa vì đó chấn động vương phong không n ú p ních cái tia tử sắc khí mang từ trên người hắn hắc bạch quang t r á o bên trên lướt qua không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương ba cái này hắc bạch khí mang năng lực phòng ngự mạnh để vô thiên cũng hơi chấn động một chút bậc này lực lượng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràn đầy lấy sinh cơ cùng hủy diệt khí tức lại là hỗn độn nguyên lực vô thiên dù sao đã tu luyện hơn ba vạn ba nghìn năm mảnh này thế giới ít có hắn không biết đồ vật hỗn độn nguyên lực thần bí từ xưa đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua chỉ là có loại này lực lượng ghi chép mà thôi ngươi cũng biết hỗn độn nguyên lực vậy ngươi phải biết nó lực lượng vương phong thẳng hôn đ ộ n nguyên lực lại như thế nào thiên đạo c h i lực mới là chúa tể tất cả lực lượng vô thiên biết rõ loại này lực lượng cường đại nhưng lại cũng không sợ có đúng không vậy liền kiến thức một chút ta vương phong thân hình bất động vung tay lên hư không bên trong một cái ngập trời đại thủ từ hư không bên trong d ò ra vô cùng to lớn phảng phất là thương ứng bác thỏ đồng dạng hướng về vô thiên một trào mà xuống vô anh long hư không từng mảnh từng mảnh c h ấ n mỡ một cái không biết sâu cạn khủng bố thâm viên xuất hiện ở vô thiên vị trí vô thiên không nghĩ tới đại thủ này đến nhanh như vậy liền tránh né cũng không kịp hơn nữa ở cái kêu bằng đại thủ trưởng bao trùm phía dưới hắn mặc dù muốn chạy trốn cũng không kịp vương phong tốt rất tốt vô thiên thân ảnh từ cái tia hư không vô tận bên trong xuất hiện khoe miệng có một tia kim s ắ c huyết dịch chảy ra từ tu thành thánh nhân đến nay hắn còn chưa bao giờ chật vật như vậy càng không cần nói bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào Xoát. vô thiên trong đôi mắt l ử a giận hoán hận cơ hồ muốn phân l ra hắn thân thể hơi hơi sáng lên một đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra ha ha ha ha vương phong đừng tưởng rằng có được hỗn độn nguyên khí liền có thể giết chết ta ba cái này thân ảnh lớn lên cùng vô thiên rất giống nhưng cũng không phải là cùng một người Hắn thân hung đỉnh khắc họa bắt toàn đen, tàn đến bên trên, đường mặt trọc, từ mặt áo bạo, ác, đầu đầu đầu đều mũi lưu bộ lấy kỳ vương â n v phong đây là bản tòa ác thi ma giới đại thánh ma la một trận chiến này ta xem ngươi làm sao thắng chúng ta vương phong ánh mắt quét ma la một cái cũng không nói thêm gì Thánh mất thi thể đắt đạo. Vô thiên có được thiện thi thiên, thiên trái tôn nhân chi chính chém bạch nhưng bạch nhiều mệnh lệnh, lần bản có có được mới đi bởi đi với đạo, đạo. đã là ba bị sau về Vô vô vì vô vô hai người nhập một đối phó vương phong hầu như đem lực lượng hoàn toàn triển hiện ra hư không bên trong vô thiên liên hợp ma la đứng ở trong hư không một đạo hát sắc liên hoa từ bên trên rơi xuống tản ra từ hát sắc q u a n mang ba đây chính là vô thiên nguyên thần hát liên tôn này nguyên thần hát liên vô cùng to lớn cơ hội chiếm cứ mấy vạn dặm phương viên đem phiến này khu vực đều bao phủ tiến vào vương phong kết thúc ca tam giới ta muốn định vô thiên lãnh k h ô nói g n hai tay bắt đầu thôi động nguyên thần hát liên cơ h ộ trong cùng một lúc ma la đồng dạng làm ra động tác giống nhau đem chính mình pháp lực ý chí đều quán trú vào nguyên thần hát liên ba cái kia khổng lộ hát liên chiếu lấp á n h một đạo quan g mang từ trong đó phát ra ba cái này hát sắc quan g mang cơ hồ bao phủ tam giới lục đạo bất luận cái gì một nơi cơ ư ngại đ lực lượng đánh sập trăm vạn dòng sơn hà xa xa tinh thần nhao nhao nổ nát vụn hư không bên trong kinh khủng k h í kình quét ngang tam thập tam trọng thiên bên ngoài hư không giống như sóng lớn ngập trời quét ngang tất cả bất diệt thần khu vương phong hét lớn một tiếng thân hình lập tức biến hóa hắn thân thể không ngừng phồng lớn một triệu ba ba m m ư ơ i triệu một trăm linh triệu một vạn triệu một, một trăm i vạn triệu ở hỗn độn khu vực hấp thu hỗn độn nguyên lực về sau. vương phong bất d i ệ t thần khu đã tu đến trăm vạn trượng ba cái này kinh khủng thân thể giống như thép tinh đổ bê tông mà thành toàn thân phát ra trói mắt kim sắc qua n mang đứng ngạo nghễ ở tam thập tam trọng thiên bên ngoài hư không thấy một màn như vậy vô thiên cùng ma la sắc mặt đều biến một trận trắng bệnh đây là bất d i ệ t thần khu chỉ có hỗn độn thần ma mới có biến hoa c h i thân kinh khủng lực lượng không cách nào phá hủy bất d i ệ t thần khu cơ hồ khiến bọn họ tuyệt vọng nhưng là đến lúc này vô thiên bọn họ không có lựa chọn nào khác không thành công tiện thành nhân giết ma la hét lớn một tiếng đem bản thân lực lượng hoàn toàn dùng để thôi phát nguyên thần hắc liên vô thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ cơ hồ muốn c h ạ y ra nước đáng tiếc đến thời khắc này đã trách không được hắn vương phong chân đạp hư không thân cao trăm v ạ n trượng vô số phủ văn thần bí ở trên người hắn hiện lên trong tay hắn nhiều hơn một chuôi kinh khủng bữa khí tức hỗn độn phong mang tất lộ huy động tầm đó không gian bị tùy ý mở ra khai thiên thần phủ giờ k h ắ c này triển lộ ra thuộc về hắn phong mang kết thúc c a vương phong hồn nhiên không sợ cái kia h ắ c liên phát ra qua n mang tùy ý hắn oanh kích trên thân không ngừng sinh ra tiếng oanh minh nhưng có bất diện thần khu hộ thể hắn phát ra diện thế qua mang đối với hắn không có nửa điểm tác dụng、Chảm. vương phong vung to lớn khai thiên thần p h ụ xét qua một đạo không bản mà hợp quỹ tích của đại đạo thể nội l ĩ n h ngộ bốn mươi chín đạo đại đạo pháp tắc chi lực ở thời khắc này hoàn toàn bày ra hư không đứt đoạn thiên đ ị a gào thét vô số huyết sắc hoa vũ từ trên bầu trời rơi xuống phiêu tán hướng tam giới ba cái kia to lớn hát sắc liên hoa quan g mang bắn ra b ố n phía từng vết nước tràn ra ẩm v a n g pha toái chương một trăm linh một lấy ngô làm tôn khống chế tam giới bậc này thiên đ ị a dị tượng vừa xuất hiện thiên đ i ệ một mảnh gào thét linh sơn phía trên tất cả mọi người ngầm đầu nhìn về phía hư không bậc này hiện tượng đại biểu cái gì thân làm thiên nhân tự nhiên đều biết được. thiên địa g à o k h é t rơi xuống huyết sắc hoa vũ đó là thiên địa thánh nhân vẫn lạc mới sẽ xuất hiện dị tượng và toàn bộ tam giới bây giờ chỉ có hai vị thánh nhân cấp bậc tồn tại một cái là vương phong một cái chính là phật tổ vô thiên nhưng là cái này thiên đạo báo trước đại biểu là tôn nào thánh nhân cảnh giới cao thủ vẫn là đây đám người đều không biết vanh long hư không bên trong mây đen tắn đi lôi đỉnh tiêu v o n g một bóng người từ hư không bên trong đi từng bước một một bộ bạch đi thì chắp hai tay sau lưng tuấn mỹ như tiên khuôn mặt phản phất tử trong tranh đi ra đến việt đại mỹ nam ba cái kia vô thượng khí tức p h ô thiên cái địa phóng xạ đến tam giới lục đạo vạn vật thần phục là phong huynh đệ vô thiên v ẫ n lạc tôn nộ g không hỏa nhãn kim t i n h vừa đảo mắt qua liền thấy vương phong vui vẻ khoa tay múa chân có thể có lợi hại như vậy huynh đệ tôn nộ g không cảm thấy đó là hắn cả một đời lựa chọn chính xác nhất nếu không phải hai người ban đầu ở thiên cung một phen náo kịch cũng sẽ không kết x u ố n g như thế giao tình trấn nguyên tử đại tiên tay cầm p h ấ t trần một tay vô về dâu dài mặt lộ vẻ mỉm cười nói vô thiên vân lạc tam giới khôi phục một mảnh thanh minh từ đó lại không thai họa đây là tam giới phúc ca đối với vương phong bọn họ đều là rất tinh phục tam giới ở hắn k h ô n g chế phía dưới xa so với ở trong tay vô thiên muốn tốt hơn nhiều vương phong xuất hiện không cần phải nói cũng biết là cái gì kết cục tam giới chúng sinh đều hoan hô lên tiêu g i a o đảo bộ hạ càng là vô cùng kích động mà trái lại vô thiên thủ hạ các y ê u m a từng cái sắc mặt trắng bệnh phản phất thiên địa đều hoàn toàn đ ủ ám kết thúc phật tổ v ẫ n lạc chúng ta bại có y ê u m a sủi lơ đến trên mặt đất vô lực lẩm bẩm nói trời không giúp chúng ta vô thiên phật tổ ba còn có không cam tâm yoma ở trong đó gào thét khóc ròng ba từ màn không ngừng ở linh sơn phía trên trình diễn vương phong nhìn qua phía dưới đến ngàn vạn mà tính tiên phật yêu ma nhàn nhạt mở miệng vô tiên h vẫn lạc tam giới quy thuận thứ hôm nay bắt đầu tam giới lấy ngô làm tôn hôm nay bản tọa ở đây trọn g lập tam giới vương phong câu nói đầu tiên liền tuyên cáo tam giới thuộc sở hữu cường thế thái độ không người dám phản kháng lấy vương phong tu vi liền vô tiên h đều có thể chém giết đủ để thống trị tam giới ở đây chúng tiên không người nói chuyện bọn họ cũng đều biết bây giờ tam giới ở ai k h ô n g chế phía dưới nếu như ngay cả điểm ấy nhãn lực đều không có vậy cũng đáng đời phải chết thiên đình tri chủ tạc kiếm tiên phụ trách thống linh thiên đình quản lý thiên đ i ề không được sai lầm vương phong thanh âm từ hư không t r u y ề n đến tiếng truyền nghìn vạn dặm tất cả mọi người có thể nghe rõ rõ ràng ràng ta kiếm tiên từ chiến trường phía trên bay vọt lên quỳ xuống ở trong hư không hướng về vương phong quỳ xuống l ạ i ba thuộc hạ tuân chủ nhân p h á p trị ta kiếm tiên chiếm được thiên đình c h i chủ địa vị hầu như địa vị trí cao tam giới ít có người có thể so sánh hơn nữa hắn là vương phong thuộc hạ chẳn g khác gì là vương phong lưu lại thay hắn khống chế thiên đình người vương phong gật đầu một cái vung tay lên một cái thiên đình tri chủ ấn ký rơi xuống tà kiếm tiên trong tay ta kiếm tiên cung kính hành lễ về tới trận doanh vương phong nhìn xuống mới trúng tiên một cái tiếp tục nói ma giới c h i chủ trọng lâu phụ trách c h ấ n thủ ma giới không được tự tiện nhiều dân tất cả lấy thiên đạo quy tắc mà đi ma tôn trọng lâu cái tên này hạng gì phong quang ba đây chính là ở tiên kiếm ba thời điểm trọng lâu phong hảo nhưng là trọng lâu đi tới thế giới này về sau mới biết được chính mình lúc trước ma tôn phong hảo quả thực chẳng phải là cái gì chỉ có ở trong này trở thành ma giới c h i chủ mới thật sự là ma tôn trọng lâu tiến lên hành lễ nói ba thuộc hạ cần tuân chủ nhân phát trị vương phong gật đầu một cái đem ma giới tri chủ ấn ký giao cho trong tay của hắn dù là đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong trọng lâu giờ khác này cũng là cực kỳ kích động giấc mộng này rốt cục thực hiện nhưng là ma giới lấy võ vi tôn trọng lâu muốn c h ấ n trụ ma giới còn cần bỏ ra rất nhiều cố gắng tiên ma lưỡng giới đều phong cao nhất tồn tại yêu giới tự nhiên trở thành ma yêu vương địa bàn tam giới chỉ còn lại có minh giới cùng phật giới minh giới c h i chủ tà linh tôn giả trưởng quản lục đạo sinh tự bộ m ờ i đại diêm la từ bên cạnh hiệp trợ không được sai lầm ba đây là vương phong lần thứ nhất dùng nguyên lai trong tam giới nhân vật m ờ i đại diêm la thụ sùng nước kinh ba thuộc hạ cần tuân chủ nhân pháp trị chúng ta cần tuân thánh nhân pháp chỉ tà linh tôn giả chiếm được vương phong ban cho minh giới ân ký cùng thập điện diêm la cùng một chỗ khấu t ạ vương phong về tới bản thân địa bàn nhìn xem vương phong nguyên một đám đem các giới kẻ thống trị đều nói xong chỉ còn lại có một cái phật giới một đám phật đà bồ tát đều hai mắt tỏa ánh sáng hy vọng lấy được cái này phật giới c h i chủ vị trí vương phong liếc mắt một cái thấy ngay những người này tâm tư nhưng không có để ở trong lòng đối với phật giới hắn sớm đã có dự định vô thiên nhập thế tam giới bị nạn linh sơn hóa thành một phật giới mà lên từ hôm nay trở đi tam giới lại không phật giới các ngươi phật đà bồ tát có thể riêng phần mình vào nhân giới miếu đường cứu viện chúng sinh t hưởng thụ hương hỏa nếu không có ý này thì lùi cư tiên sơn không được lại nhập thế truyền giáo vương phong vừa thốt lên s o n g tất cả tiên phật đều sắc mặt tái nhợt phật giới tương đương là chân chính biến mất vương phong một câu nói ai dám không theo huống hồ kinh lịch vô thiên chuyện này về sau phật môn tất cả điện tịch đều hủy diện thánh địa đều bị yêu ma chi khí xâm nhiễm không cách nào lại hiện linh tính có phật giới tương đương không có tuy nhiên rất nhiều phật đà bồ tát có chút không tiếp thu được nhưng là tình thế như thế đã dung không được bọn họ suy tính thêm bà tăng thêm lúc đầu phật giới bên trong có thật nhiều phật đà bồ tát la hán đều chán ghét tranh đấu sinh hoạt muốn quy ẩn sân lâm tĩnh tù bản thân thế là một đám phật đà bồ tát toàn bộ đều cung kính theo vương phong pháp chỉ làm viên mãn giải quyết tất cả vương phong hài lòng gật đầu một cái tam giới t r o n g lập vô thiên bộ hạ cũ hết t h ả y đánh vào hắc ám độ sâu vinh thế không được xuất thế lấy chuộc phạm vào s á t nghiệt cuối cùng vương phong một câu nói tuyên bố vô thiên lưu lại yêu ma vận mệnh vương phong hung ra một trưởng tất cả vô thiên bộ hạ cũ toàn bộ bị một đạo không gian chi lực truyền thống vào hắc ám độ sâu vĩnh viên trụ tội Những người này, không đã chương ó cường c giả â n chính, n h hát hạt á bào, cự đ tôn n một trăm linh hai đồ chung thế giới chúng nữ giáng lâm quyển cuối cùng tam giới trọng lập chúng tiên riêng phần mình trở về các giới bị vô thiên độc hại đại địa tất cả đều đang một lần nữa khôi phục lấy t ô giới, giới, giới ba về phần nhân giới là giao cho tự nhiên phát triển bốn đại giới sẽ không chủ động ra tay trợ giúp nhưng các giới tiên nhân đều có thể hạ giới tạo phúc nhân loại nhưng tuyệt không thể lưu lại quá lâu vương phong giải quyết tất cả về sau lấy thiên nhãn xem tam giới thiên đạo đều không thể không thừa nhận hắn địa vị không có người có thể dung chuyển trở về tiêu giao đảo trước đó vương phong cố ý tìm đến chuyển thế trùng sinh như lai nhục thân ba cái k i a gọi k i ề u linh nhi hài đồng chính là như lai chuyển thế trùng tu c h i thân vương phong sẽ không cho phép một cái không an định nhân vật xuất hiện ở bản thân địa bàn bên trên ba nếu như như lai ở sau ba mươi ba ngày trùng sinh trở về đó cũng không phải là sự t ì n h tốt làm không tốt phật môn những người kia lại sẽ nhảy ra gây sự tình không bằng trực tiếp chấn áp vương phong trong bóng tối m à t sát như lai giấu ở k i ề u linh nhi trên người chuyển thế ân ký để k i ề u linh nhi có thể lấy một cái độc lập tự chủ sinh hoạt ở nhân gian ở m ạ sát như lai thần hồn thời điểm như vương phong sở liệu một dạng tiêu m đại i bằng quả h n ấ t hiện. dao chỉ đảo đã trở thành thánh địa là bốn đại giới đều muốn ngưỡng vọng tồn tại bởi vì nơi này có vương phong tồn tại ba trở lại tiêu dao đảo vương phong cùng chúng nữ cùng một chỗ sung sướng qua vài ngày về sau liền bế quan bất quá lần này bế quan vương phong mục đích không phải tu luyện Hắn thực lực đã vương phong này t đối cái này đều rất tin tưởng đây là một đạo thực phẩm tiên tiên linh bảo đứng hàng mười đại tiên tiên h linh bảo một trong là có thể gặp không thể cầu bà bối ba trong đồ có thiên địa có thể tẩm bổ thiên nhân có thể hóa sinh vạn vật, chỉ cần người nắm giữ pháp lực càng mạnh, vậy cái hóa thể vật, sinh pháp mạnh, người giữ vạn nắm vậy này ba ả o bối có thể phát huy r đến hiệu quả cũng càng mạnh.、Phạm、nhân ung dung hơn 10 năm, không hiệu Phạm quả b ằ này g g nhân tiên n say mấy、ngày. Vương phong nhàn n h ạ thơ t ì thầm. t Ba bộ này văn ý tứ chính là nói phạm nhân thời gian bất quá mấy chục năm thời gian còn không bằng mới vừa thành tiên người tiêu g i a o k h ó i hoạt say mè mấy ngày trên trời một ngày trên đất một năm nói không chừng tiên nhân say rượu tỉnh lại nhân gian đã qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm vương phong tùy hành không gian bên trong chúng nữ đều vẫn đang riêng mình giới diện bên trong sinh hoạt tuy nhiên hắn thỉnh thoảng sẽ ghé qua thế giới trở về nhìn một chút các nàng nhưng là không cách nào làm đến lâu dài cùng một chỗ đây là một cái tiếp nối khổng lồ ba lấy được sơn hà xã tắc đồ về sau vương phong đã có năng lực đi cải biến tất cả những thứ này hắn cũng sớm đã để chúng nữ bắt đầu tu luyện tiên pháp bây giờ hẳn là đều đã có chút thành tựu tuy nhiên còn không thể thành tiên nhưng chỉ cần đi vào đến sơn hà xã tắc đồ bên trong tu thành tiên nhân bất quá là việc nhỏ thôi vương phong đánh ra một đạo pháp quyết ở trên sơn hà xã tắc đồ này đồ lập tức lơ lửng ở giữa không chúng quan mang bắn ra bụt phía một cơn lốc xoáy chi môn xuất hiện ở vương phong trước mắt quả nhiên là bà b vương phong một bước bước ra đã tiến vào sơn hà xã tắc đồ thế giới bên trong sơn hà xã tắc đồ bên trong bầu trời lục địa tinh thần nhật nguyệt sông lớn hồ hải thảo mộc tinh linh đã sớm xuất hiện vương phong cũng không có phạm vi lớn cải biến bên trong đã thành hình thế giới chỉ là ở chi tiết làm ra cải biến đồng thời mở ra càng thêm rộng lớn vô ngần thiên địa đệm mảnh này nguyên bản là vô cùng to lớn thế giới biến càng thêm bao la vương phong đứng thẳng ở thế giới này cao nhất một ngọn núi phía trên pháp lực bao phủ phía dưới ngọn núi này trực tiếp bị ngăn cách hình thành một cái độc lập tiểu không gian ngọn núi bên trên đủ loại huyền không sơn khắp nơi có thể thấy được còn có huy hoàng đại điện rơi vào những cái k i a huyền không sơn bên trên lộ ra phi thường h ù n g m ĩ núi cao nước chảy thác nước sương ngủ, tiên cầm ở trong này đều có thể nhìn thấy vương phong phân biệt thành lập bảy tòa tiên cung bảy tòa tiên cung chính là vương phong trải qua bảy cái thế giới về sau c ố ý nhớ tới thiết lập hắn đem mỗi một cái thế giới bản thân hồng nhan c h i kỷ đều chuyển đến nơi này phong phong c a c a phong ca! một đám mỹ nhân biệt thế nhìn thấy vương phong xuất hiện ở trước mặt đều vây lại vương phong rất cảm khái bản thân hồng nhan cũng thật là nhiều bất quá lấy hắn t h â n p h ậ n có những cái này hồng nhan ở cũng lộ ra càng thêm phù hợp chúng nữ tầm đó kỳ thật đã sớm thâm giao đã lâu vương phong cũng sớm đã đem mỗi người đều giới thiệu lẫn nhau ở c h u n g lên ngược lại là hòa hợp bắt đầu từ hôm nay các ngươi ngay ở chỗ này tu hành tranh thủ sớm vào tiên đạo vương phong lời nói chính là thánh chỉ, không có người nào dám đi kháng cự nhất là thân làm vương phong nữ nhân đã sớm thành thói quen vương phong bá đạo yêu mặc kệ hắn làm ra bất kỳ quyết định gì tất cả mọi người sẽ không chút do dự ủng hộ hắn chúng nữ phản ứng vương phong rất hài lòng ngay sau đó liền mang theo chúng nữ đi ra cung điện tiến về riêng mình tiên cung đi đi dạo vì để cho chúng nữ có thể cảm nhận được tiên nhân siêu p h à m vương phong mang theo chúng nữ đằng vân giá vũ ở sơn hà xã tắc đồ thế giới bên trong thật tốt đi một phen nhìn xem trong thế giới này đủ loại thần ngự kỳ địa phương nhất là nhìn thấy những cái kia thảo mộc tinh linh từng bước một tu luyện thành hình người để chúng nữ đều hết sức hiếu k ỷ bắt đầu hướng tới lên loại kia thần ngự kỳ pháp thuật có phen này kinh lịch vương phong coi như không nói thêm cái gì chúng nữ cũng đều xem u ố n thành tiên như tiên kiếm một thế giới chữ nữ còn có tiên kiếm ba thế giới chữ、nữ. đều là pháp lực cao cường tồn tại trở thành chúng nữ hâm mộ đối tượng nhao n h a u hướng các nàng lính giáo con đường tu luyện vương phong đem chúng nữ an bài thỏa đáng rời đi sơn hà xã tắc đổ về tới tiêu g i a o đảo hàng n g a đám nữ nhân đã tiến vào sơn hà xã tắc đổ tiêu g i a o đảo bên trong tất cả thị nữ cũng đều đi theo vào hầu hạ chúng nữ nơi này lập tức liền vắng lệnh là thời điểm mở ra một cái khác thế giới vương phong chắp hai tay sau lưng đem tiêu g i a o đảo bên trên cấm chế mở ra tam giới không người lại có thể thế vào sau đó ấn mở hệ thống chuẩn bị mở ra cái tiếp theo thế giới keng thế giới mới cửa vào có mở ra hay không mở ra Ken, mở ra chương một giáng lâm hoa hoàng cung thiên đạo tri ý tam thập tam trọng thiên bên ngoài hoa hoàng cung một tên thân xuyên lụa mỏng màu trắng búi tóc kéo cao dáng người thức tha cao gầy nữ tử đứng ở đại điện bên ngoài nhìn về phía rộng lớn vô ngần thơ a cung nàng dung nhan tuyệt thế khuynh thành cái gọi là hoa nhường người thẹn cũng chỉ đến như thế nữ tử này ra thị tuyết bạch tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt như ngọc chân bóng trong suốt ba trên người nàng mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy cao quý trang nhã khí chất còn có một loại làm cho thiên địa vạn vật thần phục khí tức bao quân nàng ba đều nói thánh nhân trí cao vô thượng ai có thể lý giải thánh nhân cũng có khổ sở thánh nhân nữ tử này chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ hoa nương nương không có người có thể nghĩ đến thân làm thánh nhân nữ hoa nương nương thế mà lại ở cái này hoa hoàng cung bên ngoài thở dài đây nếu là bị tam giới chúng sinh biết được chỉ sợ đều sẽ khiếp sợ đem cái cầm rơi xuống ba cái này tam thập tam trọng thiên bên ngoài từ đâu tới điểm lành tử khí là vị nào thánh nhân tử khí vượt qua nghìn v à n dặm cái kia chỉ có thánh nhân xuất hiện mới có thể hiện hóa thiên địa dị tượng bây giờ tam giới thánh nhân cũng đã quý vị lại là từ đâu xuất hiện tử khí ba cái này khiến nữ hoa bậc này thánh nhân cảnh cường giả cũng vô pháp nhìn thấu nữ hoa lấy nguyên thần câu thông thiên đạo trong bóng tôi suy tính nhưng không có bất kỳ kết quả gì đột nhiên cái kia nô ra thiên địa tử khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mà ở o a hoàng cung bên ngoài một đạo hư không tri môn đột nhiên mở ra nữ o a tú mi hơi dương cái kia hư không tri môn bên trong có một cốc cực kỳ mạnh mẽ khí thức đang nhanh chóng tới gần ba cái này khí thức cùng hắn đã thấy tất cả thánh nhân khí thức cũng khác nhau cương đại vô cùng ba đây là nữ hoa cảm giác đầu tiên ba cái kia hư không chi môn bên trong một đạo bạch lý thân ảnh c h ấ p hai tay sau lưng thong dong bình tĩnh xuất hiện người là ai nữ hoa trước tiên mở miệng thể nội pháp lực âm thầm vận chuyển hướng về người kia nhìn lại h ả o tuấn mỹ người khi thấy người kia gương mặt thời điểm dù là nữ hoa đã gặp qua vô số nam tử tuấn mỹ cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng đây là nàng đã thấy nam tử bên trong Có thần bí nhất khí tức, có mị lực thực thần nhất nhất tử, nhất là dung mạo kia, quả thực trên khí nam dung bí kia, mị mạo là quả đời vô song. vương ô song. v phong đứng ở hoa hoàng cung bên ngoài ngầm đầu nhìn tới lần đầu tiên liền thấy chữ trên tấm bảng tâm lý đã minh bạch bản thân tiến tới địa phương nào ngươi là nữ hoa trước mắt thánh nhân một t r o n g còn nhớ rõ ta vương phong nói ra vương phong nói chính là ban đầu ở tiên kiếm một cùng tiên kiếm ba bên trong bản thân gặp phải nữ hoa thánh nhân pháp lực n g ấ t trời trong cõi u minh tự có nhận thấy nữ hoa hẳn là đối với mình có ấn tượng mới đúng ba lúc này nữ hoa ánh mắt biến đổi lần nữa nhìn kỹ lập tức yên lạ vương phong ngươi đã đạt đến cảnh giới này nữ hoa kinh ngạc vô cùng ba có thể nói tu luyện vô số năm nàng có thể làm cho nàng làm ra yên lặng thất sắc biểu lộ cơ hồ không có nhưng vương phong xuất hiện lại làm cho nữ hoa hoàn toàn thất thố tiên kiếm một thế giới tiên kiếm ba thế giới thời điểm nữ hoa lưu tại hạ giới thần niệm phân thân đều gặp vương phong ba lúc kia vương phong bất quá là vừa bước vào tiên đạo không bao lâu mà thôi pháp lực có hạ nữ hoa bản tôn cùng thần niệm p â n thân chặt chẽ tương liên tự nhiên biết rõ trong đó quá trình không nghĩ tới mấy năm thời gian vương phong đã đứng ở cùng nàng đồng dạng độ cao thậm chí đã vượt qua nàng ba cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi vương phong cười n h ạ t một tiếng nói nữ hoa nhiều năm không gặp không mời lão bằng h ư u vào ngươi hoa hoàng cung ngồi một chút vương phong một bộ nhiều năm không gặp lão h ư u bộ dáng cười ha hả nhìn xem nữ hoa hào một cái lao bằng h ư u l ờ i ấy cũng là không sai đạo h ư u vào bên trong a nữ hoa cười n h ạ t một tiếng một nụ cười kia làm thiên địa ả m đạm phai mờ làm cho vạn vật vị trí khuynh đ ả o nhưng đối với vương phong mà nói hết thể đều đã quen thuộc không có chút nào làm ra vẻ vương phong cùng nữ hoa hai người đi sông vai tiến vào h a hoàng cung bên trong hai người phân biệt ngồi xuống nữ hoa khí chất cao quý đền i nhã ở cái kia ngồi vào trong n g á y mắt triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mà vương phong hiện tại cũng cùng trước kia không đồng dạng trong lúc phát tay hàm ẩn tiên địa đại đạo t r í lý tất cả tùy tâm sử dụng nên làm sao liền làm sao toàn bằng tâm ý mà làm nữ hoa thỉnh thoảng chú ý vương phong trong lòng càng kinh ngạc nhất là cái kia thần bí khí t ứ c càng là để nàng có một loại thủy nhũ giao dung cảm giác thời khắc đều muốn chú ý ba loại này biểu hiện thể hiện tại một người bình thường trên thân đó là cực kỳ bình thường nhưng là ở nữ hoa bậc này thánh nhân trên thân thể hiện ra liền lộ ra rất kỳ dị vương phong trên người ngươi có một cổ khí t ứ c để cho ta cảm thấy rất quen thuộc chẳng lẽ ngươi là vị nào thượng cổ đại năng truyền thế hay sao nữ hoa rất tùy ý mà hỏi vương phong cũng không ngại nữ hoa hỏi như vậy trực tiếp ngược lại cười nhạt một tiếng nói ngươi nói là bản cổ đại thần khí t ứ ca c ta kế thừa huyết mạch chính là bản cổ huyết mạch ngươi cư nhiên truyền thừa bản cổ đại thần huyết mạch nữ hoa lần nữa kinh ngạc vương phong gật đầu một cái cũng không nhiều lời nữ hoa thấy thế để bản thân có một tia tâm tình ba động lần nữa khôi phục không hề bận tâm trạng thái t r á c không được ngươi tu vi tiến độ sẽ nhanh như vậy ngươi lai、like、ngươi kế thừa bản cổ đại thần huyết mạch nữ hoa cho rằng vương phong thành cựu hoàn toàn là bởi vì bản cổ huyết mạch duyên cớ vương phong không có phủ nhận cũng không có thừa nhận hắn có thể đủ đạt đến bậc này cảnh giới bản cổ huyết mạch chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân chân chính là có được hoàng c ổ thiên tư bản này lịch thiên tu hành bí tịch tăng thêm hắn không sợ gian uy tiến vào hỗn độn khu vực tu hành lĩnh hội thiên đạo phát tác hấp thu hỗn độn nguyên khí cuối cùng mới kích phát bản cổ huyết mạch thành tựu bất diệt thần khu tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên tầm thứ mỗi một lần tiến bộ đều không thể dời bỏ hắn đối với đạo truy cầu tất cả ngoại vật đều chẳng qua là phụ trợ thôi nữ hoa cùng vương phong hai người tính được là quen biết đã lâu. hơn nữa bây giờ đứng ở ngang nhau độ cao tán phiếm luận đạo không trở ngại chút nào vương phong rất nhiều đối với đạo pháp lý giải thậm chí vượt qua nàng để cho nàng được ích lợi không nhỏ hai người không biết đàm luận bao nhiêu ngày nữ hoa đột nhiên lòng sinh cảm ứng ở trước mặt vương phong mở ra huyền quang kính huyền quang kính đột nhiên mở ra trong tấm hình xuất hiện một hình ảnh hoa hoàng cung bất quá chỗ này hoa hoàng cung lại không phải tam thập tam trọng thiên bên ngoài hoa hoàng cung mà là p h à m nhân tạo dựng lên tế bái nữ hoa, hoa hoàng cung ba chỉ thấy trong tấm hình một tên thân xuyên ngũ trào kim long bảo đầu đội kim long quan nam tử xuất hiện ở trong tấm hình Ai? Nữ hoa nhìn người nọ. khe khẽ thở d à i người này là nhân gian đế vương lại muốn ứ n g p h o n g tia thần chi kiếp mở ra đại kiếp tiếp nhận thai h o ạ ngập đầu làm sao làm sao nữ hoa chính là thánh nhân tuy nhiên thiên đạo minh ngông nhưng nàng vẫn có thể suy tính đến một vài thứ phong thần đại kiếp cũng không phải cái gì bí mật mấy vị thánh nhân trong lòng đều biết mà phong thần đại kiếp bắt đầu chính là cái này trụ vương ở hoa hoàng cung viết xuống khinh nhuần thánh nhân thơ chính là thiên đạo chi ý nếu không phải thiên đạo chi ý cái này trụ vương tất sẽ không phạm bậc này sai lầm lớn nhưng thiên đạo vận chuyển liền nữ o a đều không thể ngăn cản chỉ có thể bất đắc gì thở g i i thánh nhân lại như thế nào còn không phải tất cả muốn ở thiên đạo vận chuyển quy tắc phía dưới sống sót chương hai người muốn thuận theo thiên đạo ta sẽ không thuận theo trước mắt chính là ví dụ tốt nhất rõ ràng nữ hoa có thể ngăn cản nhưng lại không thể thiên đạo ý chí phía dưới thánh nhân đều không cách nào tham dự nữ hoa chỉ có thể thỏa hiệp đạo hữu thuận theo thiên đạo xác thực không sai nhưng vì thuận theo mà trở thành thuận theo lại không phải ngươi ta người tu đạo nên làm vương phong nhàn nhạt nói ngươi muốn thuận theo thiên đạo nhưng ta không cần thiên đạo không cho ngươi nhúng tay vậy liền để cho ta đi nói chuyện thời điểm vương phong đối với huyền quan kính bên trong trụ vương giơ tay vung ra một đạo pháp tắc ý chí ba cái này p h á p tắc ý chí thẳng vào nhân gian ở thời khắc mấu chốt để trụ vương tỉnh ngộ mộ. một màn này đều ở nữ hoa trước mặt gây nên nữ hoa chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc cũng không có xuất thủ can thiệp bất quá nàng vẫn là có chút bận tâm đạo hữu ngươi xuất thủ can thiệp chỉ sợ thiên đạo sẽ trách tội ngươi nữ hoa muốn nhắc nhở vương phong nhưng lại bị vương phong ngăn lại không cần phải lo lắng thiên đạo là lợi hại nhưng là không hiển hiện ra hắn lại có thể làm khó dễ được ta vương phong lắc đầu không quan tâm nói ra nhưng là phong thần đại kiếp chắc chắn sẽ mở ra ngươi định làm gì nữ o a hỏi vương phong cười không nói đứng dậy hướng nàng gật đầu một cái sau đó một bước bước ra trực tiếp xuyên qua huyền q u a n kính giáng lâm hạ giới ba lúc này nhân giới hoa hoàng cung trụ vương t ử vừa rồi hành vi bên trong đột nhiên tỉnh ngộ lại người đổ mồ hôi lạnh b ậ y hạ ngài ngài không có sao chứ một bên thừa tướng tỷ can tiến lên đỡ lấy trụ vương ân cần hỏi han cô vừa rồi thế nào trụ vương một trận tim đập nhanh h ắ n đối với chuyện lúc trước có chút ấn tượng nhưng cũng lại không dám xác định nếu như vừa mới phát sinh tất cả là thật vậy đơn giản là phạm k i n h n h u n thần linh tội lớn tỷ can đem chuyện lúc trước quá trình nói một lần nhất là cái k i a bài thơ không sót một chữ lặp lại ba cái gì làm sao sẽ như thế chẳng lẽ cô thực kém chút làm ra bậc này nhân thần cộng vẫn sự tình trụ vương không thể tưởng tượng nổi nói cái chán lưu lại mồ hôi không phải sợ hãi mà là cảm thấy có chút kinh hãi bởi vì trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện hắn cảm giác giống như là trong mộng phát sinh một dạng không sai ngươi xác thực kém chút phạm vào tội lớn ngọc trời đúng lúc này thư không bên trong một thanh âm đột nhiên chuyển đến âm thanh này phảng phất từ cựu thiên mà đến lại phảng phất ngay tại trụ vương bên người nói nhưng là lại chỉ nghe tiếng không gặp người để thư ấ t tại cả c mọi người ỗ đ ề không bên trong i quỷ. Nhanh một vệ thần quang đột nhiên chất động quang mang chất động ở giữa một tên người mặc đồ trắng chắp hai tay sau lưng nam tử từ cái tia thần quang bên trong đi tới mọi người tại đây nhìn thấy phương này tình cảnh đều c h ấ n trụ đây đây rõ ràng là tiên nhân thủ đoạn các ngươi đều lưu ra trụ vương đối với tiên thần hàng ngũ cũng không lạ l ắ m ở hắn thương triều bên trong thái sư văn trọng chính là một tên co thần kỳ đạo pháp cao nhân cùng tiên thần không khác bây giờ nhìn thấy tên này bạch t i nam tử như thế thần kỳ khó lường thủ đoạn ở trụ vương tâm lý đã đem hắn nhìn thành là một vị tiên nhân người tới chính là vương phong trực tiếp từ va hoàng cung xuyên việt hư không mà đến trụ vương biểu hiện để vương phong không khỏi coi trọng một chút g không ậ không như nhưng bây giờ xem ra trụ vương hùng tâm như cũ vẫn còn còn có chút nhận thức người tiên sư thần thông khó lường tiểu vương không dám suy đoán tiên sư đến đây tất có lời khuyên mời tiên sư nói rõ trụ vương đối đại vương phong thái độ cực kỳ cung kính không biết là duyên cớ nào trụ vương cảm giác trước mắt cái này tuấn bị không tưởng nổi người trẻ tuổi không chỉ có thần thông quảng đại pháp lực cao cường hơn nữa có một loại nhường hắn cam lòng cung kính đối đại khi thế ba bậc này t h ầ n nhân nếu không kết giao bỏ qua đây chính là thương triệu tổn thất lớn nhất vương phong rất hài lòng trụ vương biểu hiện hắn tâm tư vương phong cũng có thể tính tới kỳ thật trước khi tới vương phong đã được đến hệ thống tưởng thưởng thân phận tạm cùng đối với mình d á n g lâm thế giới này có thân phận tin tức thân phận này kỳ thật chính là thương triệu quốc sư thân phận chỉ bất quá bị vương phong cho hận giấu đi nếu là trụ vương không chịu nổi trách nhiệm thân phận này vương phong hoàn toàn có thể không dùng may mắn trụ vương còn có thể nhận rõ tình thế nhìn ra vương phong bất p h ả n cam lòng cung kính đối đại cũng để cho vương phong đối với hắn có vẻ mong đợi trước ngươi hành vi chính là khinh nhuần t h á n h nhân sẽ có dạng gì kết quả cho dù bản tọa không nói ngươi hẳn là cũng biết từ nơi sâu xa tự có thiên ý tuy nhiên bản tọa thay ngươi cản một lần này nhưng thương triều phải đối mặt kiếp nạn vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi ngươi bây giờ phải làm chính là chuẩn bị sẵn sàng ứng đôi tương lai đại k i ế p vương phong cũng không phải là nói chuyện giật gân mà là thực tế cáo chi nhường hắn có chuẩn bị tâm lý chỉ là hiển nhiên có người không quen nhìn vương phong ở trụ vương nói loại lời này ba lớn mật yêu nhân ta đại thương quốc vận hành thông đại vương yêu con sao lại phát sinh bậc này thai họa ta xem rõ ràng là ngươi ở nơi này yêu n ô n hoặc chúng thượng đại phu phi trọng một bước tiến lên chỉ vương phong lớn tiếng quát tháo không sai đây là nguyền rủa ta đại thương đại vương vi thần cho rằng nên chu sát kẻ này gian đe hạ đại phu vư u hồn cũng đứng dậy lòng đầy căm phấn nói hai người này kẻ s ư ớ người n g họa thoạt nhìn đại nghĩa lâm nhiên mọi thứ đều là đang vì trụ vương cân nhắc thật không nghĩ tới bọn họ một phen ngôn luận sớm đã khiến cho trụ vương bất mãn phí trọng vư hồn các ngươi cho bản vương ý miệng cô cùng tiến sư nói chuyện nơi nào có các ngươi nói chuyện、phần. Võ Thành Hầu h bây giờ đại vương đem hai người xung quân biên c ư ơ n g hầu như anh minh vô cùng đại vương tha mạng a đại vương tha mạng a phí trọng vui hồn hô to khóc giống dây lệ nhưng là hoàng phi hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp đem hai người nhấc lên hướng về ngoài cửa lớn đi chương ba đại thương đệ nhất quốc sư phí trọng v ư u hồn ở đại thương triều đình bên trong nịnh nọt vu oan giá họa chơi lô hỏa thuần thanh giỏi về bệ con sự thật hủy biện chi đạo ai có thể nghĩ đến một mực ở đại vương trước mặt lấy được tin chịu hai người thế mà lại bởi vì một cái người thần bí xuất hiện mà trực tiếp bị đẩy đi b ê n cương ba cái này đối đại thương tất cả thần dân mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt tỷ can đám người đối với vương phong cái này đột nhiên nhân vật xuất hiện cũng tràn đầy hào cảm ba xử lý phi trọng cùng vưu hồn hai người về sau trụ vương lần nữa đối với vương phong thi lễ một cái cung kính nói tiên sư chớ trách hai người này vô lý quen b á i tiểu vương cho tới nay đối bọn hắn quá mức tha thứ đ ắ c tội tiên sư còn mời rộng lòng tha thứ những cái này cử động làm ra trụ vương cho vương phong ấn tượng càng thêm tốt đương nhiên cũng v ẻ n v ẻ n tốt mà thôi trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn sau này đại kiếp bên trong hắn phải chăng có thể hoàn toàn như trước đây hùng tâm còn ở không sao ngươi chỉ cần biết rõ trong tương lai đại kiếp bên trong không cần thiết quên bản tâm liền có thể vương phong thản nhiên nói là thiên sư Chủ vương trong mắt do dự một chút lần nữa đối với vương phong hành lễ nói không biết tiểu vương có thể hay không mời tiên sư đến ta đại thường hạ mình làm ta đại thương quốc sư đại thương quốc sư đó thật đúng là quyền cao chức trọng tồn tại cho đến bây giờ đại thương còn chưa từng có một cái quốc sư xuất hiện qua mặc dù có đó cũng là trước kia sự tỉnh vương phong triển hiện ra thần bí đã để chủ vương vô cùng t í n phục tiềm thức phi thường kiên định nhất định muốn mời đến vương phong là quốc sư Chủ vương không biết hắn tỉnh h cầu chính cùng vương phong ý tứ bất quá hắn phải làm quốc sư này vị trí cũng không phải ai có thể nằm trong tay liền xem như trụ vương cũng phải cung cấp kính đối đái. Dù sao Vương Phong là vượt qua thánh nhân phải đối đái, qua dù sao vượt là ba ậ c hốn nguyên đại l Kim Tiên, sao lại nghe một cái nhân gian một nghe nhân sao đây ế kiếp, hết Vương vượt vinh hắn giới giúp bài bố. Ba Ba là đi đại qua có sức thể hạ đã đ dự. cũng là vương phong cùng thiên đạo đối kháng b ư ớ c thứ nhất làm ngươi đại thương quốc sư chưa chắc không thể nhưng bản tọa không nghe tên u y không nghe điều tất cả đều do bản tọa làm chủ còn có bản tọa n h ờ n g ngươi làm thế nào ngươi chỉ cần làm không được hỏi nhiều nên nói cho ngươi địa phương bản tọa tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nếu như ngươi có thể làm được mấy điểm này vậy bản tọa liền tiếp cái này quốc sư vị trí vương phong lời nói cái này ở nhân gian mà nói nhất định chính là công phu sư tử ngoạm không nghe tuyên không ngừng đ i ề u kia liền là không về bất luận kẻ nào còn chế cho dù là trụ vương cũng không được ở các thần tử xem ra điều kỳ quái nhất là vương phong muốn trụ vương làm cái gì trụ vương nhất định phải làm cái gì còn không thể hỏi nhiều ba cái này khiến bọn họ có chút chịu không được tiên h sư chớ trách ngài điều kiện là không phải thì can cung kính hành lễ muốn đưa ra nghi vấn nhưng lại bị trụ vương cho ngăn trở thừa tướng lui ra sau nơi này từ bản vương làm chủ là đại vương thì can lui ra phía sau c h ụ vương lần nữa đối mặt vương phong thiên sư nói tiểu vương toàn bộ đáp ứng xin hỏi tiên sư tiên hảo c h ụ vương cung kính hỏi đạo hiệu tiêu g i a o tán nhân ba đây là vương phong năm đó ở trùng dương c u n g thời điểm lấy đạo hiệu một mực dùng đến bây giờ lấy hắn bây giờ thực lực thân phận một cái tán nhân thực sự không tính là cái gì nhưng ở nhân giới dạng này danh hảo lại phản g phất thiên nhân một dạng tiêu g i a o tán nhân t ố t t h i ê n sư xin chờ một chút c h ụ vương phất ống tay náo một cái xoay người lại đến thừa tướng thương dung cùng tị can trước mặt một đôi tinh quang loẹ loẹ ánh mắt nhìn hai người thương dung tị can nghe chỉ chúng thần ở thương dung cùng tỷ can cùng nhau quỳ xuống ở trước mặt hắn giờ k h ắ c này bọn họ biết rõ sẽ có tin tức quan trọng muốn công bố mệnh hai người các ngươi nghĩ chỉ chiêu cáo thiên hạ kể từ hôm nay cô vương muốn vị quốc sư kiến tạo quốc sư phủ tiêu giao tiên sư nhập chủ quốc sư phủ làm ta đại thương đệ nhất quốc sư vị cùng bản vương thiên hạ đều phải phục tùng ở ta đại thương bên trong tất cả mọi người đều muốn tôn quốc sư c h i mệnh khâm thử Chủ vương một hơi đem thầm nghĩ tốt ý chỉ bàn bố hơn nữa mệnh lệnh hai vị thừa tướng cùng nhau nghĩ chỉ tuyên bố cái này tin tức chuyển vào đại thương các đại trừ hầu quốc bởi vậy có thể thấy được trụ vương đối với vương phong coi trọng thương dung cùng t ỷ can chấn động trong lòng đây chính là vị cùng đế vương a ba chẳng phải là nói cho dù là bọn họ dạng này tam triều nguyên lao gặp được vương phong cũng phải hành quỳ lễ lễ chúng thần tuân chỉ hai người đồng thời hành lễ đứng dậy quay người liền rời đi thánh chỉ hạ bất cứ chuyện gì đều muốn để ở một bên trước đem đại sự này xử lý quốc sư tất cả đã an bài thỏa đáng chờ quốc sư phụ xây thành liền có thể vào ở ba bất quá hiện tại muốn mời quốc sư tạm thời bị khuất một lần ở tiểu vương cung điện ở lại mấy ngày trụ vương hành lễ nói ra vương phong gật đầu một cái nói không sao tất cả n g ư ờ i an bài liền có thể là quốc sư mời vương phong cùng trụ vương cùng một chỗ thoáng lui ra phía sau nửa bước để vương phong đi ở đằng trước bậc này đại lễ cổ kim hãn h ư u đủ để chứng minh vương phong ở trụ vương trong lòng địa vị tôn quý vô cùng đương nhiên trụ vương có thể làm ra như thế cung kính tiến hành trừ bỏ vương phong thần bí cường đại bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là hệ thống tượng thường thân p h ậ n tạp thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong làm cho trụ vương đối với vương phong cung kính phát ra từ nội tâm không dám có nửa điểm l ã n đạo đại vương cùng quốc sư hồi cùng xếp hàng lên tiệu người không có phận sự tránh lui thị vệ trưởng hô lớn một tiếng đi ở đằng trước vì toàn bộ đội ngũ mở đường võ thành hầu hoàng phi hổ một đám văn võ đại thần là phân biệt ở vương phong cùng trụ vương hai bên hộ giá bắt đầu từ bây giờ toàn bộ đại thương có một vị thần bí khó lường cao nhân t ỏ a c h ấ n ba theo đội xe rời đi hoa hoàng cung lúc này ở phía xa tam thập tam trọng thiên ngoại thiên hoa hoàng cung bên trong nữ hoa ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị sắc đạo hữu đúng là thần nhân vì ta kháng cự thiên đạo nữ hoa làm sao báo đã đây nữ hoa trong lòng suy nghĩ phát hiện giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh tiến vào nổi lên nhàn nhạt cợn sóng thật lâu bất bình đáng tiếc trụ vương dù chưa hoàn toàn mở ra phong thần đại kiếp nhưng một nửa đã thành ta vẫn như cũ không thể chống lại thiên đạo thôi thôi mặc kệ vận mệnh làm sao nhìn đạo h ư u có thể l ị c h chuyển thiên đạo ý chí nhân giới hoa hoàng cung bên trong vốn nên phát sinh sự t ì n h tuy nhiên đã bị vương phong ngăn cản nhưng là trụ vương xuất hiện kỳ thật liền tương đương bắt đầu mở ra phong thần đại kiếp không có scepter phong thần đại kiếp không có hoàn toàn mở ra ở vào một loại nửa mở trạng thái vẫn như cũ tiết độc thần linh nữ hoa vẫn như c ũ phải dựa theo thiên đạo ý chí hạ xuống yêu tinh mẹ hoặc trụ vương bất quá cựu ũ n g vĩ hồ bài kiến nữ hoa nương nương nguyên lai、like、tên này mỹ mạo nữ tử đúng là cựu vĩ yêu hồ biến thành đứng lên đi bản cung có một chuyện mệnh ngươi đi làm nhớ kỹ nhất thiết không thể tiết lộ nữ hoa uy nghiêm thanh nhâm ở cựu vĩ hồ bên thai vang lên để cho nàng càng thêm cung kính đầu cũng không dám n g ư n c lên cần tuân nương nương phát triển chương bốn t nương nương nương nương chọn chọn ân đi thôi nữ g b hoa vung tay lên một cái một cỗ pháp tắc chi lực quấn quanh phía dưới cựu vĩ hồ trực tiếp bị đưa tiễn nhân giới đi tới chiều ca thành chiều ca thành chính là đại thương đô thành phồn hoa vô cùng cựu vĩ hồ tu luyện ngàn năm đã cùng nhân loại tiếp xúc rất nhiều tự nhiên hiểu được làm sao ẩn tàng bản thân hành t u n g không bị phát hiện đồng thời chờ cơ hội đến gần chủ vương mà cùng lúc đó tam giới các thánh nhân cũng đều hiện thân côn lôn sơn bên trên nguyên thủy thiên tôn đạo tràng toàn thân áo trắng dâu tóc bạc trắng da thịt như như trẻ con chân bóng sáng long lanh nguyên thủy thiên tôn ngồi ở chính mình đạo trường bên trong hai mắt nhắm chặt sau một khắc đột nhiên mở ra ở bên cạnh hắn một tên i lão giả nhô lên cầm phải dâu bạc trắng lao ông cùng kính nói sư tôn đã xảy ra chuyện gì đưa người kinh động nam cực tiên ông chính là thập nhị kim tiên một trong hàng năm đợi ở bên người nguyên thủy thiên tôn hắn đối với nguyên thủy thiên tôn m nguyên thủy thiên tôn sắc mặt bình tĩnh nói n g ư ơ i thông thiên sư thúc đến vừa dứt lời thư không bên trong hơi chấn động một chút một bóng người từ đó đi ra người tới dáng người hơi cao lớn tay cầm p h ấ t trần người khoác một kiện khắc họa lấy bắt quái đồ hát sắc đạo bảo sắc mặt cương nghị hai mắt thần mang lận hiện sợi tóc đen xỉ có vài tóc trắng lại có vẻ mười phần kiên cường người này chính là tam thanh một trong thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão quân chính là bản k h nguyên thần biến thành thuộc về bản cổ chính tông đạo pháp cao thâm pháp lực vô biên thông thiên sư thuốc, đệ thông m giáo bản n ấ tất cả đệ tử nhìn thấy t tử trưởng tử nhà, nhìn muốn hành h cả các đệ đều đệ giáo giáo, lễ. tin h ê giáo chủ tiện tay quơ quơ, gật đầu một、cái. Thông thiên cái. giáo quơ quơ, đầu chủ s a i bước đi tới nguyên thủy thiên tôn đạo đài phía trước nói sư huynh ngày trước thiên đ ị a dị tượng ngươi có thể nhìn đến ngươi nói là cái k i a tử khí vượt qua nghìn b ạ n dị tượng sao vi huynh tự nhiên thấy được hơn nữa đã làm suy tính nhưng bất kể như thế nào đều không thể suy tính ra người này lai lịch thông tin h ê sư đệ ngươi có thể tính đến đây người lai lịch thân phận nguyên thủy thiên tôn gật đầu một cái đem chính mình suy tính kết quả cáo chi thông tin thông tin giáo chủ lắc đầu nói người này lai lịch bí ẩn chẳng những thực lực cao thâm mặt c h ắ c hơn nữa còn can dự thiên đạo pháp tác sở định phong thần đại kiếp bây giờ đã đến đại thương trở thành đại thương quốc sư vi huynh cũng tính đến điểm này nhưng tức là thủy trung không biết dạng này một vị thực lực cùng thánh nhân một dạng cao nhân đến cùng là nhân vật nào sư tôn từng nói giữa thiên địa có bảy tôn thánh vị ngươi sư huynh đệ ta ba vị chiếm ba cái tây phương hai vị kia chiếm hai cái tăng thêm nữ hoa sư muội đã đi sáu tôn chẳng lẽ người này chính là vị thứ bảy hay sao nguyên thủy thiên tôn tinh thông suy tính trí đạo không thiên giáo chủ thản nhiên nói bọn họ lao sư chính là đứng ở tam thập tam trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ thiên hạ sáu vị thánh nhân đều là xuất từ hồng quân đạo nhân môn hạ hai bên lấy sư huynh ngội tương xứng mà tam thanh càng là hồng quân đạo tổ thân truyền đệ tử quan hệ không phải bình thường nghe được thông thiên giáo chủ lời nói nguyên thủy thiên tôn gật đầu một cái từ đ ạ o đài phía trên xuống tới vi huynh cũng là ý này hai người chúng ta cái này liền đi tìm đại sư huynh cùng tiến lên tử tiêu cùng gặp mặt lao sư tuất đi thôi nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ dắt tay rời đi toàn bộ côn lôn sơn hào quang v ậ n đạo thụy thải liên tục cùng tiến hai vị thánh nhân cùng lúc đó ở phía xa tây thiên linh sơn phía trên hai tên đạo nhân ngồi ngay ngắn ở dưới cây bồ đề cùng nhau mở hai mắt ra ba bên tay phải vị kia cầm trong tay thất b ả o d i ệ u thụ mắt lộ ra tinh quang mở miệng nói ra sư m i n h người kia rốt cuộc là lai lịch ra sao vì sao ngay cả thiên đạo ý chí đều có thể can thiệp còn có thể ngăn cản chúng ta suy tính đạo nhân này chính là tây phương hai vị giáo chủ một trong chuẩn đề đạo nhân ngồi ở bên tay trái hắn chính là tây phương nhị thánh tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân một mặt đ ắ n g chát hoàng sắc ra mặt thoạt nhìn so mướp đắng còn muốn khổ sư đ ệ người này lai lịch phi phạm tất nhiên ngươi ta không cách nào suy tính không bằng mặc kệ phát triển thiên đạo hạ xuống phong thần đại kiếp ta tây phương giáo hưng thịnh không cần lo lắng tiếp dẫn đạo nhân thản n h i ê nói n chuẩn đề đạo nhân gật đầu một cái nói sư huynh nói đúng lắm một lần này đ ạ i k i ế p ta giáo hưng thịnh thiên đạo lập không người có thể cải biến là sư đệ tin tưởng t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến tây phương nhị thánh ngắn m ũ i thảo luận về sau lần nữa hai mắt nhắm lại ở cái này dưới cây bồ đề nhập định mà lúc này đông vương thông thiên giáo chủ rắt tay nguyên thủy thiên tôn tìm đến đại sư huynh thái thượng lão quân ba người thảo luận một phen cùng một chỗ trực tiếp lên tam thập tam trọng thiên ngoại thiên tiến đến tử tiêu cung gặp mặt hồng quân đạo tổ tử tiêu cung gặp mặt hồng quân đạo tổ tử tiêu cung ở vào tam thập tam trọng thiên ngoại thiên thiên lôi chật trận thiên hỏa liên miên kinh khủng không gian phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi lại không cách nào ngăn cản ba vị thánh nhân con đường làm ba người đi tới tử tiêu cung bên ngoài thời điểm nơi này đã có một tên đạo đồng đứng ở trước cửa chờ đợi tiểu sư đệ làm phiền thông báo một tiếng chúng ta ba người đến đây gặp mặt lao sư hy vọng lao sư gặp thái thượng lao quân thái độ cực kỳ hòa ái mang theo một tia kính ý nói ra tuy nhiên hắn là hồng quân đạo tổ dưới t r ư ớ n g đứng đầu đệ tử nhưng là cái này đạo đồng lại là hồng quân môn hạ đạo đồng hàng năm hầu hạ ở bên cạnh địa vị bất phẳm cho nên tam thanh cho dù là đối mặt bậc này tiểu đồng cũng phải lấy sư đệ lấy lễ để tiết đón ba đạo đồng kia gật đầu một cái nói đạo tổ đã biết các ngươi sẽ đến đặc mệnh ta ở đây chờ đợi ba vị mời theo ta vào tử tiêu cung đại thiện ba người lần thứ hai hành một cái đạo hiệu đi theo tên kia đạo đồng tiến vào tử tiêu cung tử tiêu cung bên trong hồng quân đạo tổ ngồi ở bộ đoàn hắn khí tức trên thân cơ hồ đã không cảm giác được phản phất cùng mảnh này thế giới đã chăm chú tương liên cho tam thanh cảm giác có chút quái dị phản phất hiện tại bọn hắn đối mặt đã không phải là hồng quân đạo tổ mà là phiến này thiên địa đại đạo chương năm hồng quân y tứ thiên đình tương lập tam thanh không khỏi hơi chấn động một chút nhớ lần trước gặp được sư phụ thời điểm tựa hồ còn không có rõ ràng như vậy a ba cái này mới trải qua bao nhiêu năm c ư nhiên đã hoàn toàn nhìn không thấu luôn luôn tự cho mình bản cổ chính tông tam thanh cũng không nhịn được bất đắc dĩ lý n h i bài kiến lao sư nguyên thủy bài kiến lao sư thông thiên bài kiến lao sư tam thanh cũng kính hướng về hồng quân đạo tổ làm đại lễ bồ đoàn bên trên hồng quân khẽ gật đầu không gặp hắn làm ra bất kỳ động tác gì ba cái bồ đoàn xuất hiện ở ba người trước mặt tam thanh cũng không làm bộ trực tiếp ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống lao tử ba người lên nhau từ lao tử mở miệm nói ra lao sư ngày trước tam thập tam trọng thiên ngoại tiên h có t ử khí vượt qua nghìn vạn dặm tam giới xuất hiện một cái gọi vương phong người bậc này thiên điệu dị tượng chỉ có thánh nhân mới có thể hiển hóa nhưng chúng ta lại không có suy tính ra cái gì liên quan tới người này lai lịch chúng ta ba người chuyên tới để thỉnh giáo lao sư ngồi ở bù đoàn bên trên hồng quân mở hai mắt ra lạnh nhạt nói ra thiên điệu thánh vị là b ả y tôn vương phong không ở thánh vị bên trong các ngươi không cần kinh hoàng hồng quân ánh mắt nhìn tựa như bình thản vô cùng nhưng lại không mang theo mảy may tình cảm ba người không dám hỏi nhiều đều cúi đầu nói một tiếng vâng bất quá ba người đối với vương phong người này thân phận cũng sẽ không xoắn suýt dù sao giữa thiên địa lấy thánh nhân vi tôn tất nhiên không phải tôn thứ bảy thánh nhân vậy dĩ nhiên không có gì đáng sợ mặc kệ đối phương là lai lịch gì đều không trọng yếu chiếm được liên quan tới vương phong đáp án về sau nguyên thủy thiên tôn mở miệng lão sư phong thần đại kiếp sắp tới không biết lần này ứng kiếp chi nhân xuất từ phương nào phong thần đại kiếp chính là thiên đạo vì vận chuyển bình thường mà cố ý bảy thiên địa đại kiếp hắn mục đích đúng là vì cân bằng mỗi một lần thiên địa đại kiếp đều sẽ có mở ra đại kiếp người cũng sẽ có ứng kiếp người có tốt có xấu từng cái đại kiếp đều không gi Ba nhưng cái này phong thần đại kiếp liền không phải chuyện gì tốt phong thần đại kiếp chính là vì trọng lập thiên đình làm chuẩn bị ba trăm sáu mươi năm là chính thần đều sẽ lên phong thần bảng nhận phong thần bảng khống chế mà cái này ba trăm sáu mươi năm vị chính thần đều sẽ trở thành thiên đình thủ hộ giả cung cấp thiên đế ra roi vì thiên hạ chúng sinh dành một chút hy vọng sống đệ tử nhất là nhiều tam giáo cựu lưu nếu có nếu nói ứng kiếp khả năng lớn nhất chính là tiện giáo phong thần đại kiếp cũng không phải tiểu đà tiểu nháo liên quan đến một giáo chi khí v ậ n chuyển tam thanh bên trong nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử đông đảo ứng kiếp chi nhân rất có thể liền ở bọn hắn hai người nhưng hai vị giáo chủ cũng không muốn bản thân môn hạ đệ tử lên phong thần bảng bây giờ ba người cùng nhau đến tử tiêu cung trừ bỏ hỏi tham vương phong lai lịch bên ngoài chủ yếu nhất chính là muốn biết bản thân môn hạ đệ tử sẽ hay không trở thành ứng kiếp chi nhân những chuyện này coi như bọn họ là thánh nhân cũng không biết chỉ có hồng quân đạo tổ mới có thể biết được hồng quân đạo tổ chính là tiếp cận nhất thiên đạo người đối với nguyên thủy thiên tôn lời nói tự nhiên là lòng dạ biết rõ hắn biết đến sự tình xa so với tam thanh nhiều hơn nhiều ba ngoại trừ không biết vương phong lai lịch liền hắn can thiệp thiên cơ cưỡng ép nhập kiếp cũng đều rõ ràng ba về phần phong thần đại kiếp bên trong muốn vào bằng người đã sớm xác định nhưng hồng quân là sẽ không tiết lộ ra ngoài đại kiếp sắp tới các ngươi chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể đây là thiên đạo chi ý đi thôi hồng quân lãnh đạo nói xong câu đó liền nhắm lại hai nhắm bản thân mắt, không có đạt được đáp án ba người mỗi người một ý cũng mất nói chuyện hứng thú diễn phần mình chia tay về chính mình đạo trường mà lúc này tử tiêu c u n g đại điện bên trong hồng quân con mắt lần nữa mở ra hạo tiên h giao trì hồng quân thanh âm chuyển đến một nam một nữ hai tên đạo đồng xuất hiện ở trước mặt hắn cung kính quỳ xuống dập đầu hạo tiên h gặp qua láo gia giao chỉ gặp qua láo gia hai người này chính là một mực ở tại hồng quân bên người hai cái đạo đồng hồng quân khẽ gật đầu nói hai người các người đi theo bản tôn đã nhiều năm hiện tại cho phép ngươi hai người trở thành vợ chồng vào tam thập tam trọng tiên trọng lập thiên đình trưởng quản tam giới chúng sinh hai người các ngươi lui ra đi dứt lời hồng quân phân biệt ở hai người não hái điểm ra một đạo ân ký khiến cho hai người não hái xuất hiện thiên đạo thừa nhận thân phận hạo tiên cùng giao chỉ đều mừng rỡ trong lòng quỳ xuống lạy tạ ơn hồng quân chậm dại thối lui ba trọng lập thiên đình trưởng quản tam giới chúng sinh đây là khái niệm gì tiêu liền là để hạo thiên làm thiên đế giao chỉ trở thành đế hậu tam giới chúng sinh đều sẽ nghe theo hai người hiệu lệnh đây chính là vô số người muốn đều muốn không đến hạo thiên cùng giao chỉ mừng rỡ phía dưới hỏa tốc hướng về tam thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo đ i ệ đi ba chiếm được thiên đạo tán thành hai người trọng lập thiên đình đã không có bất kỳ trở ngại nào mọi thứ đều ở hồng quân không chế phía dưới tiến hành không có người biết hồng quân mục đích là cái gì từ khi hạo thiên cùng giao chỉ rời đi tử tiêu cung về sau tam thập tam trọng thiên ngoại thiên bên trong tử tiêu cung triệt để đóng lại không còn mở ra mà lúc này ở phía xa nhân giới vương phong tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chúng thánh động tác bất quá cái này đối vương phong mà nói tính không được cái gì tất nhiên hắn đã đã tham dự trận này phong thần đại kiếp như vậy tất cả tự nhiên muốn dựa theo hắn tâm tư đi nữ hoa vẫn là không cách nào kháng cự cái kia còn lại thiên đạo chi h uy cũng được liền để bản tọa một tay làm đi vương phong trên mặt lộ ra nụ cười thần bí sau một khắc t ử trong hoàng cung biến mất không thấy gì nữa ba lúc này ở chiều ca thành bên ngoài ba mươi dặm một đạo mỹ diễm thân ảnh xuất hiện ở h o à sơn nàng chính là nữ hoa phái xuống tới chuẩn bị đi vào trụ vương bên người cự vi yêu hồ ba ngày mai thú l i ệ p đại hội chính là cơ hội tốt chủ vương ai chủ vương mặc cho ngươi ở nhân r ằ n cao bao nhiêu địa vị ở đầy trời tiên thần trước mặt cũng bất quá là một con cờ thôi hoàn thành nữ hoa nương nương nhiệm vụ ta đây nho nhỏ hồ yêu cũng có thể đứng hàng tiên ban ha ha ha cựu vị yêu hồ cười đến run dậy cả người nếu có nam nhân thấy được nàng lúc này bộ dáng tất nhiên bị mê tam hồn thất khiếu hoàn toàn không gặp ba chỉ sợ ngươi không cái này mệnh đứng hàng tiên ban ngươi chính là từ lâu tới trở lại nơi đó a đúng lúc này giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ hư không bên trong văng lên ai cựu vị yêu hồ dọa đến nhánh hoa run dậy chỉ là nàng vừa mới mở miệng hư không bên trong một đạo không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp ép xuống tới b à ảnh cựu vị yêu hồ cũng không còn lên tiếng cơ hội toàn bộ thân hình trực tiếp bị nát thành bột mịn chết chỉ là cựu vị yêu hồ không phải đắc kỷ không phải đắc kỷ không phải đắc kỷ chương sáu lại và và hoàng cung cựu vị yêu hồ liền cơ hội chạy trốn đều không có liền bị hủy đi nhụ c thân ba cái kia đ ầ y trời bột mịn theo gió phiêu tán một đạo nhàn nhạt hồ ly hình bóng hoảng hốt từ hư không bên trong trận l o ạ lên thật nhanh muốn rời khỏi ba đó chính là cựu vị yêu h ầ nguyên thần tu luyện hơn ngàn năm cựu vị yêu h ầ nguyên thần đã sớm c ố động cho dù nhục thân hủy diệt chỉ cần nguyên thần vẫn còn như thường có thể trùng tu một lần chỉ là nàng không nghĩ tới bản thân gặp được kinh khủng như vậy được nhân liền người cũng không thấy liền trực tiếp bị hủy đi nhục thân nguyên thần hoàng hốt thoát đi muốn trở về nữ hoa nương nương hoa hoàng cung trở về a người chạy không thoát thư không bên trong một cái kim sắc thủ trưởng trực tiếp từ chân trời dối ra bắt lại cửu vị yêu h ồ nguyên thần một lần này cửu vị yêu hồ trực tiếp dọa gần chết l i ề u mạng muốn chạy trốn lại căn bản là không có cách đào thoát trong nháy mắt liền bị bắt bỏ vào cái tia tre trời thủ trưởng thư không bên trong vương phong đem cửu vị yêu hồ thu hồi về sau đứng ở mãn thiên tinh quang phía dưới nhìn về phía tam thập tam trọng thiên ngoại thiên hoa hoàng cung thiên đạo ý chí ta thế nhưng là triệt để giúp ngươi cản vương phong cười nhạt một tiếng trực tiếp từ hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất đến vương phong cảnh giới cỡ này lui tới tầm đó đều là xuyên toa không gian nhất n h ệ m động sau một khắc liền có thể xuất hiện ở trăm vạn g i ả m thậm chí nghìn vạn g i ả m ước vạn g i ả m hoa hoàng cung bên trong nữ hoa tính t ọ a bất động một lần này thiên đạo hạ xuống phong thần đại kiếp tam giới ít có người có thể không vào đại kiếp tuy nhiên vương phong xuất thủ để mở ra đại kiếp người có thể né qua nhưng thủy trung không cách nào hoàn toàn thay đổi ba làm cho nữ hoa không tưởng tượng nổi là vương phong vị ứng cái này k i ế p tự mình đi gặp trụ vương trở thành thành thang đệ nhất quốc sư hiện nhiên đây là vương phong cường thế đối với thiên đạo tiến hành đáp lại nữ hoa đối với vương phong đội phục lại càng nhiều một tầng ông t hư không hơi chấn động một chút nữ hoa ngẩng đầu nhìn tới khoe miệng toát ra một tia nụ cười thẳng nhiên nàng biết rõ vương phong đến t hư không vương phong chắp hai tay sau lưng cười nhạt mà đến đạo hữu mời nữ hoa trực tiếp mời vương phong thượng tọa cũng không nói thêm gì đến tầng thứ này hai người rất nhiều lời nói cũng không cần nói rõ một dạng có thể biết rõ vương phong mở miệng nói ra phong thần đại kiếp ngươi đã không quan tâm sau đó không cần lại cắm tay vương phong ý tứ rất rõ ràng k i ê u l i ề n là mình đã giúp nàng cản nàng không cần lại tiến vào đại kiếp dứt lời vương phong tay phải vung lên một đạo hồng sắc quang mang trực tiếp bị rứt ở trên mặt đất hiện lộ ra cựu vị yêu hồ thân ảnh nữ hoa xem xét liền minh bạch linh châu tử đã truyền thế cựu vị yêu hồ cũng phụng mệnh hạ giới tương đương nói cho thiên đạo chi ý nàng đã thuận theo mà làm đằng sau cần làm chính là để cựu vị yêu hồ tiếp cận chủ vương phá vỡ thành thang cơ nghiệp nhưng bây giờ vương phong lại đem hạ giới cựu vị yêu hồ bắt lại liền đ chẳng khác gì là cưỡng ép phá hủy thiên đạo chi ý cựu v i yêu hồ bị bắt trở về sau muốn phá vỡ thành thang dĩ nhiên chuyện không thể làm nữ hoa đã hoàn thành nhiệm vụ không cần lại cắm tay phong thần đại kiếp ba đây chính là vương phong lợi nói bên trong nói tới ý tứ nữ hoa nương nương tha mạng nữ hoa nương nương tha mạng ba lúc này bị n ã thất điên bắt đảo cựu v i yêu hồ tỉnh lại phát hiện ngồi cao phía trước nữ hoa cùng tên kia bắt lấy mình người trong lòng cực kỳ chấn động ba người này có thể cùng nữ hoa nương nương cũng ngồi đó là dạng gì tồn tại a t r á c không được đưa tay liền đem bản thân bắt bất quá hiện tại quan trọng nhất là làm sao bảo trụ bản thân tính mệnh. nếu nữ hoa nương nương hạ xuống cái làm việc bất lợi trực tiếp đem bản thân giết chết đây không phải là quá ăn u ồ n nàng con sự tình gì cũng không kịp làm a nữ hoa thản nhiên nói kiểu vị yêu hồ ngươi sự tình đã hoàn thành về sau liền lưu tại hoa hoàng cung bên trong tu luyện a không được lại rời đi một bước nàng đây coi như là hết tình hết nghĩa dù sao cũng là đang giúp nàng làm việc là đa tạ nữ hoa nương, nương. nữ ư ơ n n g hoa tâm niệm vừa động một cố minh mông pháp lực p h u n g trào trực tiếp tiến vào kiểu vị yêu hồ thân thể bên trong sau đó đưa nàng đưa tiễn bà có đạo kia pháp lực k i u vị yêu hồ không chỉ tu luyện thành càng thêm nhanh hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa sáng tạo ra nhục thân tất cả làm xong nữ hoa tâm lý cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới tất cả cứ như vậy kết thúc vương phong xuất thủ thiên đạo lại không có đối với cái này làm ra phản ứng mà là mặc kệ hiển nhiên đối với vương phong vẫn có kiên kỵ đạo hữu tiếp theo ngươi định làm như thế nào nữ hoa nhìn về vương phong hỏi vương phong nói trụ vương sẽ dựa theo tao ý tứ từng bước một cường đại một lần nữa thống nhất thiên hạ chư hầu bình định thiên hạ để dân chúng q u tâm ba đây là vương phong đối với trụ vương yêu cầu không cho phép bất luận kẻ nào phá hư muốn đôi kháng thiên đạo quyết định phong thần đại kiếp đầu tiên một bước chính là trụ vương nhất định phải càng thêm cường đại không thể lại hoang phế triều chính điểm này trước mắt hắn làm coi như không tệ vẫn luôn là dựa theo bản thân yêu cầu làm nữ hoa gật đầu nói trụ vương người này từ nhỏ thông minh đã có đại tài chỉ cần làm từng bước không khó làm được chỉ tiếc tuy nhiên ngươi bắt về cựu vị yêu hồ nhưng ta vẫn như c ũ không cách nào không đếm xỉa đến vương phong nghe vậy cười nhạt một tiếng nói ngươi nói là linh châu tự chuyển thế a ân đúng là như thế ngươi đã giúp ta rất nhiều cái này linh châu tử liền để ta tự mình tới giải quyết ta vương phong nghe vậy không có phản đối nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái những cái này thánh nhân không hề giống vương phong hắn không phải ở mảnh này hư không thành thánh thiên đạo đối với hắn hạn chế cực kỳ có hạn thật muốn đ ộ u thủ lấy vương phong bây giờ hôn nguyên đại la kim tiên thực lực cũng chưa chắc liền sẽ e ngại nhưng nữ hoa khác biệt nàng thế nhưng là dựa vào hồng mông tử khí thành thánh thiên đạo đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn nếu như nàng trong bóng tối đi giải quyết linh châu tự sự tình cũng tương đương vi phạm với thiên đạo cùng vương phong đứng ở trên một sợi dây đạo hữu chân chính đứng ở thiên đạo mặt đối lập chính là người mà không phải là ta người ta liên thủ. chỉ cần chống cự còn lại mấy vị thánh nhân tính toán liền có thể cũng không cần đi đối phó thiên đạo nữ hoa t h ẳ n g như nói thiên đạo sẽ không tùy tiện xuất thủ nó chân chính phải phụ trách chính là mảnh này thế giới vận chuyển bình thường chân chính sẽ ra tay là mặt khác năm vị thánh nhân mỗi người bọn họ đều cùng phong thần đại kiếp có vô số liên hệ không cách nào thoát thân đây mới là vương phong cùng nữ hoa hai người đối thủ lớn nhất vương phong gật đầu một cái đối cái này hắn rõ như lòng bàn tay phong thần đại kiếp muốn lên bảng tất cả đều là thông tin giáo chủ muôn h ạ ba cái này hữu giáo vô loại thánh nhân nếu có cơ hội vương phong cũng muốn cùng hắn gặp một lần Chương quốc sư Phụ, v ư ơ ngươi Phong thủ đoạn. v n Phong ở hoa Hoàng Cung g Hoa ở b ê trở o n n g đợi mấy về cũng nữ đơn hoa g quá tốt tiểu vương vì ngươi chế tạo quốc sư p h ụ đã làm xong tùy thời đều có thể và o ở hôm nay tiểu vương xin mời quốc sư cùng một chỗ đi nhìn một chút như thế nào Chủ vương vừa nghe nói vương phong trở về liền lập tức đi tới vương phong ở tạm cung điện ba vừa nhìn thấy vương phong hoàn toàn như trước đây cung kính đem chính mình ý đồ đến giải thích vương phong g ậ t đầu một cái nói t ố t vậy thì đi thôi không có quá nhiều khiêm tốn lễ nhượng vương phong đối đãi chủ vương thái độ vẫn luôn là cao cao tại thượng duy trì thần bí loan giá đã chuẩn bị xong quốc sư mời Chủ vương tại phía trước dẫn đường mang theo vương phong tiến về quốc sư phủ bên ngoài cửa cung mấy trăm tên binh sĩ phía trước dẫn đường xuất hành rất là vi phong những cái kia có danh tiếng c á t lộ chư hầu trong t r i ề u đại thần đều chỉ có thể cưỡi ngựa ở hai bên cùng đi theo duy nhất có thể ngồi ở rộng rãi loan giá bên trong chỉ có vương phong cùng trụ vương hai người từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được trụ vương đối với vương phong tôn trọng là phát ra từ nội tâm quốc sư phủ khoảng cách hoàng cung ước chừng hơn mười dặm diện tích rất lớn dài ước chừng năm dặm đều là quốc sư phủ địa bàn ba toàn bộ quốc sư phủ đều bị tường cao vây quanh đại môn có thể chứa ba lượng xe ngựa song hành trước cửa trưng bày hai vị kỳ lân dị thú uy phong lấm, lấm ba cao lớn đại môn phía trên một khối lấy ngọc thạch chế tạo bảng hiệu treo cao phía trên, khắc kim họa phủ hắc thành thang quốc cái Bậc quy sư bà này đại mô, tự. vương ô số hậu v ư phong n ai có thể hoàng xuống xe ngựa trụ vương từ bản thân vương giá bên trên xuống tới về sau cũng đi tới quốc sư cái này liền là ngươi quốc sư phủ ngươi xem như thế nào trụ vương đối với mình thủ bút vô cùng có lòng tin hắn cũng xác thực bỏ ra rất nhiều công sức lúc này mới có như vậy một tòa quốc sư phủ vương phong nhìn một chút trước mặt quốc sư phủ xác thực không tầm thường còn mang theo tu hành g i ả đặc thù tự nhiên và b ị người có lòng vương phong thản nhiên nói mặc dù chỉ là rất thông thường một câu nói lại làm cho chủ vương vừa lòng thỏa ý vương phong đi đến trước cổng chính vung tay lên thiên địa hư không bên trong vô tận linh khí tụ đến ở quốc sư phủ không trung hội tụ thành dòng đem toàn bộ quốc sư phủ đều bao trùm một đạo nhàn nhạt, nhạt linh quang từ đó rơi xuống toàn bộ quốc sư phủ bên trong lập tức bay ra nhàn t h ư n g át vương phong đem linh khí hội tụ ở chỗ này t o à n bộ trong phủ người đều sẽ vì vậy mà đ ư ợ c lợi kéo dài tuổi thọ bách bệnh toàn bộ tiêu tán không phải là vấn đề gì thủ đoạn này chính là tiên nhân mới có ở đây trụ vương cùng một đám chư hầu nhìn thấy đều vô cùng kích động quốc sư quả nhiên lợi hại a xem ra một lần này đại vương thực là tìm được một cái không được tiên sư quốc sư hào thủ đoạn mời trụ vương tự mình ở phía trước dẫn đường vương phong nhanh chân đi vào bản thân phủ đệ đằng sau là một đám vương công đại thần cùng các lộ chư hầu vương ba toàn bộ quốc sư phủ khí thế rộng rãi nhưng lại không mất tự nhiên tiên vận cổ điện tâm đó lộ ra trang nhã không có nửa điểm xa hoa chi khí tiến vào đại môn hai bên hoa cỏ san sát trung gian đại đạo nối thẳng tiền thính bên trong kiến trúc toàn bộ lấy chất gỗ chế tạo làm công tốt đẹp cơ cấu huyền bí khắc họa lấy đông đảo phi cầm dị thú màu sắc sặc sỡ hình ảnh tiền thính đằng sau chính là phong chính nơi này là tiếp đ á i khách nhân chủ yếu nơi trốn phong chính hai bên là hạ nhân chỗ ở thuận tiện tùy thời chiêu đ á i khách nhân lại đằng sau chính là thuộc về vương phong tư nhân không gian ba toàn bộ hậu viện đều là ngăn cách có người chuyên chấn giữ bất luận kẻ nào không được đi vào ba chỉ có vương phong cùng trụ vương hai người tiến vào bên trong đám người còn lại đều ở phòng chính chờ lấy hậu viện mới là toàn bộ quốc sư phủ chân chính biểu hiện thân phận địa phương già sơn hồ nước đỉnh đài lâu cát không thiếu gì cả muốn nói đây là một cái nghỉ ngơi trụ sở chẳng bằng nói đây là một cái thế ngoại đào nguyên ba ngoại trừ cửa vào bên ngoài nơi này cơ hồ chính là một cái ngăn cách tiến cảnh phiêu m i ệ u vô thường vương phong rất hài lòng hết thẻ trước mắt thoạt nhìn ngược lại có mấy phần tiên gia động thiên phúc địa bộ g á n g tuy là nhân công sáng tạo quả thực có chút không dễ quốc sư làm sao người có hài lòng không trụ vương mang trên mặt nụ cười hỏi những cái này hắn thế nhưng là hao phí rất lớn tâm lực để đông đảo am hiểu kiến trúc công tượng vắt hết bóc mới sáng tạo ra một chỗ như vậy hao phí một tháng nhân công hơn vạn rốt cuộc hoàn thành vương phong gật đầu một cái nói ngươi làm bản tọa đã thấy đại kiếp sắp n ổ i chư hầu là thế tương lai ngươi sẽ thấy thành thàng càng thêm hương thịnh dứt lời vương phong cũng không để ý trụ vương trực tiếp bắt đầu du lịch lên thật đúng là đừng nói chỗ này quốc sư phủ ngược lại là phế không ít tâm huyết không có chút tâm tư bỏ ra là không thể nào đạt đến bậc này hiệu quả một mình lưu lại trụ vương hơi hơi chầm tư cũng đã biết rõ quốc sư chỉ ý tứ trên mặt không khỏi chạy ra khâm phục chi sắc quốc sư không hổ là thiên sư xem ra t a thành thang hưng thịnh tiếp theo thời gian bên trong trụ vương một mực b ồ i tiếp vương phong ở phía sau này phủ đệ đi dạo không tiếp tục mở miệng nhiều đã được đến ám chỉ hắn đã đủ hài lòng mà ở phòng chính nghỉ ngơi những cái này chư hầu cũng bị nơi này thủ bút rung động càng thêm bị vương phong t r i ể n lộ tiên pháp rung động ba cái kia không ngừng rơi xuống linh khí để bọn hắn những cái này văn vo bá quan cảm giác được tứ chi hữu lực toàn thân thoải mái có chút quan văn thậm chí có loại thoát thai hoán cốt cảm giác võ thành hầu hoàng phi hổ quan võ cũng có rất rõ ràng biến hóa bọn họ rõ ràng cảm giác được thể nội ám thương biến mất đã cảm giác không thấy võ thành hầu xem ra quốc sư thủ đoạn quả nhiên lợi hại nếu là có thể cùng giao hảo tương lai đối với chúng ta mà nói lại là hết sức phúc b á o à. ba có một vị chư hầu cùng võ thành hầu nói chuyện phiếm lên hoàng phi h ổ gật đầu một cái nhưng giờ phút này hắn trong lòng nghĩ lại không phải đơn giản như vậy quốc sư lai lịch quá thần bí là trực tiếp xuất hiện ở ba hoàng c u n g bậc này thánh nhân miếu tờ h ai dám ở chỗ này hiền hóa trừ phi người này thân phận địa vị thậm chí thực lực đều không kém gì nữ hoa nương nương nếu không thì Nương nương hổ, hổ c thêm hôm nay g chỉ một ngón kia linh khí tụ tập thành hồ toàn bộ quốc sư phủ đều bị linh khí tắm rửa ở đây đông đảo văn võ bá quan đều là được ích lợi không nhỏ lấy hoàng phi hồ suy tính quốc sư lai lịch nhất định lớn đến đáng sợ phi hổ huynh người đối với quốc sư người này thấy thế nào ký châu hầu tô hộ đột nhiên hỏi một lần này tế bái lễ mừng hắn cũng không xa ngàn giảm đến ba chỉ bất quá ký châu hầu tô hộ phong chức quá thấp cũng không thể cùng đi trụ vương đám người tiến vào đại đ i ệ n cho nên cũng không thấy vương phong xuất hiện một m à n kia càng thêm không biết trụ vương đối với vương phong cung kính ba hiện tại hiếm thấy gặp được gặp qua vương phong thủ đoạn chư hầu tô hộ cũng muốn hiểu rõ một chút hoàng phi hổ nhìn hắn một cái nói tô minh quốc sư thần thông không phải chúng ta có thể suy đoán nếu là có tâm tô minh ngày mai cùng ta cùng nhau tới b á i phòng quốc sư đến lúc đó ngươi liền biết rõ đây là hoàng phi hổ có ý giúp hắn hai người quan hệ cá nhân coi như không tệ bậc này cơ hội hoàng phi hổ cũng không quên hắn vậy coi như đa tạ phi hổ hình tô h ổ mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với hắn cái này hoàng vu h ẻ o lánh đến chư hầu mà nói có thể thấy được trong c h i ề u trọng thần cơ hội quả thực không nhiều giống vương phong loại này liền đại vương đều cam l ò n g cùng ngồi ngang hàng vậy càng là không có nếu như có thể kết bạn vương phong với hắn mà nói là vinh dự vô thượng cũng là một lần rất tốt cơ hội hoàng phi hổ nhàn nhạt lắc đầu cũng không nói thêm cái gì sau đó thời gian bên trong đông đảo đại thần đều đang xem thêm quốc sư phủ nhưng không người nào dám tiến vào trọng yếu nhất hậu viện mấy canh giờ về sau chỉ có trụ vương một người từ hậu viện đi ra vương phong và ở quốc sư phủ cũng không có cử hành trắng trợn ăn mừng hắn không thích loại này u y ê n náo hoàn cảnh tất cả giả l ư ợ n g đến hắn cảnh giới này hết thảy mọi thứ đều chẳng qua là phù vân thôi không có giá trị thực sự giống như cái này khổng lồ một tòa phù đệ cũng bất quá là tạm thời c h ô n nương thân mặt thôi c h ụ vương nghe theo vương phong phân phó không để cho quần thần chúc mừng sau khi đi thăm viếng xong liền mang theo một đám đại thần rời đi vương phong thì tại quốc sư phủ ở lại ngày thứ hai sáng sớm quốc sư phủ bên trong người hầu vừa mới bắt đầu quét dọn phủ đệ ngoài cửa liền đến hai khung xe ngựa ba trên xe ngựa đi xuống người thân phận t ô n quý quần áo lộng lẫy hai người này chính là ước định cẩn thận đến tiếp vương phong võ thành hầu hoàng phi hổ ký châu hầu tố hộ còn lại chư hầu đều đã bắt đầu lên đường về bản thân đất phong hai người tới quốc sư phủ trong tay mang theo hậu lễ vừa muốn vào cửa liền bị cửa ra vào thị vệ cản lại hai vị tới đây có gì muốn làm quốc sư phủ cũng không phải là ai đều có thể vào mặc dù hai người đều là chư hầu vương cũng không như vậy dễ dàng nhìn thấy hoàng phi hổ tự nhiên biết rõ điểm này đối mặt cái này giữ cửa thị vệ trên mặt chồng lên nụ cười nói ta chính là võ thành hầu hoàng phi hổ vị này là ký châu hầu tô hộ hai người chúng ta là đặc biệt đến tiếp quốc sư làm phiền ngài hỗ trợ thông báo một tiếng thị vệ kia nghe xong lại là chư hầu vương cũng không dám thất lễ đang định đi nói thông báo một tiếng vương phong thanh â m đã ở trong hư không v a n g lên để hai vị chư hầu vào đi mang tới đồ vật không được vào phủ hoàng phi hổ hai người còn lo lắng không cách nào đi vào bây giờ nghe được vương phong thanh â m lập tức đại hỷ tạ, tạ quốc sư tiếp kiến tuy nhiên mang tới đồ vật không thể mang vào nhưng hoàng phi hổ hai người không dám chống lại đem hậu lễ thả lại xe ngựa hoàng phi hổ cùng tô hộ theo cái kia giữ cửa thị vệ tiến nhập quốc sư p h ụ phong chính phía trên vương phong ngồi ở chính đường đại môn mở rộng ra hoàng phi hổ cùng tô h ổ rất xa liền thấy vương phong thân ảnh hai người tiến vào sau đại môn trực tiếp quỷ dạm xuống vương phong trước mắt hoàng phi hổ bài kiến quốc sư tô h ổ bài kiến quốc sư vương phong địa vị cũng không phải bọn họ có thể so sánh liền trụ vương đều muốn cung kính hành lễ hung chi là bọn hắn đây đứng lên đi ngồi xuống nói chuyện vương phong đối với hai người đại danh đều không xa lạ gì hoàng phi hổ một nhà chính là thất đại chu lương ở đại thương cực kỳ nổi danh mà tô hộ mặc dù chỉ là một cái tiểu chư hầu vương nhưng hắn nữ nhi lại là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h tô đắc kỷ tô hộ nữ nhi tô đắc kỷ dung mạo như thiên tiên hiền lương quốc đức vốn là nhân gian k ỳ nữ nhưng ở mở đầu lại bất đắc dĩ tiến cung làm trụ vương phi tử tiến cung về sau tô đắc kỷ đã bị nữ hoa nương nương phái tới cựu vị yêu hồ phụ thể mỹ hoặc trụ vương để cho không nghị t r i ề u chính chấm mê ở t i ể u sắc bên trong cuối cùng diệt vong có thể nói tô đắc kỷ chính là thiên đạo định ra phong thần đại kiếp về sau vật hy sinh mà thôi bất quá bây giờ tô hộ có thể không cần lo lắng những thứ này vương phong cưỡ ép can thiệp thiên đạo liền cựu vị yêu hồ đều bị hắn ném vào h a hoàng cung đương nhiên sẽ không lại tìm tới tô đắc kỷ nghe được vương phong lời nói về sau hai người cung kính tạ ơn lúc này mới dám đứng lên ngồi ở bên cạnh bàn ghế hoàng phi hổ tô hộ hai người các ngươi hôm nay gặp b ạ n tọa dụ ý b ạ n tọa đã biết các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h tương lai nhất định có hai vị lập công thời điểm vương phong nhàn nhạt hỏi hai người đến mục đích cũng không khó phỏng đoán vương phong đã sớm tính tới phong thần đại kiếp lập tức phải bắt đầu những cái này chư hầu vương đều là trụ vương thủ hạ không thể thiếu lực lượng hoàng phi hổ cùng tô hộ hai người lên nhau ánh mắt loe lên vẻ khiếp sợ bản thân hai người không nói gì quốc sư đã biết tất cả bậc này thần thông quả thực dọa người hoàng phi hổ cùng tô hộ nghe vậy đứng lên lần nữa cung kính hành lễ nói nhận được quốc sư coi trọng chúng ta hai người nhất định cúc cung tận tụy mặc cho quốc sư phân công vương phong gật đầu một cái nói như thế rất tốt các ngươi thối lui à l ạ n g trở b ả n tọa triệu hoán liền có thể là hai người lần nữa hành lễ chuẩn bị cáo tử bất quá ở trước khi đi tô hộ đột nhiên nói ra quốc sư nếu là có rảnh nhưng đến ký châu thành dung o ạ n thuộc hạ địa phương tuy nhiên tương đối vắng vẻ nhưng thường có linh quang t r ợ hiện chỉ là thuộc hạ không biết là hạng gì bảo vật không cách nào tìm tới a lại có việc này vương phong khuôn mặt không hề bận tâm cũng không có biểu hiện kinh ngạc linh quang tiết ra ngoài điều này hiển nhiên là có bảo vật gì sắp xuất thế nhưng tôi hộ liền tìm cũng không tìm tới có thể thấy được bảo vật này đã thông linh tính có thể ẩn nấp bản thân tung tích nhất định không phải phản phẩm có lẽ sẽ là tiên thiên linh bảo cũng có nói vương phong lập tức lên một chút hứng thú muốn nói ký châu thành để cho vương phong cảm giác hứng thú khẳng định không phải linh bảo mà là tô đã kỷ một lần này tiến đến ký châu thành cũng có thể gặp mặt cái này tuyệt thế khuyên thành nữ tử ngươi lại trở về đi ba ngày sau bản tọa tự sẽ tiến về ký châu thành chương chín thánh nhân đánh cờ diên phần mình bày bố tham viếng vương phong về sau hoàng phi hổ cùng tô hộ hai người cùng rời đi quốc sư phụ kết thúc chuyện này tô hộ cũng phải lên đường trở về ký châu thành hoàng phi hổ đem hắn đưa đến ngoài cửa thành tô huynh một lần này tiếp quốc sư ngươi thế nhưng là bắt được cơ hội tốt ta ha ha ha hoàng phi hổ cười lớn nói tô h ổ cười gật đầu chắp tay nói việc này nếu không có phi hổ huynh hỗ trợ chỉ sợ ta liền quốc sư mặt cũng không thấy cái này phải may mắn mà có phi hổ huynh à nếu là có rảnh liền đến ký châu thành làm khách tô mô nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy Tốt. lúc nào có thời gian ta cần phải đi ngơi nơi đó thật tốt uống mấy chén mới được hoàng phi hổ nửa đ ù a n ử a thật nói tô h ổ vận khí rất tốt có thể có được quốc sư một câu nói với hắn mà nói nếu như bắt được cơ hội lần này làm không tốt liền một bước lên trời như tô hộ tạo mối quan hệ chỉ ít trong triệu là chuyện tốt tô hộ xin đợi phi hổ huynh đại giá sát trời không còn sớm tô m ộ còn muốn đi đường c á o từ trước xin dừng bước tô hộ nóng vội trở về muốn an bài rất nhiều sự tình dù sao ba ngày sau quốc sư sẽ tới làm sao cũng phải thật tốt an bài một chút tiếp đại hắn tô h u n h đi đường bình an thứ cho không tiễn xa được hoàng phi hổ c h ắ p tay tạm biệt tô hộ cũng không có ngồi xe ngựa mà là trực tiếp thúc ngựa mà đi thủ hạ một đám binh sĩ cũng đi theo cưỡi ngựa cưỡi ngựa tốc độ có thể so với ngồi xe ngựa mau hơn rất nhiều ba võ tướng tạm biệt so với quan văn càng dứt khoát r i ê n g phần mình tạm biệt r i ê n g phần mình rời đi không có quá nhiều không m u ố n từ vương phong vào ở quốc sư phủ từng đạo mệnh lệnh từ trong tay hắn phát ra giao cho chủ vương đây đều là tương lai đại kiếp đến bảy bố ba trong đó có một phong mệnh lệnh chính là vương phong mượn trụ vương t a y thăm dò lúc này bốn đại chư hầu vương bốn đại chư hầu vương theo thứ tự là đông bá hầu khương hàng sở tây bá hầu cơ sương nam bá hầu n ạ c sùng n ũ bắc bá hầu hầu sùng hồ ba nhất là tây bá hầu cơ sương hắn hiện tại có phải hay không đã có phản ý ba cái này cần trụ vương đích thân biết rõ ràng ba ngoại trừ thăm dò bốn đại chư hầu vương vương phong còn muốn triệu hồi thái sư văn trọng nhường hắn t ỏ a c h ấ n triều ca thái sư văn trọng chính là đế ất ủy thác đại thần pháp lực cao cường sinh ra một cái thần mục làm người c ư ờ n g trực công chính trung thành vô cùng có người này ở triều ca trấn thủ không sợ bất luận cái gì gian tà lấp vào một khi phát hiện có được quyền sinh sát vương phong không có khả năng một mực đợi ở triều ca bất động hắn cương ép can thiệp thiên đạo đã nhiễu loạn thiên cơ đồng thời vương phong còn đứng đến trụ vương bên này kia liền là cùng rất nhiều thánh nhân đối lập kể từ đó hãn tự nhiên cũng phải đối mặt các đại thánh nhân ở vương phong bày bố tương lai thời điểm thiên địa mấy tôn thánh nhân cũng bắt đầu trong bóng tối bày bố kim nao đ ạ o bích du c u n g bên trong thông tin h ê giáo chủ ngồi ở chính mình đạo đài phía trên phía dưới là hắn một đám đệ tử như triệu công minh tam tiêu kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu đám người từng cái xuất hiện thiên đạo hiển ý hạ xuống phong thần đại kiếp ta giáo đứng nuôi chịu xào các người yên lặng theo dõi k ỳ biến đợi minh quân xuất hiện tiến tới phụ tá có thể miễn gặp nạn lớn thông tin giáo chủ trực tiếp tỏ rõ một lần này đại kiếp thiệt giáo bởi vì nhân số đông đảo sẽ phải chịu mánh liệt nhất t r ù kích duy nhất hóa giải bi Chính minh đến là đợi q u nhao nhao ân x u ấ thông i thiên n bình h nhìn g t á n ạ n đám người một cái phất phất tay nói các ngươi cắc về các nơi lặng trở bản tọa mệnh lệnh làm việc tuấn láo sư phát chỉ đám người nao nhau, nhau thối lui thông thiên giáo chủ nhắm hai mắt lại bắt đầu suy tính phong thần đại kiếp kim linh thánh mẫu đi ra bích du cung về sau liền truyền pháp tin tức để văn trọng đến đây gặp nàng thông thiên giáo chủ đã trong bóng tối bắt đầu bày bố mà xiển giáo xem như đại kiếp bên trong một cái k h á c khả năng ứng kiếp giả nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng không cam tâm môn hạ đệ tử lên bảng côn lôn sơn bên trên nguyên thủy thiên tôn triệu kiến m ộ ư ơ i hai vị thượng cổ trần tiên đi tới hắn đạo đài trước đó bài kiến lao sư nhân đăng đạo nhân mang theo m ư ơ i hai vị thượng cổ trần tiên gặp mặt nguyên thủy thiên tôn cùng kính hành lễ nói nhìn xem nguyên một đám dan Các nguyên ư thủy được, o thiên tôn tinh thông suy tính tri đạo trên một điểm này đã đi ở thông thiên giáo chủ phía trước hắn thậm chí đã tính ra cơ sương chính là phản kháng trụ vương chính sách tàn bạo nhân vật mấu chốt không biết lao sư nghĩ phái vị n ở sư huynh đệ xuống núi phụ tá tây bá hầu nhiên đang hỏi đông đảo sư huynh đệ bên trong cũng chỉ có hắn có thể như vậy tùy ý nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lộ ra vô tận tinh thần hạo hán vô nhai tinh quang bên trong hiện lộ lấy hắn vô thượng trí tuệ cùng huyền diệu đạo vận thử nha có thể ở nguyên thủy thiên tôn hỏi ở đây chúng tiên không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía phía sau nhất một vị đạo nhân trên thân ở mười hai chân tiên đằng sau còn đứng một vị dâu tóc bạc trắng d a như con nít lao đạo sĩ người này chính là khương tử nha sư tôn đệ tử ở ân tử nha ngươi vào côn lôn sơn tu hành đã có hơn bốn mươi năm Đạo Pháp h k ô nguyên tầm t thủy thiên tôn nghe h n n ấ vậy thoải mái cởi Sương, to có khương tử n h a một lần này phong thần đại kiếp hắn có lòng tin để môn hạ đệ tử nẹ qua kể từ đó tiết giáo bên kia có thể gặp phiền Tốt, h á i bất quá nguyên thủy thiên tôn từ trước đến nay chướng mắt thông thiên giới chướng những cái kia đệ tử hữu giáo vô loại cái gì yêu mà quỷ quái đều có ba cái này khiến l u ô n l u ô n tự xưng bản cổ chính tông nguyên thủy thiên tôn cảm thấy rất mất mặt kể từ đó hạ nước gì lên phong thần bảng đều là thông thiên đệ tử chương mười khương tử nha xuống núi cơ xương tâm tư khương tử nha bãi biệt nguyên thủy thiên tôn về sau liền thu thập đồ đạc chuẩn bị xuống núi đi vừa mới ra khỏi sân môn liền gặp sư minh nam cực tiên ông thử nha để cho ta đưa tiễn ngươi đi nam cực tiên ông mở miệng nói ra khương tử nha có chút thủ sùng nhược kinh vội vang nói cằm đa tạ sư minh tử nha không dám nhận không sao đi thôi nam cực tiên ông cùng khương tử nha đi xong vai một đường từ côn lôn sơn ngọc hư phong xuống tới t h ẳ n g đến giữa sườn núi thời điểm mới dừng bước sư minh chỉ đưa tới đây a c h í n h ta đi là có thể khương tử nha cung kính hành lễ có thể làm cho nam cực tiên ông đưa đến giữa sườn núi đã rất không dễ dàng nam cực tiên ông gật đầu một cái r ộ i ra một tay trong tay q u a n g mang chốc rượu một bao quần áo xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thử nha đây là sư phụ tặng cho ngươi ba kiện bảo vật một quyền tiên thư một trôi kiếm gỗ đào còn có một cái bắt quái tiền y thư dạy ngươi thần cơ diệu toán kiếm giúp ngươi trừ ma h à n g yêu bắt quái tiên ý giúp ngươi tịch t ả i tránh hay nam cực tiên ông đem ba kiện bảo vật nhét vào khương tử nha trong tay khương tử nha tâm lý rất cảm kích có sư phụ ba kiện phát bảo hắn làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều sư minh xin từ biệt khương tử nha đối với nam cực tiên ông chắc tay nói ra đi thôi tất yếu thời điểm ta sẽ lập tức xuất hiện giúp ngươi một chút sức lực nam cực tiên ông gật đầu nói khương tử nha gật đầu một cái quay người rời đi xuống núi sau cũng không có tiến đến chiều ca mà là hướng thẳng đến tây kỳ đi ba cái này t h khiến cơ sương không khỏi không nghĩ ngợi thêm ba lúc này đại thương xa xa không có nhìn bể ngoài phồn hoa như vậy bởi vì trụ vương lâu không nghĩ triều chính tạo thành rất nhiều nơi chư hầu trong bóng tối bạo ngược thu thuế bách tính tiến g oán h ờ n khắp nơi lại có chút chư hầu đất phong náo tai h hại náo lợi hại dẫn đến bách tính không thu hoạch được một hạt nào b ụ n g ăn không no những cái này địa phương bách tính đều đã bắt đầu lên phản ý bây giờ đại thương đã xa xa không có đế ớt lúc tại vị thời gian loại kia cường thịnh tây bá hầu cơ sương chính là bốn đại chư hầu một trong tây bộ các đại chư hầu lấy hắn là như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó bất cứ chuyện gì đều sẽ tiến đến tìm kiếm hắn hỗ trợ mà không phải tìm kiếm đại thương triều cho nên dần ra phía dưới cơ sương tâm tư cũng có một chút biến hóa hầu ra một lần này trụ vương đột nhiên triệu kiến chỉ sợ không có đơn giản như vậy a cơ sương thủ hạ một tên mưu sĩ mở miệng nói ra điểm này cơ sương tự nhiên cũng hiểu biết bằng không hắn sẽ không do dự muốn hay không đi t r i ề u ca hầu ra chẳng lẽ cùng hoa hoàng cung sự tình có quan hệ một tên khác mưu sĩ đột nhiên nói ra cơ sương nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi hoa hoàng cung chính là cung p h ụ nữ hoa thánh nhân địa phương hàng năm mùng một tháng ba là bái phỏng nữ hoa thánh nhân thời gian trụ vương đều sẽ mời các đại chư hầu tham dự cùng một chỗ tế bái nhưng là một lần này cơ sương lại lấy lý do từ chối đi cũng không có tiến về chiều ca tham gia tế tự có lẽ chính là bởi vì việc này đưa tới trụ vương bất mãn hơn nữa hắn còn nghe nói một lần này ba hoàng cung có tiên nhân hạ phạm đã bị trụ vương phong làm quốc sư thời khắc trọng yếu như vậy cơ sương đều không có ở đây thật có khả năng nên đón trụ vương bất mãn cơ sương nói thầm một tiếng không tốt chư vị có gì thượng sách bản hầu có đi hay là không đây cơ sương có chút đắn đo bất định trụ vương thủ đoạn hắn là biết đến bất luận cái gì ngẫu nghịch hắn người đều không có bất kỳ cái gì kết cục tốt bác hải đại loạn trụ vương đã điều động văn thái sư tiến đến chấn áp nếu như lần này đi chiều ca bản thân xảy ra vấn đề vậy tây k ỳ liền phiền phức lớn cơ sương phía dưới mưu sĩ nghe vậy một người trong đó đứng lên hầu ra tại hạ cho rằng lúc này không nên vào chiều ca khó tránh khỏi là trụ vương bảy bấy giờ a không sai lấy trụ vương tính cách tàn bạo bất nhân rất có thể sẽ đối với hầu ra bất lợi một người khác cũng đứng lên nói ra hai người ý nghĩ không có sai biệt đều cho rằng đây là trụ vương bảy cái bẫy không thể tin cơ sương sau khi nghe xong cảm thấy có chút đạo lý hơn nữa khả năng vô cùng cao nhưng nếu như lần này hắn từ chối nữa mà nói trụ vương sợ rằng sẽ phái binh tiến đánh tây kỷ cũng không nhất định nếu bản hầu một lần này không nghe điều động chỉ sợ trụ vương lại phái binh vây thành chư vị cảm thấy thế nào là tốt đây là cơ xương không vào chiều ca muốn thừa nhận hậu quả nhất định phải có cái vạn toàn chuẩn bị hầu ra trước mắt tây bộ các lộ chư hầu đều cùng ta tây kỳ giao hảo phần lớn chư hầu đều dựa vào chúng ta nếu như trụ vương thật muốn đối phó chúng ta lấy thuộc hạ ý kiến không bằng trực tiếp khởi sự trụ vương không muốn phát triển hoang phế triều chính tạo thành bao nhiêu bách tính trôi giạt khắp nơi bụng ăn không no bậc này hôn quân chúng ta không đáng vì hắn bảo vệ thiên hạ mà chúng ta tây kỳ lại khác bách tính an cư lạc nghiệp người người đều có thể ăn lên cơm Ở tây bộ cơ á c lộ sương hầu n cũng tuy nhiên mặt ngoài còn kính trụ vương trên thực tế nhìn xem cái này tốt đẹp giang sơn bị trụ vương hoa phế trong lòng cũng bắt đầu phát lên tạo phản suy nghĩ cơ sương ngồi ở bản thân vị trí cẩn thận tự hỏi lợi và hại nếu là thành công đây chính là lập nên một phen đế quốc đại nghiệp nhưng nếu là thất bại toàn bộ tây kỳ đều sẽ sụp đổ cơ gia càng sẽ trực tiếp trở thành lịch sử lợi và hại ở trước mắt không ngừng hiện lên cơ x ư ơ n g trong mắt dần dần dâng lên một đạo quan mang và n h Tốt! bây giờ nhân tâm bất ổn t i ê u ca n g ậ p trời trụ vương không muốn phát triển hoang phế triều chính quả thật hôn quân ta cơ x ư ơ n g thuận theo dân ý quyết định khởi binh phạt trụ các ngươi lập tức phái người tiến đến liên lạc tây bộ các đại chư hầu để bọn hắn đến đây tây kỳ gặp bản hầu bản hầu muốn ở chỗ này liên minh các đại chư hầu cùng một chỗ cử binh phạt trụ tây bá hầu cơ sương rốt cục làm ra bản thân quyết định hắn tâm lý điểm này r a tâm tăng thêm môn hạ mưu sĩ lời nói kích phát ra hắn dục vọng cơ sương giới quyền mưu sĩ nghe xong lập tức đại h ỉ nhao nhao chắp tay cùng nhau trúc hầu ra anh minh chúng ta liền đi làm tây bộ chư hầu đông đảo nếu có thể thực liên hợp đến một chỗ cái tia tây kỷ đại quân thực lực nhất định tăng nhiều mặc dù trụ vương thực phái binh đến đây t i h n đánh nhiều như vậy chư hầu cô hợp lại cùng nhau cũng chưa chắc sẽ sợ đại thương quân đội phạt trụ rốt cục lặng lẽ ở cơ sương trong bóng tối thao túng phía dưới bắt đầu tụ tập thật không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là thiên đạo vận chuyển phía dưới tất nhiên sẽ đi con đường mọi thứ đều là phong thần đại k i ế p mở ra phía trước dấu hiệu